Ngươi yên tâm, xem như tìm khắp toàn bộ căn cứ hải tử cùng cầu, ta cũng sẽ giúp ngươi đem người hai cái đồng bạn tìm trở về. Nghe được tiếu quân trưởng hứa hẹn, cho túc như tuyết càng có rất nhiều động dùng, mà đường cùng đi túc như tuyết cùng nhau tới các thiên tồn đang nghe đến tiếu quân trưởng nói sau, không cấm dùng nghi hoặc kiêm nghi kỵ ánh mắt nhìn về phía tiếu quân trưởng. Các thiên tồn thầm nghĩ, quái, thật đúng là việc lạ một cọc. Nếu nói từ đầu tới đuôi đều là cái kêu kêu tiếu tuệ nữ nhân đang làm trò quỷ nói, như vậy tiếu quân trưởng không nên cái gì cũng không biết sao. Như thế nào thế nhưng sẽ đối lý ra phụ tử sự môn thanh dường như, thế nhưng biết lý húc là hài tử, mà đại hắc còn lại là chỉ cầu. Không được, chờ trở về hắn cần thiết đến hảo hảo hỏi một chút đại tỷ đại không thể. Nhìn đến tiếu quân trưởng bản nhân, lại thêm chi nghe được tiếu quân trưởng cùng túc như tuyết gian đối thoại. Chỉ cấp cắt thiên tồn một cái cảm giác, là trước mắt vị này tiếu quân trưởng cũng không giống như đơn giản, không giống người lương thiện, như thế nói đi, có thể đem nữ nhi giáo thành kia phó đức hạnh, nói vậy cái này làm phụ thân phẩm hạnh khả năng cũng không tốt lắm. Như tuyết, trước đây những cái đó sự, đều là tiếu tuệ nàng gạt ngươi tiếu bá bá làm hạ, tiếu bá bá ta chính là hoàn toàn không biết tình, phàm là ta nếu là biết. ta nhất định không thể làm nàng làm ra cái loại này tổn hại ngươi dị năng tiểu đội sự này không phải tưởng có ý định tưởng rào thất bại ngươi dị năng tiểu đội sao ngươi cứ việc yên tâm việc này thiếu ba ba đến lúc đó chắc chắn cho ngươi cái công đạo thiếu quân trưởng thứ thiên tồn cả gan phỏng đoán ngài ý tứ là nói thiệu quan quân bọn họ kỳ thật đều không phải ngài phái người mời đến quân doanh làm khách đúng không đúng vậy vì đem hắc oa ném đến không còn một mảnh toàn ném cho chính mình nữ nhi Tiếu quân trưởng hiện giờ chỉ cần đối hết thẻ toàn nói dối hoàn toàn không biết tình. Kia nói thiệu quan quân bọn họ hiện tại đã là rời đi quân doanh, một lần nữa trở lại chúng ta như tuyết tiểu đội, không cần lại đến quân doanh đúng không? Đối. Không sai. Chúng ta đây như tuyết tiểu đội nhân số cũng đủ chúng ta chỉ một một chi đội ngũ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, không cần lại muốn dựa theo căn cứ mệnh lệnh, nhất định phải cùng trong căn cứ mà khác đội ngũ tổ đội, là như thế này đi. Ta như thế lý giải không sai đi. Vốn dĩ tiếu quân trưởng ánh mắt vẫn chưa chú ý tới cắt thiên tồn, nhưng mà bị cắt thiên tồn như thế lần nữa truy vấn, tiếu quân trưởng thật là không thể không đem tầm mắt dừng lại ở túc như tuyết bên người chạm đến diện mạo pha có vẻ mỏ chuột hai khỉ cắt thiên tồn thân, người này thông minh a Lúc trước tiếu quân trưởng cũng không phải không nghĩ tới đào cắt ra tam huynh đệ, chỉ là cắt ra tam huynh đệ đối túc như tuyết tình nghĩa, tình kim kiên, tiếu quân trưởng căn bản kệ bất động. Mà hiện tại tiếu quân trưởng có thể tinh tường cảm nhận được đến từ các thiên tồn địch ý các thiên tồn hoài nghi hắn. Chương 483 Ngu Xuẩn Tiếu Tuệ Chương 483 Ngu Xuẩn Tiếu Tuệ Không sai, kia đều là ta cái kia bất hiếu nữ nhi tiếu tuệ dùng ra thủ đoạn, muốn tan giã các ngươi như tuyết tiểu đội thi tiện kỹ xảo, đã là bị ta xuyên qua, ta quả quyết sẽ không lại làm nàng muốn làm gì thì làm tiếp tục làm đi xuống. Lại đi bại hoại các ngươi đội ngũ, các ngươi đội ngũ người đã là đủ căn cứ yêu cầu ra nhiệm vụ nhân số có thể tự hành xuất nhập căn cứ chấp hành căn cứ hạ phát nhiệm vụ kỳ thật căn cứ làm ra như vậy quyết định cũng là vì các ngươi an toàn suy xét. Ân, chỉ là ai vốn dĩ chúng ta nhân số ổn đủ ra nhiệm vụ nhân số, lại bất hạnh lọt vào tính kế, làm hại đại tỷ đại mấy ngày nay bị không ít ác ý thương. Yên tâm, này đó ta đều sẽ xuống tay nhất nhất xử lý. Đến lúc đó chắc chắn cấp như tuyết, cho các ngươi như tuyết tiểu đội một cái vừa lòng công đạo. Chúng ta đây chuẩn bị chăm chú lắng nghe tiếu quân trưởng ngài cái gọi là vừa lòng công đạo. Ân, hảo. Nghe các thiên tồn phảng phất làm lơ chính mình cùng tiếu quân trưởng khách khách khí khí ngươi tới ta đi, Túc như tuyết tuy là không có sen mồm, bất quá lại có thể nghe ra các thiên tồn cái gọi là khách khí lời nói lại là một chút cũng không khách khí, cơ bản những câu mang thứ. Bất quá tiếu quân trưởng nhưng thật ra toàn nên được thông dong có thừa căn bản làm người nhìn không ra này như là trong lòng có quỷ bộ dáng Hảo, như tuyết, các người đi về trước đi, nhất muộn bất quá ngày mai, tiếu bá bá bảo đảm sẽ tự mình tới cửa cho các ngươi một cái vừa lòng hồi đáp. đa tạ tiếu ba bá, nhìn theo túc như tuyết đám người rời đi, đương túc như tuyết đám người lái xe hoàn toàn xử ra tiếu quân trưởng tâm mắt sau. Chỉ thấy tiếu quân trưởng sắc mặt bỗng chốc trở nên cực đoan giữ tận cập tâm lệ. Hắn nữ nhi tiếu tuệ thật là một ngày cái gì chuyện tốt đều làm không ra, chỉ biết cho hắn thọc rắc rối, làm hắn không ngừng vì nàng làm hạ lạn sự thu thập tàn cục chửi đít. Quân trưởng, văn kiện khẩn cấp, đã biết. Vừa rồi tiến đi túc như tuyết đám người, tiếu quân trưởng thu được một phần văn kiện khẩn cấp, tiếu quân trưởng cho mày, mở ra văn kiện khẩn cấp, vừa rồi nhìn đến văn kiện khẩn cấp đệ nhất hành rầm rạc tự. Tiếu quân trưởng thần sắc không khỏi bỗng chốc dùng mình. Hỏng rồi, hắn như thế nào thế nhưng đem như thế đại một sự kiện cấp đã quên. Đem tiếu tuệ mang ta văn phòng tới, ta có lời muốn hỏi nàng, mau đi. Đúng vậy nhận được mệnh lệnh, binh lính vội chạy tới chiếu tiếu quân trưởng mệnh lệnh làm việc. Mà tiếu quân trưởng đâu, không cấm cảm thấy hôm nay nhất định là hắn nhất tìm suối quẻ một ngày, một ngày, lại là một kiện tin tức tốt đều không có được đến, được đến tất cả đều là tin tức xấu. Đương nhiên sở hữu tin tức xấu cơ hồ toàn đến từ hắn kia làm việc bất lợi, còn chuyên môn cho hắn thọc rắc rối nữ nhi, đang lúc tiếu quân trưởng nghĩ như vậy phản hồi hắn quân trưởng văn phòng, mới vừa vừa vào cửa, tin tức tốt lâm môn. Báo cáo quân trưởng, cái kia nam hải thật là không gian dị Nam giả, ánh dạng đông tiểu đội người cũng không có nói dối, hơn nữa này tư tàng ở trong không gian vật tư toàn đã kể hết trước, đã thành công nạp vào ta quân đội căn cứ quân kho. đây là vật tư trước Minh Tế đơn, còn Thỉnh Quân trưởng xem qua. Hảo, thực hảo. Cuối cùng làm Tiếu Quân trưởng nghe được một cái tin tức tốt, Tiếu Quân trưởng lập tức cười đến cùng cái gì dường như cao hứng phấn chấn mà tiếp nhận binh lính truyền đạt Minh Tế đơn, càng là lật xem, Tiếu Quân trưởng mặt tươi cười càng đạm, cuối cùng giữ tận cùng tàn bạo lần thứ hai khắc ở Tiếu Quân trưởng mặt. Người xác định đây là kia hài tử tồn tại trong không gian toàn bộ vật tư, không có đề sót. đúng vậy. đánh rắm binh lính nghe được tiếng quân trưởng không khỏi tuân ra thô khẩu đầu tiên là sửng sốt nhưng thực mau binh lính biểu tình khôi phục vì bình thường bộ dáng xem ra tiếu quân trưởng khó thở mắng chửi người đã là không phải lần đầu tiên phát sinh sự quân trưởng ngài ý tứ là nói đứa nhỏ này hẳn là cố tình có điều giấu dếm không phải hẳn là mà là khẳng định ngươi biết ánh dạng đông tiểu đội người đều cùng ta nói cái gì sao Túc Như Tuyết cùng nàng ca Túc Như Hạ giống nhau, hai người đều là năng lực sâu không lường được dị năng giả. Đặc biệt là Túc Như Tuyết, nàng cái loại này cổ quái dị năng không đơn thuần chỉ là có thể ăn thịt người, ăn tăng thi, còn có thể dưỡng tăng thi, đem nàng nhìn không thuận mắt người uy tăng thi, lại giết chết tăng thi tới tăng lên nàng tự thân dị năng thực lực. Với mới Túc Như Tuyết sử dụng ảnh hệ dị năng khi, tiếu quân trưởng nhìn đến không đơn thuần chỉ là sợ ngây người, càng là do thảm. thiếu quân trưởng lần thứ hai kiên định phải nhanh một chút diệt trừ rất túc như tuyết quyết tâm hơn nữa căn cứ ánh dạng đông tiểu đội người tuyên báo túc như tuyết đám người đội ngũ này một đường đi tới cơ hồ là ăn mặc vô ưu quân trưởng phỏng đoán túc như tuyết dị năng tiểu đội không gian dị năng giả định là chứa đựng đại lượng vật tư lại còn có có rộng lượng súng ống đạn dược tuyệt đối không có khả năng giống lý hút hiện tại đảo ra như thế thiếu chẳng lẽ nói như tuyết tiểu đội còn có mặt khác không gian dị năng giả Quân trường, muốn hay không đem như tuyết tiểu đội người toàn bộ bắt lại, sau đó đều đưa vào. Ngươi đầu gốc là đặc sao góc heo sao. Vẫn là trong óc trang tất cả đều là phân. Túc như tuyết vừa mới khiến cho dị năng, ngươi chẳng lẽ mắt mù không phát hiện. Tiếu quân trưởng hiện tại vừa nhớ tới túc như tuyết sử dụng dị năng, tay cùng chân không tự dắt run, run đến hắn cơ hồ chạm cũng đứng không vững, nếu không phải bởi vì nếu hắn không lập tức lao ra đi ngăn lại nữ nhi tiếu tuệ hồ ngôn loạn ngữ, muốn đem hát qua mạnh mẽ ném cấp nữ nhi bối sợ là kia một khác hắn thật sự không có can đảm lượng lao ra đi chỉ là nhìn đến mà đen nhánh vết rách cùng với chậm rãi từ vết rách kéo dài ra màu đen hư vô tay đã đủ rồi cũng đủ vượt qua hắn trong lòng thừa áp năng lực không được túc như tuyết đám người lưu không được lại không thể cường ngạnh xử tử biện pháp tốt nhất là đem túc như tuyết một đám toàn bộ đưa đi uy tăng thi Tin tưởng đến lúc đó thi đàn sẽ tự thế hắn thuận lợi xử tử túc như tuyết đám người. Thi đàn từ thành phố B vào tới, dung hướng bọn họ xê thị vừa vặn, đem túc như tuyết đám người lấy đường hoàng lấy cớ đưa ra đẩy hướng từ thành phố B dung hướng bọn họ xê thị tăng thi răng nanh cùng lợi chào hạ, còn sợ túc như tuyết đám người bất tử. Đi đem kia hài tử trước gan bài hạ, đừng lại phòng thí nghiệm đóng lại, nếu hắn đã là đem tư tàng vật tư đều giao cho chúng ta, trước đối hắn hảo điểm. Đúng vậy. Đợi chút ta sẽ tự mình đi thấy hắn, ngươi trước thay ta an bài hảo. Đúng vậy. Đối với đã là đã không có giá trị lợi dụng Lý Húc, vốn di tiếu quân trưởng là tưởng tức khắc đem Lý Húc hoa lệ lệ mà sắc rớt, nhưng tiếu quân trưởng đỗng nhiên nghĩ lại tưởng tượng, không cấm cảm thấy Lý Húc cũng không tính hoàn toàn không có giá trị lợi dụng, rốt cuộc nếu tiến triển thuận lợi nói, hắn có lẽ có thể từ Lý Húc khẩu đào ra như tuyết tiểu đội tương quan bí mật. Như như tuyết tiểu đội trừ bỏ Lý Húc ngoại, hay không còn có dấu mặt khác không gian dị năng giả. Ba, Đừng kêu ta ba, ta không có người như thế xuẩn nữ nhi. Tiếu quân trưởng vừa rồi hạ lệnh, muốn bên người binh lính đi an bài bố trí, đợi chút hắn muốn gặp Lý Húc, thấy nữ nhi tiếu tuệ vào cửa. Tiếu quân trưởng thật là càng xem tiếu tuệ càng sinh khí, nếu không phải vì tìm nữ nhi tiếu tuệ tới xác minh hạ hắn trong lòng suy đoán, hắn thật là không nghĩ lại nhìn thấy nữ nhi tiếu tuệ. Ta hỏi ngươi, ngươi thành thật đáp ta, như hạ hướng đi, ngươi nói hay không túc như tuyết bọn họ. Ngươi nhất định chưa nói lời nói thật đúng không? Ngươi lại như thế nào nói? Ngươi nên sẽ không nói cho túc như tuyết, như hạ không đi thành phố à, ngược lại bị ngươi lừa đi dê thị. mươi 484 giờ khắc này ai cũng không thể tin. mươi 484 giờ khắc này ai cũng không thể tin. Ba, Ngài như thế nào biết đến? Tiếu quân trưởng tiểu gì thông minh? Lại há có thể phỏng đoán không gian nữ nhi Tiếu Tuệ về điểm này tâm địa gian dảo, Cho nên Tiếu Quân Trưởng một đoán thức. Tiếu Quân Trưởng suy đoán càng bị Tiếu Tuệ trực tiếp mở miệng chứng thực. Ngươi! Ai? Tiếu Tuệ A, ngươi thật đúng là Ta tưởng không rõ, túc như hạ rốt cuộc có nào điểm hảo, ngươi vì cái gì một hai phải phi hắn không thể. Nghe được Tiếu Tuệ chính miệng chứng thực, Tiếu Quân Trưởng thật là buồn bực đến không được. Bởi vì hắn khổ tâm nghĩ ra được diệt trừ túc như tuyết đám người, đem túc như tuyết đám người đẩy đi uy tang thi kế hoạch thất bại. Hơn nữa bây giờ còn có quan trọng nhất một chút là túc như hạ đám người đã là sắp từ thành phố A phản hồi xê thị. Hiện tại túc như hạ đám người đang ở phản hồi xê thị lộ. ba Ngày lúc ấy không phải thực xem trọng như hạ sao. Hơn nữa như hạ hắn hiện tại nhưng song hệ dị năng giả, hắn dị năng cùng hắn đội ngũ. Là, không sai. Túc Như Hạ là có rất nhiều chỗ đáng khen, vô luận là ở mặt thế trước, vẫn là hiện tại mặt thế, nhưng hắn thật sự quá khó không chế. ba, Tiếu tuệ ngươi nghe ba ba một câu, Như Hạ hắn mặt thế trước, có lẽ thích hợp làm ta tiếu ra con rể nhưng hiện tại hắn tuyệt đối không phải nhất thích hợp người được chọn. người hãy nghe cho kỹ, ba ba sẽ sẽ giúp ngươi tìm kiếm người khác tuyển làm ngươi trượng phu, nhưng là tuyệt đối không phải là Túc Như Hạ, còn có vô luận là Túc Như Hạ. Vẫn là túc như tuyết, chỉ cần là họ túc, ba ba đều sẽ không làm cho bọn họ có kết cục tốt, bọn họ dám công nhiên cùng chúng ta tiếu tra con đối nghịch, dám làm trái quân đội mệnh lệnh, bọn họ không sống được, đều phải chết. Đương Tiếu Tuệ nghe được phụ thân Tiếu quân trưởng không khỏi nói ra thiệt tình lời nói khi, Tiếu Tuệ cả người đều nghe được ngây dại, giờ khắc này, Tiếu Tuệ rốt cuộc không tái phám ngốc, mà là khó được thông minh một hồi nhi, nàng rốt cuộc minh bạch nàng cái này Tiếu quân trưởng nữ nhi. Thân là quân trưởng nữ nhi duy nhất sử dụng, nàng phụ thân tiếu quân trưởng bất quá là đem nàng trở thành dùng để hiệp trợ quân đội, dùng để tăng lên chính hắn quân đội thực lực liên hôn dùng vật hy sinh. Nói trắng ra là, nàng muốn gả cho ai, hoàn toàn không phải do nàng tới lựa chọn, chân chính thế nàng làm ra lựa chọn người là nàng phụ thân. Nàng phụ thân tiếu quân trưởng nói muốn nàng gả cho ai, nàng cần thiết phải gả cho người kia, sau đó vì quân đội mưu phúc lợi. vì nàng quân trưởng phụ thân dành càng nhiều quân nhu bạo lực. Không, đem nàng cho ta nhốt lại, gần nhất ta đều không nghĩ lại nhìn thấy nàng. Tiếu Thuệ vừa rồi lạnh lùng phun ra một cái không tự, nghe được nàng quân trưởng phụ thân hạ lệnh, thế nhưng giống trước đây giam lỏng như tuyết tiểu đội thành viên giống nhau, hạ lệnh đem nàng giam lỏng lên. Mặt khác nếu nàng dám không nghe lời, dám chốn nói, không cần hướng ta xin chỉ thị, trực tiếp mà giải quyết, ta đương chưa bao giờ có quá cái này nữ nhi. Đúng vậy ở binh lính giá đại náo không ngừng tiếu tuệ hướng trốn đi khi tiếu quân trưởng thế nhưng lần thứ hai vô tình mà mở miệng, đe dọa tiếu tuệ. Chỉ thấy náo cái không ngừng tiếu tuệ đang nghe đến phụ thân phun ra vô tình lời nói sau, nháy mắt giống bị nổ khí khổng tâm bóng cao su ủ rũ heo vữa mà đương tiếu tuệ bị binh lính cứng nhắc mang đi sau, lại một người binh lính phủng cái gọi là văn kiện khẩn cấp vội vàng tới rồi. Báo cáo quân trưởng, dê thị phát tới đặc văn kiện khẩn cấp. dê thị Trước một giây, tiếu quân trưởng còn vì này nữ tiếu tuệ cố ý lửa lửa túc như tuyết đám người nói dối đi thành phố A cứu cấp túc như hạ thực tế bị lửa đi dê thị, mà không biết như thế nào giết chết túc như tuyết đám người mà phiền não. Đương tiếu quân trưởng nghe được đặc văn kiện khẩn cấp lại là từ dê thị truyền đến khi tiếu quân trưởng mặt không khỏi lộ ra nếp nhăn trên mặt khi cười, không rõ nguyên nhân tiếu quân trưởng chỉ cảm thấy cái này dê thị đặc văn kiện khẩn cấp tới quá xảo, cho rằng này. Một kiện định đối hắn sẽ khởi đến cực đại trợ giúp tác dụng. Quả nhiên, đương thiếu quân trưởng mở ra này một kiện nhìn kỹ qua đi, không khỏi nhẹ xả khoe miệng, lộ ra tính kế cập gian tà đắc ý tươi cười. Thiếu quân trưởng biên cười, biên thầm nghĩ, thúc như tuyết các ngươi đoàn người ngày chết tới rồi, lần này xem các ngươi còn bất tử. Đương nhiên lần này chính là ông trời trợ ta, cho nên tính các ngươi đã chết, cũng chẳng trách ta thiếu người nào đó tâm tàn nhẫn, khoái cũng chỉ có thể trách ông trời đuôi mù. Lại là trợ ta tiếu người nào đó, mà không có đáng thương các. Ngươi, quân trưởng, sự tình đều làm tốt. Đúng vậy. Trong chốc lát ta chính mình đi vào, thấy kia hải tử, chờ bộ ra lời nói tới, các ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh. Đúng vậy. Trước đây bị tiếu quân trưởng ủy nhiệm đi an bài lý húc một chuyện binh lính quay lại đảo mau, đi ra ngoài không bao lâu, đã là lần thứ hai lộn trở lại tiếu quân trưởng nơi văn phòng. Mà tiếu quân trưởng tắc lại đối binh lính hạ lệnh, trong chốc lát từ hắn phụ trách đi gặp Lý Húc, cũng hướng Lý Húc lời nói khách sáo, đến nỗi binh lính, tiếu quân trưởng tắc yêu cầu binh lính muốn gặp cơ hành sự, tiếu quân trưởng tính toán một khi từ Lý Húc khẩu được đến tương quan tình báo, lập tức xử lý rất lý. Húc. Rốt cuộc đối với tiếu quân trưởng tới nói, chỉ cần không thể vì hắn sử dụng, không thể vì quân đội sử dụng, lưu trữ cũng vô dụng, cùng với khả năng sẽ để lại cho người khác. không bằng nhanh chóng diệt trừ hảo. Một gian bố chi đến hơi xa hoa trong căn phòng nhỏ, Lý Húc đem nhận hết tra tấn thân thể xúc đến luyện tựa một con tôm cầu, yếu ớt mà héo ở trong góc. Giờ phút này, vô luận là Lý Húc tinh thần, vẫn là ý chí lực cơ hồ đều đã là sắp tiếp cận tử vong linh giới điểm, hắn chỉ là bằng vào tự thân ngoan cường ý chí ở tiếp tục cường căng. Đương nhiên Lý Húc giờ phút này không cấm tự đáy lòng cảm tạ chết đi khúc hy thụy, nếu không phải khúc hy thụy chưa chết khi. đối hắn đủ loại hà khắc ngoài rũa, hắn cũng căn bản không đủ để chống được hiện tại chi Hư, nho nhỏ chúng ta hiện tại còn chưa tất là thật sự an toàn khúc ca ca nói qua càng gần đến mức cuối càng không thể thả lỏng cảnh giác ta sẽ cắn răng chống đỡ thẳng đến cuối cùng một khác ngươi cũng là chạy nhanh trốn trở về ta không kêu ngươi ngàn vạn không thể ra tới mất đi đại hắc lý Húc vô Thả là càng thêm quý trọng hắn giờ phút này bên người duy nhất cận tồn động vật đồng bọn biến dị chuột nho nhỏ. Lý Húc không cấm ở trong lòng nhất biến biến báo cho chính mình, tuyệt đối không thể lại dễ tin với bất luận kẻ nào, không thể làm đại hắc thảm kịch, lại ở nho nhỏ thân diễn. Giống khúc hy thủy đã từng dạy dỗ quá hắn, mặt thế nhân tâm đáng sợ, trừ bỏ chính mình, trừ bỏ bị hắn huấn phục các con vật, trừ bỏ như tuyết tiểu đội các thành viên. Bất luận kẻ nào hoặc là động vật toàn không thể hoàn toàn tín nhiệm, cho nên hắn không thể tin tưởng hiện tại vào cửa bất luận kẻ nào, bao gồm động vật. Giờ này khắc này hắn có thể tin tưởng chỉ có chính hắn cùng nho nhỏ. Giát đạn, giát đạn. Lý Húc tin tưởng nghe được ngoài cửa có người đi tới, phát ra gót giày gõ mặt đất giát đạn tiếng vang. Lý Húc lập tức lần thứ hai đem gầy yếu mà thân thể, không khỏi mà lại rụi rụi. súc sinh. các cái kia bại hoại nữ nhi cho các ngươi giúp nàng làm loại này hỗn chướng sự các ngươi thế nhưng cũng dám che lại lương tâm giúp nàng làm các ngươi bang bang nhắm chặt cửa phòng ngoại đột nhiên truyền đến nam nhân tức muốn hộp máu quát mắng tiếng quát mắng mới vừa đoạn truyền đến hai tiếng thanh thúy thương vang rồi sau đó nối góp tới là người thường kêu thảm thiết cùng với bỏ mình ngã xuống đất rơi xuống thanh kéo kẹt một tiếng cửa mở lý hút cơ hồ là theo bản năng mà trộm ngắm hướng ngoài cửa Chỉ thấy cửa phòng mở ra nháy mắt, hai cổ thi thể bị binh lính kéo ly cửa, cũng không biết như thế nào như vậy xảo. Thi thể mặt vừa vặn cùng Lý Húc mặt đối mặt. Chết đi hai gạ ăn mặc quân phục người tuy là đầy mặt là huyết, bất lợi với phân biệt, nhưng lại cấp Lý Húc loại cực cường cảm giác là chết binh lính là trước đây thỉnh hắn cùng đại hát tới làm khách binh lính. chương 485 tranh thủ Lý Húc tín nhiệm. chương 485 tranh thủ Lý Húc tín nhiệm. Lý Húc. Người là kêu Lý Húc đi. Tiếu quân trưởng từ ngoài phòng chậm rãi đi đến, giờ phút này, tiếu quân trưởng quần áo còn dính có vừa mới thân thủ bắn chết làm ác binh lính, mà bất hạnh bắn tung tóe tại thân vết máu. Tiếu quân trưởng phát có vẻ rất là hỗn độn, sắc mặt cũng có vẻ không khỏi có chút tiểu tụy, nhìn dáng vẻ như là vì cứu hộ Lý Húc, xử lý chính mình nữ nhi tiếu tuệ cùng binh lính làm ác sự, mà giàu thúi ruột. Nhìn đến bị dọa hư kiêm lọt vào thật lớn cha tấn Lý Húc sợ hãi rụt rè mà xúc ở trong góc run khi, tiếu quân trưởng mắt không khỏi toát ra đồng tình, thương hại cùng với cực đoàn tự trách, ấy nấy chi sát. Tiếu quân trưởng tận lực đem dò hỏi thanh đệ thấp, phóng nu, nỗ lực mà không cho đã là kinh hách khẩn trương tới cực điểm Lý Húc lại thu được bất luận cái gì thương tổn. ân Lý Húc ánh mắt giống đã chịu cực độ kinh hách tiểu động vật dường như, có vẻ cực tiểu tâm cẩn thận. Đối cảnh vật chung quanh càng là tràn ngập cảnh giới, mới vừa nghe được tiếu quân trưởng hỏi chuyện, Lý Húc như là không phản ứng lại đây, thậm chí là không nghe được dường như, ánh mắt không núp nhích, chỉ là khẩn trương mà trộm nhìn về phía ngoài cửa phòng. Thẳng đến tâm lý mặc số 10 hạ con số sau, Lý Húc mới thấp thấp mà lên tiếng ân, rồi sau đó càng như là sợ hãi dường như, nỗ lực hướng góc tưởng phương hướng lại rụt rụt. Không có việc gì, ngươi đừng sợ, không cần sợ. Ta tuy là tiếu tuệ phụ thân, nhưng ta cùng nữ nhi của ta tiếu tuệ không giống nhau. Nghe được tiếu quân trưởng khẩu đề cập tiếu tuệ tên, Lý Húc lại làm ra như là đã chịu ghen ghét kinh hách dường như, không khỏi hoảng loạn mà lại hướng góc tường xúc. Nhìn xem tiếu tuệ làm chuyện tốt, đều đem nhân ra hải tử lăn lộn thành bộ dáng gì, thật là quá đáng giận kiêm đáng xấu hổ. Vì tranh thủ Lý Húc tín nhiệm, tiếu quân trưởng không khỏi làm bộ làm tịch mà lạnh giọng lên án mạnh mẽ nữ nhi tiếu tuệ. làm xong bộ dáng tiếu quân trưởng lại lại bưng lên một bộ từ ái bộ dáng mãn nhàng yêu thương nhìn về phía lý húc ngươi đừng sợ à là như tuyết làm ta hỗ trợ nhất định phải ta giúp nàng tìm được ngươi cũng đem ngươi đưa về các ngươi như tuyết tiểu đội ngươi nếu là không tin được ta tổng tin được ngươi vị kia tỷ tỷ kiêm đội trưởng túc như tuyết đi ân ách hảo tới tiếu ba bá đỡ ngươi chúng ta trước từ mà lên đã đói bụng không đói bụng muốn hay không ăn trước điểm đồ vật. Tiếu quân trưởng cuối cùng là đạt được lý húc tín nhiệm, nhẹ kéo lý húc tay, đem lý húc từ mà nâng dậy tới, sau đó hướng trong phòng bàn ăn trước sang. Nhưng mà lý húc tuy là tùy ý tiếu quân trưởng đem hắn từ mà vác khởi, nhưng là chờ tiếu quân trưởng đem hắn hướng bàn ăn biên đỡ khi, lý húc lập tức hung hăng đẩy tiếu quân trưởng, dẫm lên lão đảo lay động bước chân dùng sức hướng ngoài cửa hướng. Lý húc vừa rồi vọt tới cửa bị một người thân xuyên quân phục bộ đội đặc trùng cầm súng ngăn cản. xuống dưới. Còn không khẩu súng cho ta bông, ngươi lại dọa hư hắn. Vừa thấy đến cầm súng bộ đội đặc trùng dùng thương chỉ vào chính mình, Lý Húc không khỏi lại toàn thân phát run, lập tức lảo đảo chạy hướng tiếu quân trưởng phía sau tìm kiếm che chở. Cầm súng binh lính đang nghe đến tiếu quân trưởng nói, càng là đang xem đến Lý Húc thế nhưng trốn đến tiếu quân trưởng phía sau khi, liền không ở dám dùng thương lại chỉ vào Lý Húc. Bởi vì cầm súng binh lính thân là tiếu quân trưởng bên người bên người binh lính. Lại há có thể không hiểu biết tiếu quân trưởng tính tình, binh lính thương hạ đến thập phần quả quyết. Một màn này có lẽ giấu đến quá người khác, nhưng là lại không thể gạt được Lý Húc. Lý Húc liếc mắt một cái nhìn ra tên này binh lính định là cùng tiếu quân trưởng có trực tiếp quan hệ, hơn nữa hai người vô cùng có khả năng là phụ thuộc quan hệ, thật sự là bởi vì tên này binh lính quá nghe lệnh với tiếu quân trưởng, theo lý thuyết giống hắn như vậy tội phạm quan trọng, xem như quân trưởng hạ lệnh muốn này hạ thương. Này cũng không nên như thế quả quyết, ít nhất cũng muốn thích hợp do dự một chút mới đúng, nhưng mà tên này binh lính lại là liền một tia do dự đều không có. Hơn nữa lý hút mắt sắc mà thấy được tên này binh lính cầm súng tay thế nhưng dính có chút ít huyết tương, thương thân tắc không có, trừ bỏ tay không cẩn thận sờ đến địa phương. Nhưng khi đó nổ súng bắn chết hai gã binh lính người rõ ràng là tiếu quân trưởng, hơn nữa tiếu quân trưởng sử dụng vẫn là này bên hông vắc ở bao đường súng súng lục. Tiếu quân trưởng tay chẳng những sạch sẽ đến cùng cái gì dường như, không có bị huyết bất hạnh nhiễm đến, hơn nữa thương thân cũng đồng dạng khiết tịnh, chỉ có quần áo bắn có chút ít vết máu, Lý Húc càng nghĩ càng cảm thấy có cổ quái, có vấn đề. Tóm lại mặc kệ tiếu quân trưởng hành sự hay không có quỷ, làm Lý Húc cảm thấy điểm đáng ngờ thật mạnh, Lý Húc đều thời khắc cẩn tuân chết đi khúc hy thụy dạy bảo, không đến cuối cùng một khác, tuyệt không lơi lỏng, không thấy đến như tuyết tỉ tỉ. phụ thân cùng với như tuyết tiểu đội thành viên hắn ai nói cũng không tin vô luận ai hỏi hắn lời nói hắn có thể đáp chỉ có ba chữ không biết hảo đừng sợ chỉ cần có tiếu ba ba ở bất luận kẻ nào cũng không dám lại đến thương tổn ngươi. tiếu quân trưởng lần thứ hai muốn tranh thủ lý húc tín nhiệm đối lý húc nhẹ giọng lừa gạt nói nhưng mà tiếu quân trưởng làm sao biết giờ phút này hắn đã là bị lý húc kéo vào canh phòng nghiêm ngặt danh sách đi ra ngoài Ta bồi chúng ta tiểu húc nói một lát lời nói, nhớ kỹ không có mệnh lệnh của ta, không được tiến vào. Đúng vậy binh lính lính mệnh nói. Lập tức thối lui đến ngoài phòng, giống đầu gỗ cột giống nhau xử ở ngoài cửa. Đương nhiên lại cùng trước một lần giống nhau, binh lính lại đối tiếu quân trưởng hạ đạt sai xử chiếu đơn toàn thu. Cái này lý húc càng thêm có thể khẳng định, ngoài cửa binh lính cùng tiếu quân trưởng hoàn toàn là một đám, hơn nữa tuyệt đối là phụ thuộc quan hệ. Tiểu húc, ngươi đừng sợ. Tiếu ba ba có vài món sự tình không rõ muốn hỏi ngươi, bọn họ vì cái gì bắt ngươi à? Tiếu quân trưởng suy minh bạch giả bộ hồ đồ, Lý Húc cùng đại hắc là hắn phái người song song bắt lại, hắn lại há có thể không biết chảo Lý Húc mục đích là cái gì. Hắn là muốn trang ở Lý Húc trong không gian rộng lượng vật tư. Mà trước mắt tiếu quân trưởng biết hắn giờ phút này chính sắm vai như thế nào nhân vật, nếu hắn muốn diễn thành bị nữ nhi tiếu tuệ hoàn toàn chẳng hay biết gì đánh rắm không biết phụ thân. Đương nhiên phải hướng Lý Húc hỏi thăm, nữ nhi tiếu tuệ phái người bắt giữ Lý Húc nguyên nhân. Mà hắn cũng chỉ có hỏi rõ Lý Húc bị trả nguyên nhân, mới hảo tiếp tục từ Lý Húc trong miệng lời nói khách sáo. Bọn họ muốn ta tồn tại trong không gian vật tư, bọn họ đem ta tồn tại trong không gian vật tư đều đoạt đi rồi. Lý Húc đầu tiên là trầm mặc nửa ngày, lại là cảm xúc kích động nói, Lý Húc tồn tại trong không gian vật tư, xác thật đều đã là bị ác nhân nhóm đoạt lại sạch sẽ. Tính bức tử hắn, hắn cũng giao không ra đinh điểm vật tư, thậm chí là một bọc nhỏ bánh nén khô, một ngụm nước khoáng. Lý Húc tất nhiên là không hề giữ lại về phía tiếu quân trưởng Thuyết Minh bị lừa gạt, cầm tù, tra tấn nguyên nhân. Đáng chết! Cái này hôn trướng đổ vật lại là vì vật tư. Ta chính là một ngày đều chưa từng đoản quá nàng ăn uống A. Cái này tang lương tâm bất hiếu nữ. Hảo! Tiểu Húc! Không có việc gì! Tiểu bà bá đã là biết ta cái kia hôn trướng nữ nhi vì cái gì chói ngươi cha tấn ngươi. Tiểu bà bá chắc chắn bảo vệ tốt ngươi. Các ngươi như tuyết tiểu đội còn có hay không mặt khác cùng ngươi giống nhau có không gian dị năng dị năng giả a. Ta là thật sợ ta cái kia lòng lang dạ sói nữ nhi. Ta phải nhân lúc còn sớm cùng các ngươi như tuyết tiểu đội mặt khác có không gian dị năng dị năng giả nói chuyện, nói cách khác, ta lo lắng. Tiểu bá bá, ngài nữ nhi ngài không bắt được nàng nốt lại sao? Không. Nàng biết ta muốn bắt nàng, sớm thu thập thứ tốt, không biết trốn đi đâu vậy. Ai? Chương 486 Túc Như Tuyết An bài không hảo. Chương 486 Túc Như Tuyết An bài không hảo. Như thế nào sẽ như vậy? Lý Húc không cấm trở nên thực lo lắng dường như, càng là không khỏi lộ ra lo lắng sốt ruột biểu tình. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ các ngươi như Tuyết tiểu đội còn có mặt khác không gian dị năng giả? Đương nhìn thấy Lý Húc biểu tình không khỏi thay đổi, Lộ ra lo lắng thần sắc, Tiếu quân trưởng biểu tình cũng đi theo mấy không thể thấy mà thay đổi đổi, tuy là không dễ làm người phát hiện, nhưng thông minh Lý Húc rốt cuộc vẫn là từ Tiếu quân trưởng đột nhiên dương, trong lúc lơ đãng trở nên cao vút ngữ điệu nghe ra Tiếu quân trưởng lời nói che giấu điểm điểm hưng phấn chi ý. Không phải, mà Lý Húc kế tiếp trả lời, tắc không khỏi lệnh Tiếu quân trưởng mở rộng tầm mắt, càng là thâm chịu đả kích. Vậy ngươi như thế nào giống như thực lo lắng dường như? Tuy là nghe được Lý Húc nói không phải, bất quá Tiếu Quân trưởng lại vẫn như cũ không chịu nhả ra, không chịu từ bỏ, tiếp tục nói bóng nói gió về phía Lý Húc tìm hiểu, nỗ lực mà từ Lý Húc khẩu lời nói khách sáo. Tiếu ba ba kỳ thật ta là ở lo lắng Lý Húc cô ý muốn nói lại thôi, nhưng đem Tiếu Quân trưởng cấp lo lắng. Nhưng mà Tiếu Quân trưởng cấp rồi lại không thể tỏ vẻ này nôn nóng muốn biết tâm tình. Lý Húc thấy, không cấm hơi có chút hoài nghi, chính mình cùng đại hắc lần này tao khỏi. Hơn nữa đại hắc bất hạnh ngộ hại, mà hắn chứa đựng ở trong không gian vật tư tắc bị kể hết cướp đi sau lương chủ mưu có lẽ là trước mắt tiếu con trưởng. Đến nôi tiếu tuệ, khả năng bất quá là cái bi thôi người chịu tội thay. Tiếu ba bá, ta chỉ cùng ngài nói, ngài nhưng ngàn vạn không thể nói cho những người khác, đặc biệt là ngài nữ nhi tiếu tuệ. Hảo, ngươi yên tâm, ta hiện tại chính mãn căn cứ tìm nàng, tìm được nàng, định không có khả năng nhẹ tha nàng. Ngươi cùng lời nói của ta, ta càng không thể có thể sẽ nói cho nàng. Ân. Lý Húc làm ra như là hạ rất lớn quyết tâm, mới rốt cuộc chịu tin tưởng tiếu quân trưởng lời nói dường như biểu tình. Theo ta được biết Giang ca ca ánh dạng đông tiểu đội có một người không gian dị năng giả, tên là Quách Phủ. Ta cùng nàng đều kêu Quách Tỷ Tỷ, ta là lo lắng Quách Tỷ Tỷ khả năng sẽ cũng bất hạnh bị độc thủ. Quách Tỷ Tỷ cùng ta ba nhận thức, bọn họ quan hệ thực tốt. Hơn nữa quách tỷ tỷ từng ở huệ hoa chấn đương nữ cảnh khi không thiếu giúp ta ba vội. Nguyên lai like giang đội trưởng trong đội cũng có không gian dị năng giả. ân thiếu ba bá ngài sẽ không? Sẽ không, yên tâm. Sẽ không, không ít sẽ. Nghe được Lý Húc bán đứng quách phù, nói ra giang đông thần trong đội quách phù lại là không gian dị năng giả. Tiếu quân trưởng không cấm rất là vừa lòng, nhưng tiếu quân trưởng cũng không sẽ mù quáng mà hoàn toàn tin tưởng Lý Húc. Tuy rằng Lý Húc hiện tại đã là tiếu quân trưởng Ung Chi Ba Ba, nhưng tiếu quân trưởng vẫn là không chịu yên tâm, tính toán nghị cách xác nhận Lý Húc nói hay không là thật. Rốt cuộc hiện tại Giang Đông Thần Ánh Dạng Đông Tiểu Đội đã là có gần hơn phân nửa thành viên tỏ vẻ nguyện ý vì bọn họ xê thị căn cứ quân đội hiệu lực. Hơn nữa nghe nói bất lợi với túc như tuyết nghe đồn kỳ thật là từ Giang Đông Thần Ánh Dạng Đông Tiểu Đội thành viên truyền miệng ra tới, tiếu quân trưởng tất nhiên sẽ không bởi vì Lý Húc nói mấy câu. mà dễ tin Lý Húc. Tuy rằng nhìn Lý Húc bộ dáng cũng không như là có thể bịa đặt lo dịp tính rất mạnh nói dối bộ dáng, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Tiểu Húc mệnh mọi đi, trước nơi này kiên định ngủ một giấc. Sáng mai, Ta muốn người đưa ngươi hồi người như Tuyết tỷ tỷ kia đi, được không? Tiểu Húc tưởng hiện tại hồi như Tuyết tỷ tỷ ra. Tiểu Húc tưởng ba ba, tưởng tỷ tỷ, tưởng như Tuyết tiểu đội mọi người. Tiểu Húc. Chủ yếu ta cái kia bất hiếu nữ nàng hiện tại còn không biết dấu ở nào, vạn nhất. Tiểu ba bá cũng là vì tiểu húc Gan nguy suy nghĩ, hơn nữa hiện tại bên ngoài trời chiều rồi, tiểu húc ngươi vẫn là trước đêm tại đây ở một đêm, sáng mai, tiểu ba bá bảo đảm nhất định sẽ đưa tiểu húc về nhà, Hảo sao? Ân. Nghe ra tiểu quân trưởng đêm nay nhất định là quyết tâm, sẽ không đưa chính mình hồi như tuyết tỷ tỷ ra. Lý Húc không khỏi ở trong lòng lần thứ hai đánh lên 120 vạn phần tiểu tâm tới, nếu hắn suy đoán không sai, tiếu quân trưởng thật là bắt có hắn, giết chết đại hắc cũng lược đi hắn trong không gian tổn chữa vật tư đầu sỏ gây tội nói. Như vậy đêm nay, tiếu quân trưởng người tám phần sẽ đối hắn đau hạ sát thủ, hắn cần thiết phải cẩn thận đề phòng, hơn nữa tùy thời mà động, nghị cách thoát ly. Hồ khẩu, Tiêu ba bá, tiểu húc đói, muốn ăn cơm, hảo. Tiếu ba bá này muốn người cấp Tiểu Húc chuẩn bị cơm chiều. Nghe được Lý Húc gào đã đói bụng, muốn ăn cơm, Tiếu quân trưởng cao hưng đến cùng cái gì dường như, nhìn đến Tiếu quân trưởng không khỏi toát ra dối trá tươi cười, Lý Húc suy đoán, này bữa cơm, hắn tám phần là không thể ăn, vàng không ăn xong không chừng có thể hay không giữ được mạng nhỏ đâu. Khúc ca ca Lý Húc ở trong lòng không khỏi nhẹ giọng kêu, cũng may có khúc ca ca ngày ấy ân cần dạy bảo. Hắn mới không có lại một lần dễ tin với người, bằng không lần này mệt nhất định không chỉ có là chính hắn. Đại hắc, mà nhớ tới đã là không ở khúc Hi Thụy, Lý Húc không khỏi lại nghĩ tới cùng khúc Hi Thụy giống nhau, đã là cách hắn mà đi, lọt vào binh lính bắn chết đại hắc. Lý Húc đau lòng phảng phất sắc hít thở không thông. Giờ khắc này, Lý Húc rốt cuộc có thể cảm nhận được túc như tuyết mất đi khúc Hi Thụy đau là như thế nào một loại chủy tâm đến xương đau nhức. Lý Húc cho rằng như tuyết tỷ tỷ mất đi khúc ca ca đau nhất định hắn giờ phút này càng đau mới đúng. Bởi vì hắn mất đi chính là cũng vừa là thầy vừa là bạn đại hắc, mà như tuyết tỷ tỷ mất đi còn lại là tình cảm chân thành nam nhân. Như tuyết, các ngươi đã trở lại. Tiểu Húc cùng đại hắc tìm được rồi không a? Mặt trời lặn thời gian, thúc như tuyết rốt cuộc mang theo các thiên tồn đám người quay trở về ra, đương nhiên vừa vào cửa, túc mụ mụ lập tức há mồm đặt câu hỏi. Biên hỏi biên nhịn không được thân cổ hướng túc như tuyết đám người phía sau nhìn. Đương phát hiện chỉ là nữ nhi mang đi người, chỉ thiếu tiếu tuệ, nhân số không thay đổi nhiều cũng không thay đổi không bao lâu. Túc mụ mụ lo lắng nữ nhi đám người tầm cuối cùng là rơi xuống đất, nhưng lại không khỏi vì lý húc cùng đại hắc gan nguy thực. Néo đem mồ hôi lạnh. Không. Kia tiếu tuệ không phải nói. Nàng là gata, ta, là vì dẫn ta đi, sau đó tính kế ta. Cái này tiếu tuệ. vậy các ngươi lại như thế nào thoát hiểm chúng ta ở quân doanh gặp tiểu ba bá là tiểu ba bá đã cứu chúng ta còn nói sẽ phái người hỗ trợ tìm tiểu húc cùng đại hắc như vậy a chúng ta không thể vạn sự tổng nghĩ dựa vào người khác hỗ trợ biết mẹ ta đợi chút ăn xong cơm chiều tính toán mang theo đoàn người cùng đi bên ngoài đến trong căn cứ các nơi đi hỏi thăm hạ nhìn xem ân hảo cơm ta cùng ngươi ôm a di còn có ngươi vương trung thúc thúc đều thiêu hảo, các ngươi chạy nhanh sấn nhiệt tan đi. Ăn xong rồi hảo chạy nhanh đi ra ngoài tìm tiểu húc cùng đại hắc Mẹ, trong nhà lương thực còn đủ ăn sao? Không nhiều lắm. Lý húc lại như tuyết tiểu đội công nhận vật tư chứa đựng di động kho hàng, mà lý húc mất tích, như tuyết tiểu đội tắc muốn gặp phải thật lớn vấn đề, là vật tư thiếu vấn đề. Sư phụ, các nhị ca, trong chốc lát chúng ta phân công nhau hành động. Ta, sư phụ một tổ. Chúng ta đi đổi vật tư. Các nhị ca ngươi dẫn dắt những người khác đến trong căn cứ đi hỏi thăm Lý Húc cùng Đại hắc rơi xuống, nhớ kỹ ngàn vạn đường đi rời ra. Thiếu phu nhân, ngại như vậy an bài không tốt. Vật tư cần thiết muốn đổi, nhưng ở căn cứ tìm người quyết định có điểm tạm được. Vương Trung đột nhiên đưa ra phản đối ý kiến nói. Chương 487 cuối cùng mục đích địa e thị căn cứ. Chương 487 cuối cùng mục đích địa e thị căn cứ. Vương Thúc kêu ý hành ngài ý tứ là, ý ta ý tứ không đổi vật tư, nhưng là chúng ta không tìm người. Này như thế nào hành? Lý Bưu nghe nói, không cấm nóng nảy, rốt cuộc hiện tại mất tích chính là con hắn A. Lao lý huynh đệ ngươi đừng hội, nghe ta đem nói cho hết lời. Ngươi tái hảo hảo ngẫm lại có phải hay không ta nói như thế lý lẽ? Vương Trung rốt cuộc là khúc gia quản gia, trước đây lại vẫn luôn hầu hạ khúc gia tính tình nhất xảo quyệt khó hầu hạ khúc hy thụy. Vương Trung lại há có thể thuyết phục không được Lý Biêu, chỉ là cần thiết muốn Lý Biêu cho hắn cơ hội, dùng hắn từng câu đem tưởng nói đến bên miệng nói nói xong mới được. Lý Thúc, ngài đừng vội. Lý Húc cùng đại hát mất tích, đoàn người đều vội vã, nhưng trước mắt muốn tìm, rồi lại toàn không biết đương nào đi tìm, trước hết nghe nghe Vương Thúc như thế nào nói, sau đó chúng ta lại làm quyết định không mượn. Túc như tuyết ra tiếng khuyên giải an ủi Lý Biêu. mới nói phục lý bưu bình tâm tĩnh khí mà nghe Vương Trung đem lời nói nói xong. Đầu tiên, bên ngoài trời chiều rồi, thật sự bất lợi với chúng ta tìm người, hơn nữa giống vừa mới thiếu phu nhân nói, chúng ta cũng không biết nên đi nào tìm người. Hơn nữa nói câu không nghe, chúng ta tới xê thị căn cứ ít nói đến có hơn một tuần, nhưng chúng ta này nhiều người có cái nào có thể vỗ bộ ngực nói hắn hoàn toàn hiểu biết xê thị căn cứ, hiểu biết căn cứ điều lệ chế độ. Ta tưởng chúng ta nên là không có như vậy xê thị căn cứ thông đi. Vương Trung Bồi nói chuyện xuất khẩu, một chút đem mọi người toàn nói tròn váng. Ta hiện tại sợ chúng ta không hiểu biết xê thị căn cứ tình huống, lại sẽ đi thành phố B căn cứ đường xưa. Đoàn người cũng không thể hảo vết xẻo đã quên đau A hơn nữa hiện tại bên ngoài tất cả đều là chuyển đến là đối chúng ta như tuyết tiểu đội, đối thiếu phu nhân bất lợi nói. Những lời này đó khó nghe thật sự. Mà xê thị căn cứ những người sống sót đâu, lại đối chúng ta toàn không thân, bọn họ cũng sẽ không quản chúng ta hay không giết người, bọn họ chỉ biết bên ngoài truyền cái gì, bọn họ nghe. Cái gì, đến lúc đó chúng ta sờ soạng tìm người, vạn nhất xuất hiện điểm tình huống, đây đều là chưa chứng sự. Tìm người có thể, nhưng chúng ta có thể hay không phóng tới ban ngày, vạn tận lực không cần ra cửa, hoặc là thiếu ra cửa. Gần nhất, vạn ra cửa thực dễ dàng bị người xấu nhìn chằm chằm. Thứ hai, chúng ta càng khả năng sẽ bị trở thành người xấu, rơi xuống chuột chạy qua đường mọi người đòi đánh khốn quẫn hoàn cảnh. Chúng ta đây hiện tại. Nghe Vương Trung nói được đạo lý rõ ràng, Lý bưu không khỏi bị Vương Trung thuyết phục, cảm thấy giống Vương Trung nói, trước mắt sờ soạng đi ra ngoài tìm người, tìm không thấy người là tiểu, quán sự nhưng phiền phải lớn. Nhưng hiện tại bọn họ muốn như thế nào làm? Chẳng lẽ thật muốn ở nhà chết chờ sao? Lý bưu như thế nào tưởng? như thế nào cảm thấy chết chắc nhi tử cùng đại hắc tin tức không phải biện pháp vô cùng có khả năng chờ tới sẽ là nhi tử cùng đại hắc tin người chết chúng ta trước như vậy trong nhà vật tư không phải dư lại không nhiều lắm sao chúng ta trước đi ra ngoài đổi vật tư từ ta bồi thiếu phu nhân lại mang theo cắt gia huynh đệ cùng đi chúng ta đến trong căn cứ một là đổi vật tư nhị là đến bên ngoài nhìn xem tình huống nếu bên ngoài người đối thiếu phu nhân thái độ còn không tính quá kém nói Chúng ta lại suy xét muốn hay không vãn tìm người. Vương Thúc, Ngài muốn cùng ta cùng đi đổi vật tư. ân Thiếu Phu Nhân, ngươi đừng nhìn ta một phép tuổi, trước đây ta chính là bồi nhà của chúng ta lao ra, còn có tiểu công tử cùng nhau kinh doanh khúc ra sinh ý, ta làm buôn bán thủ đoạn, chính là chịu lao ra nhà ta cùng tiểu công tử thân truyền. Đổi đồ vật cũng không ngoại lệ, bảo Ngài mang ta tuyệt đối sẽ không mệt. ân Hảo, chính là... Thiếu phu nhân ngài yên tâm đi, ta đều là tùy thân mang theo gia hỏa, tính gặp được tình huống, ta cũng có thể chính mình bảo vệ tốt ta này đem lao xương cốt, không cần thiếu phu nhân lo lắng. Không phải, vương thúc, ta là thiếu phu nhân, ngài có thể làm vương trung nói câu ta cùng hoàng bác hai ngày này vẫn luôn nghẹn ở trong lòng tưởng cùng thiếu phu nhân ngài nói, rồi lại không dám ở hiện tại lời nói sao. ân Thiếu phu nhân ngài khẳng định còn ở vì tiểu công tử chết ấy nấy tự trách đi, ngài nhất định cho rằng tiểu công tử chết kỳ thật có một nửa trách nhiệm ở ngài đúng không? Ta vương trung nói thật có thể nói là là nói tiến túc như tuyết tâm khảm, túc như tuyết cũng không phải là ở vì khúc hy thủy chết, quá mức ấy nấy, tự trách sao? Lúc ấy sở hữu đầu mâu toàn chỉ hướng nàng, mà thực tế cũng tất cả đều là nàng sai. Kỳ thật thiếu phu nhân ngài trong lòng là rất rõ ràng. Tiểu công tử chết cùng ngài tánh mạng có hay không bị áp chế không quan hệ, tiểu công tử lúc ấy là có thể nhẹ nhàng giết chết cái kia hứa tình, chỉ là tiểu công tử không có làm như vậy thôi. Chỉ có thể nói vạn sự đều là mệnh, tiểu công tử chú định là cái dạng này cách chết, chú định sẽ chết thôi. Không phải, nếu không phải ta, khúc khúc hắn. Nữ nhân, túc như tuyết suýt nữa nói lỡ miệng, bất quá cũng may ám ảnh lấy tiếng lòng kêu dừng chân như tuyết kêu đến kịp thời. túc như tuyết chân chính tưởng nói chính là nếu không phải nàng mạnh mẽ vận sửa lại cốt truyện như vậy khúc hi thụy có lẽ căn bản sẽ không chết chỉ biết biến thành ăn thịt người tang thi thôi nhưng lại là bởi vì nàng không nghĩ khúc hi thụy biến thành tang thi nhưng mà chưa từng tưởng nàng tư tâm nhân nàng cứng nhắc xoay chuyển cốt truyện gần nhất lại là làm hại khúc hi thụy chết thảm nhân túc như tuyết nói chưa toàn bộ giảng ra cho nên vương trung bất hạnh xuyên tạc túc như tuyết tâm ý chỉ nghe vương chúng tiếp tục khuyên giải an ủi túc như tuyết nói thiếu phu nhân ngài không cần tự trách thật sự đối với chúng ta những người này ta chỉ đến là chúng ta hiện tại sống ở như vậy một cái bất lợi với chúng ta nhân sinh tồn hoàn cảnh trung hạ mỗi cái tồn tại người tới nói chúng ta đều sẽ có chết một ngày chỉ là sớm muộn gì bất đồng không muốn chết chỉ có đi làm ăn thịt người tang thi nhưng đại đa số người đều là không muốn làm tang thi tình nguyện bị tang thi phân thực Cũng không muốn làm tăng thi Tiểu công tử trước đây từng nói qua đồng dạng lời nói Nói hắn xem như chính mình đem chính mình đầu thân thủ chặt bỏ tới Cũng không muốn làm tăng thi Bởi vì tiểu công tử sợ một ngày kia Hắn sẽ phân không ra thiếu phu nhân ngài Đem ngài trở thành đồ ăn ăn luôn Khúc khúc, hắn nói qua nói như vậy Thúc như tuyết không khỏi nước nở nói Là, là thiếu phu nhân ngài mang theo người nhà trộm rời đi thành phố A căn cứ ngày đó Tiểu công tử từng ở thừa phi cơ hồi khúc ra khi, nói như vậy quá. Hoàng bác là, thiếu phu nhân, tiểu công tử lúc ấy là ở phi cơ nói qua, ta chính thai nghe được. Cho nên thiếu phu nhân, tiểu công tử không biến thành tăng thi, chỉ là chết. Như vậy đối tiểu công tử tới nói, cũng coi như là chết có ý nghĩa. Như tuyết, không có việc gì, mẹ, ta không có việc gì, chỉ là mắt. Không biết vì cái gì sẽ như vậy. nước mắt sẽ ngăn không được dường như ta hào hài tử hết thể đều đi qua sẽ tốt hết thể đều sẽ tốt tiểu khúc không còn nữa ngươi còn có chúng ta đại gia ân thiếu phu nhân tiểu công tử trước đây từng đối vương trung nói qua như vậy một câu tiểu công tử nói một ngày kia chờ hắn cưới lão bà hắn sẽ mang theo lão bà hồi khúc gia mang cho lão gia hai vị thiếu gia còn từng có thế phu nhân xem cho nên thiếu phu nhân Tiểu công tử tuy là không còn nữa, nhưng ngài hiện tại đã là tiểu công tử nhận định khúc gia tam thiếu phu nhân, khúc gia sẽ vẫn luôn vì thiếu phu nhân ngài rộng mở đại môn, chờ thiếu phu nhân ngài đi. Ân, ta đi, ta nhất định đi. Chờ cùng Kaka, chúng ta một nhà đoàn tụ, ta nhất định sẽ đi khúc gia, đi E thị căn cứ. Chương 488 Tiếu quân trưởng, mã lữ trưởng. Chương 488 Tiếu quân trưởng, mã lữ trưởng. Túc như tuyết buồn không nghĩ lộ ra thương tâm, cực kỳ bi ai cảm xúc, đem mặt trái cảm xúc mang cho người nhà, nhưng thật sự là vương Trung nói kia nói mấy câu, đối Túc như tuyết xúc động quá lớn, quá sâu, thế cho nên Túc như tuyết như thế nào nhẫn cũng chưa có thể nhịn xuống, rốt cuộc vẫn là làm cho người nhà, các bằng hữu, sư phụ mặt khóc đến khóc không thành tiếng. Nhìn thấy Túc như tuyết nhiều ngày chưa từng phát tiết ra tới tâm tình, rốt cuộc vào giờ phút này bạo phát, túc mụ mụ đám người toàn không khỏi thở phào khẩu khí. Có chút lời nói, xem ra từ chính mình khẩu nói ra, rốt cuộc không bằng từ vẫn luôn đi theo khúc hy thủy Vương Trung trong miệng nói ra hiệu quả càng tốt, có thể làm nữ nhi nghe được đi vào. Chỉ là Vương Trung tuy là có thể giúp túc như tuyết giảm bất tích tụ ở trong lòng nhiều ngày buồn bực tâm tình, nhưng Vương Trung lại cũng có làm không được sự, đó là hắn vô pháp trợ giúp túc như tuyết một lần nữa tỉnh lại. Một lần nơi trở lại lúc ban đầu chưa từng cùng Khúc hi thủy từng ngộ khi đỉnh trạng thái Vương Trung nhìn ra được mất đi Khúc hi thủy sau Túc Như Tuyết Nhân đã kích cơ hồ suốt ngày chưa gượng dậy nổi Đại não nhiều lần đỉnh chỉ vận tắc không nói Chỉ số thông minh cũng là hoàn toàn không online Tuy nói bọn họ người này cực lực mà chống Trợ giúp Túc Như Tuyết cùng với Như Tuyết tiểu đội ngoan cường Mà nhịn qua một lần lại một lần chạm kiểm soát Nhưng Như Tuyết tiểu đội đội trưởng rốt cuộc là Túc Như Tuyết Nếu túc như tuyết không thể một lần nữa tỉnh lại lên, như vậy chờ đến bọn họ vô pháp lại thế túc như tuyết cường căng, giúp túc như tuyết làm quyết định một ngày, thật chờ đến kia một ngày, sợ là túc như tuyết cùng như tuyết tiểu đội hoàn toàn xong rồi, hủy hoại. Hiện tại biện pháp tốt nhất là có người có thể đuổi ở hai nạn phát sinh trước, tàn nhẫn đẩy túc như tuyết một phen, nhưng trước mắt, giống như ai đều không có như vậy năng lực, mà bằng vào túc như tuyết tự thân chi lực muốn một lần nữa tỉnh lại lên. kia càng là không dễ, trừ phi chết đi khúc hy thủy có thể lần thứ hai sống lại. Đương nhiên còn có một cái biện pháp, kia làm tốt như tuyết lại tao một lần đả kích, chỉ là ai cũng không dám bảo đảm, lại chịu một lần đả kích, tốt như tuyết hay không sẽ hoàn toàn hỏng mất. Lại thậm chí sẽ lần thứ hai xuất hiện đại kiều đầu cầu một màn, kia một màn thật sự là quá dọa người rồi, vương chúng đám người hiện tại hồi tưởng lên, đều không cấm cảm thấy lông tơ dự ngược, ra đầu tê dại, Hoàn toàn hắc hóa túc như tuyết, giống vô tình mà chém giết tang thi giống nhau, điên cuồng tàn sát người sống sót. Hơn nữa hoàn toàn chẳng phân biệt được ta. Vương thúc, ngài tưởng cái gì đâu? Vương Trung tuy là chủ động xin ra trận đi theo túc như tuyết ra tới cùng nhau đổi vật tư, nhưng vô luận là ở ăn cơm thời điểm, vẫn là một đường đi tới. Vương Trung đa số thời gian đều là đang ngẩn người, biểu tình chất phát mà nhìn, khi thì nhìn phía trước, khi thì nhìn về phía nàng, nhưng mà không khỏi mà cúi đầu. Giống ở tự hỏi chút cái gì, Túc Như Tuyết thật sự nhịn không được, không khỏi hảo ra tiếng hướng vương trung tìm hiểu. Ăn cơm khi, Túc Như Tuyết tuy là biên khóc vừa ăn xong cơm chiều, nhưng Túc Như Tuyết lại là không có rơi rất vương trung hướng nàng trộm đánh tới ánh mắt. Túc Như Tuyết biết vương trung lần này chủ động xin ra trợ, yêu cầu bồi nàng cùng nhau ra tới đổi vật tư, cũng không đơn giản, kỳ thật là có chuyện hướng đối nàng nói, chỉ là Túc Như Tuyết tưởng không hiểu. Vương Trung có cái gì lời nói lại là không thể làm cho bọn họ như tuyết tiểu đội chúng thành viên mặt nói, thế nhưng thế nào cũng phải. Lén tìm nàng đơn độc nói. Cũng không tính đơn độc, cắt ra tam huynh đệ hiện tại còn đi theo nàng cùng Vương Trung đầu không phải. Vương Thúc, ngài chủ động yêu cầu bồi ta ra tới đổi vật tư, thực tế là có chuyện hướng đối ta nói đi. Thiếu phu nhân, ngài xem đến ra tới. Ân. Nghe được túc như tuyết hỏi chuyện, Vương Trung kinh hách không nhỏ. Rốt cuộc ở vương trung xem ra, thiếu phu nhân chỉ số thông minh, từ tiểu công tử sau khi chết, thường xuyên không ổn mà hôm nay thiếu phu nhân chỉ số thông minh thế nhưng như là đột nhiên khôi phục Đây chính là hảo hiện tượng. Có lẽ chính mình không cần lại tiếp tục phát sầu, thiếu phu nhân có thể bằng vào tự thân chi lực một lần nữa tỉnh lại lên cũng nói không chừng. Thiếu phu nhân, đây là tiểu công tử biết ngại không nhận lộ sau. Cô ý muốn nhị thiếu ra mang theo khúc ra các nhà khoa học cố ý nhằm vào ngài không nhận lộ vấn đề nghiên cứu chế tạo nhận lộ dùng hướng dẫn nghi, hơn nữa cái này hướng dẫn nghi không ngừng có nhận lộ công năng, còn có thể làm sóng ngắn thư từ qua lại khí sử dụng, chúng ta như Tuyết tiểu đội xe hai cái micro đều có thể trực tiếp cùng cái máy này tiếp thu tín hiệu liên thông, có thể trực tiếp tiến hành trò chuyện. Hơn nữa nếu chúng ta sử vào khúc gia nơi e thị, tiến vào khúc gia vệ tinh tầm bắn phạm vi nói Càng có thể thông qua này đại dụng cụ liên thông khúc gia vệ tinh, trực tiếp cùng khúc gia lấy được liên hệ. nay mặt còn có mấy cái cái nút, mỗi cái cái nút đều có nhất định tác dụng, như cái này màu đỏ cái nút là dùng để trinh chắc xe cẩu lộ tăng thi, bất quá trinh chắc phạm vi hữu hạn cái này màu xanh lục cái nút là dùng để trinh chắc người sống. Đương nhiên rồi đều không bằng tinh thần dị năng giả dị năng dùng tốt, nhưng nếu tinh thần dị năng giả dị năng mất đi hiệu lực, có thể tạm thời dùng nó tới đỉnh bao. Nghe Vương Trung làm kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh, không đơn thuần chỉ là túc như tuyết nghe tròn váng, liền cắt ra tam huynh đệ cũng không khỏi toàn nghe được sửng sốt sửng sốt. Một đám toàn không chuyển mắt mà nhìn chầm chằm Vương Trung trong tay nắm nhiều công năng lộ đạo. Nhưng gần mấy ngày, không, nên nói là từ chúng ta trụ tiến xê thị căn cứ đã xảy ra kiện việc lạ, là cái máy này luôn là mạc danh phát ra hoang long tiếng vang, nhưng mấu chốt là cái máy này là xuất từ nhị thiếu ra tay. Hơn nữa trước đây chúng ta vừa rồi bắt được khi đều không có việc gì. Hơn nữa tiểu công tử lỗ thai, ngài là biết đến, tiểu công tử ghét nhất không thể hiểu được tạp âm nhị thiếu gia tình có gan tẩy trời cũng quả quyết không dám lấy tàn thứ phẩm tới lừa gạt tiểu công tử. Hơn nữa vẫn là sẽ phát ra tạp âm tàn thứ phẩm. Vương Thúc, ngài tưởng nói cái gì nói thẳng đi, nơi này lại không có người ngoài. Kiên hảo, ta đây nói, kỳ thật vấn đề này đi. Ta ở khúc gia cùng lao gia, tiểu công tử làm buồn bán khi từng gặp được quá rất nhiều cùng loại tình huống, bất quá không phải ở dùng như vậy máy móc khi xuất hiện quá nhiêu, mà là ở dùng gì đó khi. Vương Thúc, bên ngoài có phát sinh như vậy sự sao? Là lão đại nhị ca phát minh máy móc ở bên ngoài cũng ra tạc âm. Nghe các thiên tồn đột nhiên hỏi ra khẩu nói, Vương Trung không khỏi lộ ra vừa lòng tươi cười. Xem ra như tuyết tiểu đội không ngừng hắn một cái người thạo nghề A Vương Trung lập tức đáp lại nói, không có. Đặc sao, ta nói này nhà ở, ta như thế nào càng trụ càng không thoải mái, náo loạn nửa ngày chúng ta trụ trong phòng bị người trang máy nghe trộm. Các thiên tồn vừa rồi tiến vào xê thị căn cứ, cùng mọi người cùng nhau vào ở tiến kia gian căn phòng lớn, lại như thế nào trụ như thế nào cảm thấy không dễ chịu, không được tự nhiên, còn không để bọn họ ở thành phố B căn cứ khi. Như là trong lòng trường Thảo dường Như, hấp tấp buộc trộm trụ không yên ổn, kết quả lại là bọn họ phòng thế nhưng bị người theo dõi, trong phòng bị người sớm chăng có thể nghe trộm bọn họ nói chuyện máy nghe trộm. Thiếu phu nhân, nay phòng ở lúc ấy giống như không phải chúng ta thuê tới, mà là chúng ta mới vừa tiến căn cứ, từ căn cứ quân đội phân phối cấp chúng ta trụ đúng không? Đúng vậy. Vương Thúc Ngài chẳng lẽ cũng là tại hoài nghi. Nghe được vương trung dò hỏi túc như tuyết phòng ở nơi phát ra, các thiên tồn không khỏi ra tiếng, như là muốn cùng vương trung đối ám hiệu dường như nói, thiếu quân trưởng, mã lưu trưởng. Chỉ là hai người thế nhưng nói được hoàn toàn không phải một người, các thiên tồn nói tiếu quân trưởng, vương trung nói cái túc như tuyết đám người nghe cũng chưa nghe nói qua mã lưu trưởng danh hảo. Chương 489 có quan hệ khúc gia tổ tông. Chương 489 có quan hệ khúc gia tổ tông. Ta sát, ta như thế nào đem này cha cấp quyền sau đầu đầu đi túc như tuyết tuy là không nghe nói qua mã lưu trưởng đại danh, có từng ở thành phố B thường trụ, sau lại mà thế bùng nổ, lại tức khắc đi theo mã di nhiệt tụng ủng thị căn cứ cắt ra tam huynh đệ nhưng toàn nghe qua mã lưu trưởng danh hảo. Vương Thúc, mã lưu trưởng là ai a? Ta như thế nào nghe họ có điểm quân hay, nên không phải là thiếu phu nhân ngài không đoán sai, mã lưu trưởng là mã di mẫu che lại. Bờ giờ, giống các thiên tồn nói, nếu không phải vương trung kịp thời nhắc nhở, các thiên tồn đám người thật đem này tra cấp vức đến đầu phía sau đi. Mã di mẫu cái chỉ thương thị căn cứ. Thúc như tuyết kinh ngạc không thôi. Nếu thật là nói như vậy, như vậy trừ bỏ tiếu Tuyền ngoại. Có khả năng nhất đối bọn họ đoàn người đau hạ sát thủ chính là mã di mâu cái chuất lệ mẫu thứ ca lục đặng đổi viên huy bổn do nguyệt thông luật bút chỉnh từ trộm lừa huyễn tiêu manh kia tạ mực ống hợp lại hoàng nách tanh cửu tùng kính tốc thiện mô thương thiện mục từ từ khang kỵ tiệp đạm đương tư u nghiệt dịch mâu nồng ném tranh u nghiệt câu bao cào bạt điệu chiếm tích tranh hoàng lục chác lạo thiết dịch điểu kê hoàng trí liễm. Hoán lưu sắc banh thứ sáu hướng thường trung mô thực hoàng năm chi bảng tiết tư xảo so nháy mắt huy quy chướng nột phản mẫu như hình dám hoàng bạo thổi mẫu cái chuất lệ mẫu khích nón bựng cậy bị lười chùa sở bờ giờ. Là, theo ta được biết, mã lữ trường ở xê thị căn cứ. Bất quá tin tức này nơi phát ra có chút sớm, là lúc ấy xê thị căn cứ còn ở dựng lên lập tức tin tức, khi đó thế giới còn không có xuất hiện tăng thi, tăng thi vi rút cũng không có khuếch tán. Cái kia vương thúc. có thể cho phép ta lắm miệng hỏi một câu sao thiếu phu nhân ngài có cái gì muốn hỏi chỉ lo hỏi không cần cùng vương trung như thế khách khí vương trung nhất định biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm vương thúc ngài có thể nói cho ta các người, cũng là khúc gia là từ cái gì thời điểm bắt đầu biết có tàng thi vi rút sao vốn dĩ mà thế bùng nổ đã là mấy tháng túc như tuyết hỏi cái này chút cũng bất quá là nhiều này vừa hỏi Tính nàng hỏi đến lại rõ ràng lại có thể như thế nào, chẳng lẽ biết đến nhiều, có thể ngăn cản tang thi vi rút khuyết tán sao? Đáp án đương nhiên là không thể. Chỉ là không biết vì cái gì Túc Như Tuyết trong lòng có cái thanh âm là ở không ngừng đốc xúc muốn nàng cần thiết cùng Vương Trung hỏi rõ ràng chuyện này, hơn nữa cần thiết phải biết rằng chân chính đáp án. Trong lòng thanh âm nói cho Túc Như Tuyết, này một đáp án đối nàng tới nói đặc biệt quan trọng. nhưng mà đương muốn túc như tuyết nói vì cái gì quan trọng khi túc như tuyết tắc căn bản nói không nên lời đại khái là ở rất sớm trước kia đi có bao nhiêu sớm này làm ta nói ta cũng nói không tốt ta biết tiểu công tử biết có tang thi vi rút kỳ thật là lao ra nói cho tiểu công tử mà lao ra rốt cuộc vì cái gì biết sẽ có tang thi vi rút không được biết rồi chỉ có lao ra tâm lý nhất rõ ràng mà khúc gia phòng ở ta cũng không biết như thế nào nói Cho ta cảm giác là Lao ra giống như rất sớm trước kia ở xuống tay kiến tạo é e thị căn cứ, như thế nói đi, Lao ra giống như sớm biết rằng sẽ có tăng thi, sẽ có mặt thế dường như, đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia giống như biết chút nội tình. Bất quá cụ thể còn phải hỏi Lao ra. Vương Thúc, ngài lời này, ta như thế nào càng nghe càng hồ đồ, cũng là nói Lao đại phụ thân sớm biết rằng mặt thế, sớm biết rằng sẽ xuất hiện tăng thi. Mà vô luận là khúc gia phòng ở. Vẫn là khúc ra nơi é thị căn cứ, kỳ thật sớm là vì ngày này mà dựng lên. Ta nhìn đến chính là như vậy, cũng cho rằng là như thế này. nay như thế nào khả năng, chẳng lẽ Lao Đại Gia Tổ đã từng ra quá có thể biết trước tương lai đại tiên. Này, có thể đoán trước tương lai cái gì đại tiên hình như là thật không có. Các thiên tồn vô cớ suy đoán thật là đem vương trung đầu đến buồn cười, bất quá vương trung cẩn thận tưởng tượng. Đảo thật nhân cắt thiên tồn tin khẩu nói bậy đậu chê cười, đảo thật muốn khởi kiến khúc gia tổ ra quá người tài ba tương quan nghe đồn tới. Bất quá khúc gia tổ nhưng thật ra ra cái sống được khá giải thọ người. Sống mấy ngàn năm, cắt thiên tồn lại nói dơ nói, nào có người có thể sống như vậy lâu. Nhị ca, người đương lão đại gia tổ tông là dùa đen a Con hỏi sống mấy ngàn năm, cắt thiên hạo ngắt lời nói, buồn tam đệ, ngàn năm là vương bát. và năm mới là quy. Nga, đó là nhị ca là nói lao đại gia tổ tông đều là vương bác. Ai hù, đại ca, nhị ca các ngươi làm gì đánh ta, rõ ràng nhị ca nói lao đại gia tổ tông sống ngàn năm, đại ca nói sống ngàn năm chính là vương bác. Ai hù, các thiên hạo không nghĩ tới hắn một câu, không ngờ lại đưa tới đại ca, nhị ca một đám vô tình béo tấu. Hắn rõ ràng chưa nói sai. Hơn nữa tính nói sai rồi, sai cũng không ở hắn mới đúng vậy. hảo các ngươi tam đừng hạt hồ nháo vốn là thiên tồn chọn đến đầu không thể toàn quái thiên hạo vừa nghe vương trung giúp chính mình nói chuyện các thiên hạo tức khắc kia miệng của đến đều mau có thể quải du hồ hắn nói đi không trách hắn vương trung giúp các thiên hạo nói xong không khỏi nha về chính đi vòng ta nghe nói khúc gia tổ vị kia trường thọ người sống đến 230 tuổi tuổi hạt kia xác thật là khá dài thọ túc như tuyết phụ hòa nói Nhớ rõ Guinness thế giới kỷ lục trường thọ nhất người là sống đến 122 tuổi linh 164 thiên, là cái người nước ngoài. Không nghĩ tới lại vẫn có Guinness thế giới kỷ lục trường thọ người nước ngoài càng trường thọ, bất quá túc như tuyết lại không quên nàng hiện tại là sống ở tên là trong tiểu thuyết, trong tiểu thuyết nội dung phần lớn đều là hư cấu, cho nên khúc gia vị này trưởng sai người cũng đồng dạng. Cùng Guinness thế giới kỷ lục không thể đánh đồng. Bất quá sau lại ta còn nghe nói, còn có chuyện, cũng phát sinh tại đây vị khúc gia trưởng mệnh tổ thông thân. Không phải là bất lão bất tử đi. Không đúng, là bất lão Chết đã là chứng thực, vị này họ khúc trường sai người chỉ là trường mệnh, cũng không phải bất tử. Bởi vì Vương Trung trước đây nói, vị này khúc gia trường mệnh tổ tông sống đến 230 tuổi tuổi hạng. Chẳng lẽ là bất lão Túc như tuyết cũng không khỏi vô cớ đoán màu đem. Rốt cuộc nàng hiện tại thân ở tiểu thuyết thế giới, hết thể đều có khả năng. Thiếu phu nhân ngài vương trung không cấm cảm thấy túc như tuyết vừa rồi trở về chỉ số thông minh, thế nhưng bị cắt thiên tồn cấp nháy mắt kéo thấp, như thế nào mới vừa còn chỉ số thông minh tại tuyến thiếu phu nhân thế nhưng cũng đi theo nói lên hoang đường lời nói. Xem ra hắn cần thiết muốn chạy nhanh sửa đúng thiếu phu nhân không thể, không thể lại làm các thiên tồn đem thiếu phu nhân chỉ số thông minh đi xuống mang theo. Không phải. Nghe nói thân thể hắn đảo 230 tuổi khi như cũ thực khỏe mạnh, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Hơn nữa nghe nói vị này khúc gia trường mệnh tổ tông yêu nhất ăn thịt, nướng đạt được ngoại hương thuần thịt, vị này tổ tông mỗi lần đều có thể ăn được nhiều. Nga Nghe được Vương Trung nói ra cái gọi là khúc gia tổ tông sự, Túc như tuyết không cấm không hề giống vừa mới như vậy bức thiết về phía tìm hiểu có quan hệ khúc gia sự. Trước đây trong lòng không khỏi dâng lên hảo cảm cũng nhất thời tan thành mây khói, không biết phi đi đâu vậy. Tám phần là bay đến trên 9 tầng mây đi. Túc như tuyết suy nghĩ không khỏi một lần nữa từ khúc ra về tới bị nàng vừa mới xả xa đề tài, sau một lúc lâu bọn họ không có lại đàm luận mã lữ trường thân. Kia cái kia mã lữ trường hiện tại rốt cuộc có ở đây không xê thị căn cứ đâu. Ở lần này vương Trung cùng các thiên tồn như là trước tiên thương lượng dường như, chăm miệng một lời nói thanh ở. Chương 490 ngoại ý muốn khách thăm mã lữ trường. Chương 490 ngoại ý muốn khách thăm mã lữ trường. Khẳng định ở nơi tối tăm, ta cảm giác tiểu húc đệ đệ cùng đại hắc mất tích sự, không phải cái kia tiếu quân trưởng làm ra tới, là mã thỏa thể khiểm sư lệ mẫu giận bao mục mông long hai còn suy thiêu lệ mẫu giận bao nồng hợp lại di loan tùng mãi cập miệt tắc suy thiết truy tố đồng. Bị tê vỉ chiêm phan thấp thấu huy thiện cảm xanh hy kham tư tạp ngộng lang hát tạ giấm phan tê đình án xa đế hạt trung vân bảo huyễn tạ xẻo quả lửng manh xảo liệt kham nói mạch hạt để bờ giờ Ai? Nhưng mấu chốt ở chỗ, vô luận là tiếu quân trưởng, vẫn là mã lưu trưởng cố ý làm sự, bọn họ đều không nên đối tiểu húc đệ đệ cùng đại hát xuống tay mới là Tiểu húc đệ đệ cùng đại hát lại không có chiêu bọn họ chọc bọn hắn, còn nữa nói. lúc ấy chúng ta bị thỉnh đi quân doanh làm khách bao gồm thiệu quan quân ở bên trong ít nói cũng có sáu khẩu người đi vì cái gì những người khác toàn không xảy ra việc gì duy độc tiểu húc đệ đệ cùng đại hắc không thấy chỉ động một cái hải tử cùng một con cẩu này không khoa học hơn nữa tiểu húc đệ đệ còn không phải này nhỏ nhất Tiểu mai mội mội đều không có việc gì các thiên tồn lại buổi nói chuyện nói xong lần thứ hai lọt vào mọi người nghiêng tới xem thường hảo đi Ngươi nói hắn tỉnh nói bữa cái gì đại lời nói thật, nhưng không nói đi, hắn lại nghẹn đến mức khó chịu. Kỳ thật Cát thiên tồn bất quá là sự luận sự thôi, hơn nữa vấn đề điểm xuất phát cũng gãi đúng châu ngứa, vừa vặn một ngữ đang muốn hại, chính là Cát thiên tồn lời nói thật sự không thế nào nghe, không có biện pháp, lời nói thật sao, tuy là thấu triệt, nhưng lại khó tránh khỏi không nhận người đã thấy. Vương Thúc, việc này ngài như thế nào xem, ta cũng tưởng không hiểu. Bọn họ vì cái gì cô đơn bắt đi tiểu húc cùng đại hắc, lại không chảo những người khác. Có lẽ là nơi này có cái gì miêu nị đi, có lẽ bọn họ là cảm thấy lý húc cùng đại hắc cùng như tuyết người thân thiết hơn. kia chảo đại tỷ đại mẫu thân không phải càng tốt. Các hừng đông một câu đại lời nói thật, cũng bất hạnh chịu khổ mọi người xem thường. Ăn. Các thiên hạo nói. Nghe được các thiên hạo nói, mọi người không cấm ngẩng đầu xem. Hảo sao? Bọn họ thế nhưng bất chi bất giác đã là đi vào xe thị căn cứ giao dịch chợ. Nơi này vãn giống như ban ngày náo nhiệt, người sống sót số lượng chỉ nhiều không ít. Thiếu phu nhân, chúng ta vẫn là trước đổi vật tư đi. Hảo, túc như tuyết đang chuẩn bị hợp lại mọi người cùng nhau đi hướng chợ rửa trước quầy hàng, từng cái giỏ hỏi giá hàng. Nghe được các thiên hạo thấp giọng nói, ta không phải nói đến địa phương, ta là tưởng nói, bọn họ bắt đi tiểu húc đệ đệ, chúng ta không có an ăn. ăn. sẽ đói bụng. Các thiên hạo tuy là ngày thường có vẻ khờ đầu khờ não, nhưng các thiên hạo thường thường nói như vậy một hai câu ngay thẳng khờ lời nói, nhưng thật ra thật có thể khởi đến họa lòng điểm trừ, một ngự đánh thức mộng người tác dụng. Đại tỷ đại. Nghe được các thiên hạo nói, thúc như tuyết không khỏi dừng lại bước chân. Giờ phút này, thúc như tuyết não linh quang trận lóe, nàng như là rốt cuộc minh bạch, vì cái gì ác nhân chỉ lược đi tiểu húc cùng đại hát. mà không đối mọi người xuống tay nguyên nhân mà ở giờ khác này không đơn thuần chỉ là túc như tuyết suy nghĩ cẩn thận các thiên tồn cũng thâm chịu tam đệ nhắc nhở cũng suy nghĩ cẩn thận các thiên tồn hô túc như tuyết một tiếng cũng không phải xem túc như tuyết bất động nhắc nhở túc như tuyết tiếp tục đi phía trước đi mà là muốn hỏi túc như tuyết hay không cùng hắn nghĩ đến một khối đi kia hỏa lược đi tiểu húc cùng đại hắc kẻ xấu nên không phải là hướng tiểu húc dị năng đi đi vương trung kinh hai nói Không, vương thúc ngươi nói sai rồi, ta tưởng bọn họ nên là hướng về phía tiểu húc đệ đệ tồn tại trong không gian vật tư đi, chỉ cần mà sát tiểu húc đệ đệ, tương đương chặt đứt chúng ta vật tư tiếp viện. Đến lúc đó không cần bọn họ động thủ, chính chúng ta cũng sẽ bởi vì vật tư tiếp viện không, mà. Chiêu này quá đặc sao tổn hại, hơn nữa cũng quá đặc sao âm hiểm, đê tiện. Đạo lý này, liền đầu góc không lắm linh quang tam đệ cắt thiên hạo đều có thể nghĩ đến minh bạch. Thân là đại ca cắt hừng đông tất nhiên là cũng có thể nghĩ kỹ. Đi. Như tuyết. Túc như tuyết đột nhiên nói một cái đi tự, không khỏi phân trần lập tức quay đầu lui tới phương hướng hướng. Nghĩ đến lý húc cùng đại hát sinh mệnh hiện tại hoàn toàn không có bảo đảm. Túc như tuyết nào còn có tâm mang theo người ở căn cứ tiếp tục mua sắm. ám ảnh. Muốn người trong nhà toàn viên chuẩn bị tốt, ta muốn dẫn người sấm căn cứ quân doanh. Hảo. Tuy nói ám ảnh không có đi theo túc như tuyết đám người cùng nhau ra tới, bất qua ám ảnh cùng túc như tuyết tâm ý là tương thông, túc như tuyết nghe được cái gì, căn bản không cần hướng ám ảnh giảng, chỉ cần một quá đầu góc, vừa đi tâm, ám ảnh liền sẽ lập tức biết. Đặc biệt là giờ khắc này, đã là hoài nghi mục tiêu chỉ dừng ở hai người thân, một cái là tiếu quân trưởng, một cái là mã di mẫu cái chuất lệ mẫu sủi cảo tẩu giấy dân thị căn cứ quân sự cao tầng. Nghĩ đến Lý Húc định là ở căn cứ quân doanh, nhất định không sai được. Trước mắt đã là biết Lý Húc nơi, nhưng bọn họ lại không biết rốt cuộc là ai ở sau lưng dở cho quỷ. Chỉ có trước hết nghĩ biện pháp sấm quân doanh cứu người, trước đem người cứu ra, đến lúc đó ở trầm rãi bắt được kia dở cho quỷ người. Có lẽ Lý Húc sẽ biết chút tương quan nội tình, biết là ai quải hắn hại hắn cho nên muốn bắt được phía sau màn chủ mưu, đầu tiên vẫn là muốn trước cứu người. Trong nhà có máy nghe trộm, Nữ nhân, vậy ngươi nói chúng ta muốn hay không lợi dụng hạ cái này máy nghe trộm. Đừng, ta sợ sẽ hại thảm tiểu húc. Hào đi. Kia không cần, ta sẽ siêu cẩn thận đem trong nhà mỗi người đều thông chi đến. Hảo, chờ ta trở về, muốn lập tức xuất phát, ngươi thời gian không nhiều lắm, chỉ có 10 phút. Ổn đủ. Nhìn đến túc như tuyết trọng châm ý chí chiến đấu, ám ảnh không cấm lần cảm vui sướng, 10 phút không đơn thuần chỉ là đủ dùng. lại còn có giàu có không ít đâu. Ám ảnh như nó trước đây hướng Túc Như Tuyết lấy tiếng lòng hứa hẹn chút nào không mang theo kém, Túc Như Tuyết mang theo đi đổi vật tư cắt ra tam huynh đệ cùng với Vương Trung vừa rồi về đến nhà, thấy Như Tuyết tiểu đội thành viên đã là toàn viên chuẩn bị tốt, lập tức có thể xuất phát. Thằng đảo xê thị căn cứ quân doanh cứu ra Lý Húc. Nhưng mà, đang đang đang. Túc Như Tuyết đám người vừa rồi về đến nhà, quan đại môn. nghe thấy lại có người đuổi ở thời điểm này môn gõ vang lên túc như tuyết chờ nhân ra cửa phòng chẳng lẽ là tiểu húc cùng đại hát trở về túc như tuyết tuy là như vậy tự đáy lòng chờ đợi nhưng lại cảm thấy ngoài phòng người nhất định không phải lý húc cùng đại hát thật vất vả về đơn vị lý húc cùng đại hát hoặc là có thể nói tìm được đường sống trong chỗ chết một người một cẩu tổ hợp nhất định sẽ không như thế bình tĩnh mà gõ cửa đương nhiên trừ phi lý húc giờ phút này hôn mê bất tỉnh nhân sự Tiêu ngạnh sinh sinh đem Lý Húc kéo trở về Đại Hác, sợ là cũng lại dùng sức mà xảo kêu cửa. Cậu nhưng tuyệt đối sẽ không như thế có lễ phép gõ cửa. Túc như tuyết nhẹ nhàng nhận định gõ cửa người tuyệt đối không phải là Lý Húc, túc như tuyết không khỏi nương mắt mèo hướng ra ngoài xem, nhìn đến người tới nháy mắt, túc như tuyết không khỏi vẻ mặt nghiêm lại, ngoài phòng gõ cửa người, nàng không quen biết, là trường sinh gương mặt, nhưng gương mặt này tuy là mới lạ. Lại cấp túc như tuyết một loại nói không nên lời thuộc là cảm, hơn nữa đương nhìn đến người tới khuôn mặt khi, túc như tuyết đánh trong lòng đối người tới cảm thấy cực độ chán. Ghét kiêm phản cảm. Vương thúc, ngài nên là gặp qua vị kia mã lữ trường đi. Ngài xem xem bên ngoài người là hắn sao. Trực giác nói cho túc như tuyết bên ngoài người là mã di mẫu cái chuất lệ mẫu thả hoảng tanh chết lang vị hĩnh huy hình chắc di hệ mẫu sư lệ mẫu bờ giờ. Chương 491 túc như tuyết nói là làm. Chương 491 túc như tuyết nói là làm. Nghe được túc như tuyết nói, Vương Trung lập tức tiến đến trước cửa, nương mắt mèo hướng ra phía ngoài nhìn, Vương Trung chỉ nhìn thoáng qua, lập tức quay đầu hướng túc như tuyết nặng nề mà gật đầu hai cái cũng nhỏ giọng đối túc như tuyết nói. Không sai, hắn là mã di mẫu cái chuất lệ mẫu. thì trắc nghiệp mạc bá bánh sức liệt tụy mội nặc na tao nhạ hư khuyết hoạn ngạo chơi cốc hoàn phan luyến mẫu miệt quặc giới tặng bờ giờ họ túc nữ nhân ngươi nghe ta biết ngươi ở nhà đừng đặc sao sợ hai rụt rè trốn ở trong phòng không chịu ra tới gặp người ngươi xem như sợ túng cũng đến đặc sao cấp lao tử đem mệnh lưu lại ngươi chỉ sợ còn không biết ta là ai đi ta nói cho ngươi là bị ngươi hại chết số khổ mã di mâu che lại dê sung ngược nli khẳng bái hố mị mẫn bồi diệp vùng bực quyết thu thước thắt thiểu loan quý hoạn dù bờ giờ mã di mâu cái chuất lệ mẫu quải suy kiều ngã phụ hải hư hích bạc hoảng giáp thiêu tỉ gõ từ đột na nói nạp phù sáu có mặc gõ sang cự kinh xôn bao bị cái truy cố nhìn lại bảo đêm bối buồn cào hành giáp xảo đãi bờ giờ nghe được mã lữ trưởng kêu gạo như tuyết tiểu đội chúng thành viên bao gồm túc như tuyết ở bên trong toàn không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía các thiên hạo. Mọi người đều ghé mắt, không cấm đem các thiên hạo xem ốc. Nguyên lai like như tuyết tiểu đội chúng thành viên mạch não toàn không sai biệt lắm, không đơn thuần chỉ là túc như tuyết cảm thấy ở nhà mình trước cửa giống to kêu to mã lưu trưởng ngốc đến mạo phao, như tuyết tiểu đội chúng thành viên toàn như thế cho rằng, mà mọi người đều không khỏi đồng thời nhìn về phía các thiên hạo dụng ý là, bọn họ cuối cùng thấy được cái cắt thiên hạo càng ngốc. Hơn nữa là ngốc đến hết thuốc chữa nông nỗi người. Đều nhìn ta làm cái gì? Ta nhưng bên ngoài cái kia họ mã thông minh nhiều. Các thiên hạo tự hào nói, liền các thiên hạo đều cảm thấy hắn bên ngoài ngốc kêu mã lữ trưởng thông minh. Cái này mã lữ trưởng thật là ngốc đến không dự cứu. Ta số 1, 2, 3, túc như tuyết người nếu là lại ra vẻ đáng thương không dám mở cửa nói, cũng không nên trách ta mang theo binh lính xông vào đến lúc đó viên đạn nhưng không có mắt chữ. Nếu là bất hạnh đánh chết, đã thương người nhà của ngươi, ngươi cũng không nên trách ta. Cái này mã lữ trường thật là ngốc đến không ai, người bình thường nếu là muốn vì chết đi nhi tử báo thù, phòng trừng căn bản sẽ không ở ngoài cửa lao lực mà kêu gọi, sớm phá cửa mà vào, đối túc như tuyết đám người đại khai sát giới, hắn thế nhưng có thể lại ngoài cửa kêu như thế nửa ngày, đầu tiên là tự báo ra môn, nói cho túc như tuyết đám người, hắn là ai? Lại đe dọa Túc Như Tuyết đám người nói cho Túc Như Tuyết hôm nay cần thiết rửa sạch sẽ cổ cho hắn chết đi nhi tử đền mạng, lại là lại đối. Túc Như Tuyết hạ tối hậu thư, còn thế nhưng hảo tâm mà cấp Túc Như Tuyết chuẩn bị phản công lịch tập thời gian. 1, 2, Nga, bán bánh, cái này mã lữ trưởng nhất định là đem hắn sở hữu chỉ số thông minh đều chuyển cho con hắn, cho nên mới sẽ như thế chỉ số thông minh thấp hèn, Túc Như Tuyết biên phun tảo mã lữ trưởng ngạnh thương. chỉ số thông minh thật sự quá thấp. Biên đang nghe đến mã lữ trưởng đếm đếm mấy đạo một khi, trước cấp trong phòng mọi người nháy mắt ra dấu, muốn mọi người đều trốn đến tường sau đi. Từ nàng một người đi ra ngoài một mình đối mặt ngốc đến kinh người mã lữ trưởng. Đường mã lữ trưởng kêu lên hai khi. Túc Như Tuyết nhìn đến trong phòng mọi người đều lấy phục tùng nàng mệnh lệnh lập tức trốn đến trong phòng vách tường sau che giấu hảo. Túc Như Tuyết đuổi ở mã lữ trưởng số ba trước, đột nhiên mở cửa, lao ra. Hải, Mã Lữ Trường Hảo. Túc như tuyết động tác siêu cấp nhanh nhẹn, mở cửa nháy mắt, đột nhiên hoành đao, mau tuyết đao không lưu tình chút nào mà thẳng yên lặng đặt tại Mã Lữ Trường cổ. Mà Mã Lữ Trường bối ở sau người trong tay thế nhưng cất dấu thương, đáng tiếc, Mã Lữ Trường thân thủ lại hảo, cũng không bằng túc như tuyết cái này trường kỳ ở tang thi răng nanh lợi chảo hạ thảo đường sống bỏ mạng nữ hảo, vì thế kinh người một màn đã xảy ra. Mã Lữ trưởng căn bản chưa từng đem thương dơ lên, túc như tuyết đao đã là có thể nhanh trong chấm dứt rất hắn mệnh. Mà bị mã Lữ trưởng mang đến cầm súng binh lính phản ứng cũng không phải thực mau. Tuy rằng bọn lính toàn ở mã Lữ trưởng bị đao giá trụ cổ nháy mắt, toàn dơ súng lên chỉ hướng túc như tuyết đầu. Đáng tiếc, rốt cuộc là chậm chút, hiện tại mã Lữ trưởng mệnh ở túc như tuyết trong tay nắm chặt. Thử hỏi mã Lữ trưởng mang đến này đó binh lính có cái nào dám hướng túc như tuyết nổ súng? Trong tay nhéo mã lữ trường mệnh, túc như tuyết tất nhiên là có thể kê cao gối mà ngủ, thành thạo đến nhiều. Túc như tuyết hiện tại là một chút cũng không lo lắng mã lữ trưởng binh lính sẽ đột nhiên đối nàng nổ súng, rốt cuộc cùng nàng mệnh lên, mã lữ trưởng mệnh cần phải có vẻ càng di đủ chân quý. Túc như tuyết, ngươi đã bị ta binh lính vây quanh, thức thời ngươi chạy nhanh buông trong tay đao, tức vũ khí đầu hàng. Vùng trong tay đao, tức vũ khí đầu hàng. mã lưu trường ngươi có thể tha ta bất tử sao đương nhiên không thể hôm nay ngươi cần thiết đến chết ta muốn ngươi vì ta chết đi nhi tử lên mạng bất quá ta có thể cam đoan với ngươi chỉ cần ngươi chịu ngoan ngoãn buông đao ta có thể cho ta thủ hạ binh lính ít nhất cho ngươi cái thông khoái càng có thể cho ngươi cùng người nhà của ngươi lưu cái toàn thời. cho các ngươi bị chết thể diện chút ha ha cảm tạ mã lưu trường Ta tưởng hiện tại nên nghĩ có thể hay không bị chết thể diện chút chính là ngươi, mà không phải ta. Ngươi cần phải biết, ta này một đao đi xuống, ngươi mã lưu trường đầu nhưng vèo một chút bay. Túc như tuyết nói, lại vẫn như là sợ khí bất tử mã lưu trường dường như, lại vẫn dám sinh động như thật mà dùng từ tượng thanh miêu tả mã lưu trường đầu bay ra đi thanh âm. Miêu tả xong, túc như tuyết lại tiếp theo thong dong cười đi xuống nói, hơn nữa mã lưu trường ngài cần phải biết, không có đầu. Ngài tính muốn làm bất tử tang thi đều làm không thành. Ai nha, ta giống như còn quên hướng ngài mã lữ trưởng giải thích bạch một sự kiện. Đó là ngài nhi tử kỳ thật cùng ngươi tương lai khả năng trải qua cách chết có rất lớn xuất nhập. Hắn là trước biến thành ăn thịt người tang thi, sau bị ta dị năng cấp ăn luôn. Nếu không ta xem ở ngài như thế yêu thương ngài nhi tử phân, vì có thể cho các ngươi hai cha con ở hoàng tuyển đoàn tụ lên dễ dàng chút. Dứt khoát ta cũng giúp ngài cùng ngài nhi tử tuyển một loại cách chết, làm ta dị năng đem ngươi cũng cấp nuốt tính. Túc như tuyết ngươi mã lữ trưởng sợ tới mức sắc mặt đại biến. Tuy nói bên ngoài truyền lưu rất nhiều có quan hệ với túc như tuyết nghe đồn, như giết người không chớp mắt, như dùng dị năng dưỡng tăng thi, như túc như tuyết dị năng vốn là ăn thịt người kiêm ăn tăng thi. Mã lữ trưởng nghe nói kỳ thật cũng không có hoàn toàn tin tưởng, cho rằng phần lớn là mọi người bịa đặt ra tới cố ý khuyết đại túc như tuyết. Lấy này tới thuyết minh túc như tuyết tàn nhẫn độc ác. Mã Lữ Trường hoàn toàn không nghĩ tới túc như tuyết thế nhưng thực sự có nghe đồn dị năng. Hơn nữa túc như tuyết thế nhưng thật là cái giết người không chớp mắt nữ ma đầu. Hiện tại túc như tuyết tuy là ở cùng hắn đàm luận như thế nào giết chết hắn nói, nhưng mặt lại là treo sáng lạn tươi cười, ngữ khí cũng là hoàn toàn ở hắn đánh thương lượng. trưng cầu hắn ý kiến dường như... Cho người ta cảm giác như là Túc Như Tuyết ở cùng hắn thảo luận ngày mai sớm ăn cái gì như là như vậy ấm áp hòa thuận đề tài dường như. Mà cho dù là lần đầu tiên mới cùng Túc Như Tuyết gặp mặt mã lữ trưởng, hoặc là này dưới trướng binh lính đều có thể lấy tinh tưởng cảm ứng ra giờ phút này từ Túc Như Tuyết thân phát tán ra sát ý cùng lửa giận, vô luận là mã lữ trưởng, vẫn là này dưới trướng binh lính đều biết nói Túc Như Tuyết bực, vừa mới lời nói Tuyệt không phải vui lùa lời nói. Túc như tuyết nếu là nói được ra, nhất định sẽ làm được. Chương 492 cứu chàng tiếu quân trưởng. Chương 492 cứu chàng tiếu quân trưởng. Hiện tại mã lữ trưởng rốt cuộc là chúng ta ai nên tức vũ khí đầu hàng đâu? Ngoan ngoãn là ngươi người chạy nhanh cho ta khẩu súng toàn hạ, bằng không, đừng trách ta. Bang, túc như tuyết nói còn chưa dứt lời, thấy mã lữ trưởng dưới trướng binh lính lại có một người bất hạnh thương ngã xuống đất, một bắn chết mệnh. trực tiếp bị viên đạn bắn thùng đầu. Túc như tuyết người mã lưu trưởng đang muốn chỉ trích Túc như tuyết người loạn nổ súng, dám bắn chết hắn mang đến binh lính, thấy Túc như tuyết khỏe môi giường, nhấc lên một mặt như là chào miệt, lại giống nói móc giường như cười. Thật là cấp mặt không cần. Túc như tuyết lấy tiếng lòng đầu tiên là hướng ám ảnh nhanh chóng trở về một câu thu được. Liền không khỏi lập tức hung hăng nói ra khẩu, đồng thời Túc như tuyết một tay cầm đao. một tay nhanh chóng ruồi hướng khoảng cách nàng gần nhất mặt tường chỉ thấy túc như tuyết tay vừa rồi chạm vào bên cạnh người phòng mặt tường từ trước mặt vị trí nhanh trong kéo dài ra màu đen kẽ nứt kẽ nứt không ngừng kéo dài tới tốc độ cực nhanh căn bản làm người trốn tránh không kịp kẽ nứt vừa rồi kéo dài đến mã lưu trưởng cùng với dưới trướng binh lính lòng bàn chân đột nhiên dạn nứt từ bên trong vươn vô song ảnh tay giờ khắc này ở đây mã lưu trưởng cùng với này dưới trướng chúng binh lính toàn sợ ngây người Không, không phải kinh ngạc đến ngây người, mà là toàn thể doanh đốc. Bọn họ thế nhưng nghe thấy từ Túc Như Tuyết căng ra dị năng kẽ nước ẩn ẩn truyền ra tang thi lôi trống thả như là cực độ tuyệt vọng tiếng hô. Mà xuống một giây, Mã Lữ trưởng cùng với giới chướng chúng binh lính mới biết được bọn họ cũng không có nghe lầm, Túc Như Tuyết thế nhưng thật dưỡng tang thi. Tuy là khi cách đại kiều một trận chiến đã là qua gần nửa nguyệt có thừa, nhưng Túc Như Tuyết ở trận chiến ấy Hác hóa hấp thu nhập tiến ảnh hệ trong không gian tang thi cho tới bây giờ còn chưa từng hoàn toàn cắn nuốt rớt cho nên đương túc như tuyết lại thú nhận ảnh hệ không gian sau liền sẽ lập tức làm người nghe được khủng bố tang thi tiếng hô đặc biệt là mã lữ trưởng cùng với này dưới trướng chúng binh lính chẳng những có thể nghe thấy chưa bị ảnh hệ không gian hoàn toàn cắn nuốt rớt tang thi tiếng hô thậm chí còn có thể nhìn đến giải rác số chỉ tang thi bất quá này đó tang thi phần lớn bị cắn nuốt toàn thành siêu cấp tàn phế Thiếu cánh tay gãy chân. Không, phần lớn tàn tật tang thi bị ảnh hệ dị năng không gian cắn nuốt còn sót lại nửa cái đầu, thậm chí là dư lại một chỉnh cái đầu đều cực nhỏ. Tiểu thức y bị dịch mâu cố khâm đình hoàng ân kiếm si bạt điệu chiếm miệng qua chảy ngốc ca lệ mổ ước bắt cảm phỉ suất khám đủ cổ náo tuyển tao hồi phiến tô hội tị sức lệ mổ háng bên phó mô tặng lòng ca dịch mâu gõ huy hình ân thưởng tốc thiện mục thuần cổ mã tiết cào bạt điệu chiếm hoàng tuy hướng thuần mạng bờ giờ. chỉ tiếp nhân loại phụ thân cùng tang thi nhi tử cảm động gặp lại chỉ là nháy mắt như là phụ dung sớm nở tối tàn ngắn ngủi không có biện pháp ai làm mã nhạ huệ hoàng dịch mâu cảo bạt điệu chiếm tiết chảy ngốc mộ mâu hóc lo loại hư mâu vu dụ sư sương phan dịch mâu bạt điệu chiếm bùn nhương đăng bạt điệu chiếm ác trượng áo phản nao chắc lệ mẫu trôn ác dung sứ tốn mãi bố liệt đáng mâu gấp sứ mâu năm na loại hư mâu vu tạp đút hồi chảy lóe thứ bờ giờ ta nhi tử Nhìn đến biến thành tăng thi nhi tử còn sót lại tàn thể cũng bị Túc Như Tuyết cổ quái dị năng vô tình mà cắn nuốt hầu như không còn. Mã lữ Trường phát ra cuồng loạn tiếng la, Túc Như Tuyết ngươi trả ta nhi tử mệnh tới, nổ súng, đều cho ta nổ súng. Mã lữ Trường thật đúng là điều hắn tử, ta này đưa ngươi cùng ngươi người cùng ngươi nhi tử đoàn tụ đi. Túc Như Tuyết lạnh lùng nói ra lời nói đồng thời. Nghe theo Túc Như Tuyết phía sau thế nhưng vang lên quần quần không ngừng tiếng súng. mà túc như tuyết phía sau thương chỉ cần vang một tiếng sẽ lập tức có một người mã lưu trưởng dưới trướng binh lính bất hạnh đạn nằm ngay đơ trên mặt đất mà đương binh lính bất hạnh bắn chết mệnh bỏ mình ngã xuống đất nháy mắt sẽ lập tức từ binh lính nằm đảo đen nhánh chỗ sâu trong vườn vô số song hành tay tướng sĩ binh tử vong thi thể hướng đen nhánh vô giống dường như vực sâu kéo như tuyết mau dừng tay mã lưu trường têu ngươi người dừng lại đường nổ súng không được nổ súng mau dừng lại tới mau dừng tay. Đều cho ta dừng tay. Tiếu quân trưởng ngồi xe mà đến, nhìn đến túc như tuyết cùng mã lưu trưởng người đã là vung tay đánh nhau. Thả mã lưu trưởng dưới trướng đã là xuất hiện không ít người viên thương vong. Tiếu quân trưởng không khỏi nôn nóng mà đem đầu tham hướng sen ngoại, biên đê, biên đốc xúc binh lính nhanh lên khai. Tiếu bà bá. Quân trưởng. Giật mình không ngừng túc như tuyết một người, còn có mã lưu trưởng và dưới trướng binh lính. Tiếu quân trưởng cũng không phải một mình tiên đến. Trừ bỏ hắn thừa xe Việt ra ngoại, phía sau còn đi theo quân doanh dùng để chuyên chở binh lính cập vật có thể dùng được quân dụng xe vận tải lớn. Tiếu quân trưởng xe cập quân dụng xe vận tải lớn mới vừa dừng lại ổn, thấy từ xe vận tải thùng xe đấu nối đuôi nhau nhảy xuống vài tên cầm súng bộ đội đặc trùng, bộ đội đặc trùng đông chốc hoành khởi thương. họng súng cũng không có chỉ hướng túc như tuyết cùng với túc như tuyết phía sau phòng ở tiếu quân trưởng mang đến binh lính đầu thương toàn bộ chỉ hướng chính là mã trường người. toàn bộ buông thương mau thiếu quân trưởng lại một tiếng uống chỉ thấy mã lữ trưởng dưới trướng còn sót lại các binh lính ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi lại không bỏ hạ thương ta cần phải hạ lệnh nổ súng thiếu quân trưởng lại một lần giống giận cái này mã lữ trưởng dưới trướng còn sót lại binh lính toàn thành thật toàn bộ thành thành thật thật mà đem thương vứt bỏ ở dưới chân giấm biển tựa hắc động làm mà lao ma a thiếu quân trưởng tức muốn hụt máu Ném ra chân nhanh chóng bước vào túc như tuyết dị năng lĩnh vực, bất quá lại thấy tiếu quân trưởng mặt lại là một kia sợ hãi đều không có, tiếu quân trưởng có thể là biết hắn như vậy đi vào túc như tuyết thi triển dị năng khu vực, mục tiêu là nhắm chuẩn mã lữ trưởng, mà không phải túc như tuyết, túc như tuyết nhất định không dám thay đổi đầu mâu, đem dị năng tác dụng đến hắn thân dường như. Chỉ thấy tiếu quân trưởng bước nhanh đi đến mã lữ trưởng trước mặt, đầu tiên là hung hăng một phen đoạt được mã lữ trưởng trong tay thương. Lại là nhanh chóng siết chặt nắm tay, hung hăng một quyền đánh vào mã lữ trường mặt. Nếu không phải túc như tuyết phản ứng rất nhanh, hơn phân nửa tiếu quân trưởng này một quyền huy ở mã lữ trường mặt, mã lữ trường mặt sẽ bị tấu xưng không nói, bất quá nếu không phải túc như tuyết kịp thời rút đao, mã lữ trường đầu nhất định sẽ bị túc như tuyết đặt tại mã lữ trường cổ đao, cấp một chút tức bay ra đi không thể. Mã lữ trường có thể nói là vững chắc mà an tiếu quân trưởng này một cái trọng quyền. Bị đánh đến lảo đảo mấy bước, hung hăng ngã ngồi trên mặt đất. Như tuyết, nơi này giao cho ta, mã lữ trưởng rốt cuộc là ta mang ra tới binh, xem như muốn bắn chết hắn, cũng đến từ ta tới, không thể ô hế ngươi cùng ngươi người tay. Nhìn thấy túc như tuyết như là tưởng về phía trước cất bước. Tiếu quân trưởng lập tức ra mặt, ngăn lại túc như tuyết bước chân, cũng hướng túc như tuyết thuyết minh mã lữ trường sự, còn thỉnh túc như tuyết giao cho hắn tới xử trí. Nga, Hảo. Tiếu quân trưởng đột nhiên lao ra, không cấm quay giày túc như Tuyết mãn bản kế hoạch. Túc như Tuyết kỳ thật vẫn chưa tưởng hiện tại giết chết mã lữ trưởng. Túc như Tuyết là tưởng trước đem mã lữ trưởng mang đến thủ hạ binh lính quét sạch sạch sẽ. Đến nỗi mã lữ trưởng, nàng còn tưởng thỉnh mã lữ trưởng dẫn bọn hắn tiến quân nghị cách cứu viện Tiểu Húc cùng Đại Hắc đâu. ở Túc như Tuyết xem ra chờ bọn họ lợi dụng xong mã lữ trưởng, thuận lợi cứu ra Tiểu Húc cùng Đại Hắc, lại sát cũng không muộn. Chương 495 thất thế túc như tuyết. Chương 495 thất thế túc như tuyết. mau ngăn lại nó. Là tang thi chuột, nhất định là tang thi chuột. Đứa nhỏ này khẳng định cũng không phải người sống, nhất định là cao giai tang thi. mau giết chết chúng nó, giết chết tang thi. nho nhỏ này một anh Dũng phát ra, Dũng mãnh nào hướng tiếu quân trưởng, ý đủ vì đồng bạn Đại Hắc cùng với Lý Húc báo thù hành động, thoáng chốc lệnh quân nhân một phương trường hợp hung hăng mất khống chế. Chỉ thấy cơ hồ ở đây quân nhân toàn đem đầu thương thay đổi chỉ hướng nho nhỏ. Mà nho nhỏ tắt phản ánh siêu cấp tấn mẫn, nhận thấy được tiếu quân trưởng trước mặt lại có binh lính lao ra cản trở nó báo thù hành động. Nho nhỏ lập tức mở ra bốn chảo, hung hăng nhào hướng binh lính, một chút nhào vào cản lại ở nó báo thù khang trang đại lộ bộ đội đặc trùng mặt, lại không khách khí mà liền cắn lại cào, hảo sinh lợi hại. Mà nho nhỏ càng là ỷ vào này cái đầu nhỏ sinh ưu thế nhảy hạ nhảy. Dựa vào dấm đạp bộ đội đặc trùng mặt mà anh Dũng tiếp cận tiếu quân trưởng, mắt thấy ở nho nhỏ sắp bái tiếu quân trưởng bả vai nháy mắt. Một cái màu xanh biết dây đằng hung hăng chịu tới, nho nhỏ một cái không lưu ý, bất hạnh cứng rắn ăn này một kích, dây đằng không lưu tình chút nào đem nho nhỏ chịu phiên trên mặt đất. Hơn nữa lại vẫn không quên lại bổ một kích, chỉ thấy màu xanh biết dây đằng đỗng nhiên hình thành ngưng tụ lại màu xanh lục dây đằng kiếm hung hăng thứ hướng bất hạnh bị chịu phiên trên mặt đất nho nhỏ thân thể. Chi? Hứa tình. Dám thương nho nhỏ. Ta muốn mạng ngươi. Túc như tuyết tàn nhẫn nói một tiếng muốn hứa tình mệnh nói. Túc như tuyết ảnh hệ dị năng nhanh chóng tác dụng trên mặt đất. Chỉ thấy Túc như tuyết nháy mắt liền đã là cùng hứa tình đúng rồi. Mà đột nhiên vươn vô số song ảnh tay. Túc như tuyết phản ứng cực nhanh. Ở hứa tình vừa rồi giá khởi dây đằng kiếm chuẩn bị thứ hướng nho nhỏ nháy mắt. Túc như tuyết lập tức dùng ra một phát đại mộ địa. Mà túc như tuyết càng là lợi dụng đại mộ địa ở gắt gao giá trụ dây đằng kiếm đồng thời, càng nhanh chóng rôi hướng hứa tình, gông cùng xiềng xích trụ hứa tình thân thể, hạn chế hứa tình, làm hứa tình không thể nhúc nhích ngáy mắt, chỉ thấy một đạo màu đen mạnh mẽ thân ảnh, thân hình cùng cái đầu. Đều là cực kỳ giống túc như tuyết ảnh phân thân, cầm trong tay dòng khí đao hung hăng bổ về phía hứa tình. Mà hứa tình còn lại là sớm biết nàng nhất định không phải là túc như tuyết đối thủ. Nhưng Hứa Tình biết rõ nàng đánh không lại Túc Như Tuyết, lại càng muốn chế tạo ra nàng cùng Túc Như Tuyết đánh với một màn, mà này mạc vừa ra, Hứa Tình lập tức kêu gọi Giang Đông Thần. Đông Thần ca. Túc Như Tuyết, ngươi qua. Giang Đông Thần sớm biết rằng Túc Như Tuyết thực lực, càng biết Hứa Tình nhất định không phải là Túc Như Tuyết đối thủ, chỉ là ở Giang Đông Thần xem ra, Túc Như Tuyết này cách làm lại là quá kích. Bởi vì Giang Đông Thần hiểu biết Hứa Tình là người, biết hứa tình bất quá là làm làm bộ dáng hù dọa hạ nho nhỏ thật sự là tiểu tiểu thử gan bao thiên dám tập kích xê thị căn cứ cao tầng đương nhiên nhân có mã lưu trưởng bị tiếu quân trưởng che ở phía sau cho nên ở đây mọi người bao gồm túc như tuyết ở bên trong cơ hồ toàn cho rằng nho nhỏ này một phát thực tế là hướng về phía mã lưu trưởng đi mà không phải tiếu quân trưởng chính là mã lưu trưởng rốt cuộc là xê thị căn cứ cao tầng hơn nữa lại lệ thuộc với Tiếu Quân Trưởng, lại thêm đánh chó cũng đến xem chủ nhân, cho nên xử trí mã lữ trường sự, đương tử Tiếu Quân Trưởng nói được tính, mà không phải mặc cho túc như tuyết đám người tùy ý tưởng như thế nào xử trí như thế nào xử trí. Còn nữa phóng nho nhỏ như thế lung tung đả thương người, bản thân là túc như tuyết cái này làm đội trưởng thất trách, đương nhiên còn có bị nho nhỏ cắn thương hoặc chảo thương người, sẽ có nhất định cơ suất biến thành tăng thi. Hảo hiện tại. có vài tên bị nho nhỏ vô cớ chảo thương cắn thương binh lính đã là xuất hiện toàn thân run rẩy hiện tượng mà thực mau giống tang thi là tang thi tang thi đều là kia nữ nhân cùng nàng dưỡng đáng giận tang thi làm ra tới bọn lính cũng mặc kệ như vậy nhiều mặc kệ túc như tuyết là người vẫn là tang thi càng sẽ không quản nho nhỏ chủng loại rốt cuộc là tang thi chuột vẫn là biến dị chuột bọn lính cơ hồ đều bị đột nhiên xuất hiện tang thi cẩu đại hắc cùng với trước đây túc như tuyết vô tình mà phóng ra ảnh hệ không gian cắn nuốt bị bắn chết binh lính thi thể một màn dọa choáng váng đương nhiên còn có là bị nho nhỏ chảo thương cắn thương binh lính bình thường cơ hồ toàn bất hạnh cảm nhiễm virus mà có binh lính tắc bất hạnh trực tiếp biến thành ăn thịt người tang thi mà có tắc không khỏi ngất ngã xuống đất sốt cao không lùi bọn lính toàn tin là thật cho rằng túc như tuyết giống nghe đồn truyền như vậy là chăn nuôi tang thi cổ quái dị năng giả. Mà Giang Đông Thần sở dĩ nói Túc Như Tuyết qua, cũng không chỉ là nhìn đến Túc Như Tuyết đối hứa tỉnh ra tay mà trách cứ Túc Như Tuyết, thực tế Giang Đông Thần cũng là tưởng khuyên giải an ủi Túc Như Tuyết, muốn báo cho Túc Như Tuyết chú ý trước mắt tình huống, hiện tại tình huống đối Túc Như Tuyết đám người thập phần bất lợi, vẫn là nhân lúc còn sớm thu tay lại hảo. Đừng đem sự tình làm quá tuyệt. đến lúc đó thật bị xê thị căn cứ người sống sót coi như là chăn nuôi tang thi ác nhân đến lúc đó mệnh đến vẫn là túc như tuyết đám người tự thân nhưng mà cứ việc giang đông thần muốn cực lực khuyên can túc như tuyết đem chính mình bản thân tâm ý toàn quyền truyền đạt cấp túc như tuyết đáng tiếc lấy trước mắt tình huống tới xem túc như tuyết có thể tín nhiệm giang đông thần chịu tiếp thu giang đông thần hảo ý mới là lạ hứa tình đem tự thân đặt túc như tuyết dị năng hạ chiêu này khổ nhục kế quả nhiên dùng đến, đến rượu Bước Giang Đông Thần vì cứu nàng mà không thể không cùng túc như tuyết vung tay đánh nhau, mà túc như tuyết ở rằng co hứa tình, vì cứu nho nhỏ, càng vì Trường trị dám can đảm đối nho nhỏ dùng ra sát chiêu hứa tình, khẳng định sẽ thả ra dị năng, hơn nữa tuyệt đối sẽ đem hết toàn lực sử dụng dị năng. Giang Đông Thần muốn cứu trợ hứa tình, khẳng định không thể đối túc như tuyết thủ hạ lưu tình. Mà vô luận là Giang Đông Thần. Vẫn là túc như tuyết toàn toàn lực ứng phó kết quả là túc như tuyết thú nhận ảnh phân thân thế nhưng ở nháy mắt không địch lại giang đông thần, mà bị giang đông thần dùng ra phong hệ dị năng lưới giao gió ngạnh sinh sinh chặt đứt kiểm giữ dòng khí đao cánh tay. Rồi sau đó hứa tình thế nhưng không quên sấn hư mà nhập, hung hăng lại đối mất đi cánh tay phải ảnh phân thân bổ một kích. Túc như tuyết thú nhận ảnh phân thân bị giang đông thần cùng hứa tình hợp lực đánh sập, túc như tuyết càng bất hạnh mà đã chịu phản phệ. Cũng may Túc Như Tuyết ở Đại Kiều một trận chiến sau, thực lực tăng mạnh không ít, cho nên tuy là bị dị năng phản phệ, nhưng đối Túc Như Tuyết mang đến thương tổn cũng không giống trước đây như vậy đại. Bất quá thương tổn tuy rằng không lớn, nhưng cũng không đại biểu không có. Như Tuyết, không có việc gì. Nhìn đến Túc Như Tuyết làm ra một cái vô ngực động tác, Túc mụ mụ đám người nơi nào còn đuổi theo ở lại trong phòng tiếp tục xem nữ nhi lẻ loi một mình ở bên ngoài cùng Giang Đông Thần chờ một đám người sống mái với nhau. Lập tức vọt tới ngoài phòng trợ chiến Nữ nhân, bằng ngươi hiện tại thực lực Ngươi đánh không lại Giang Đông Thần Giang Đông Thần chính là song hệ dị năng Giả, hơn nữa phong hỏa dị năng Đều là tứ giai. Ám ảnh lại lấy tiếng lòng báo cho túc như tuyết Hảo nữ không ăn trước mắt mệt Đồng thời vô luận là ám ảnh Vẫn là túc như tuyết cũng không khỏi Mà nhớ tới khúc hy thủy tới Nếu khúc hy thủy ở đây Ai dám làm túc như tuyết chịu chút nào hủy khuất Đặc biệt là Giang Đông Thần Khúc Hi thụy một cái đánh rang đông thần mười cái, chính là trước mắt khúc Hi thụy không còn nữa. Túc như tuyết chỉ có thể bằng vào tự thân năng lực, đánh thắng được đánh, đánh không lại chỉ có nhận khí phun sinh, đoạn bị xóa sạch nha cũng muốn học được sinh sôi hướng trong bụng nước. Nho nhỏ, đại hắc, mau trở lại. Bất quá túc như tuyết tuy là có thể nén giận, nhưng là túc như tuyết bên người các đồng bạn nhưng không vui. Đặc biệt là nho nhỏ cùng đại hắc, nếu không phải túc như tuyết ngăn đón. Sợ là sớm vọt tới phía trước lại cùng Giang Đông Thần đám người khai chiến. Chương 496 Cê Thị căn cứ khó dừng chân. Chương 496 Cê Thị căn cứ khó dừng chân. Túc Như Tuyết sở dĩ cản lại Đại Hắc cùng với nho nhỏ, cũng là vì sợ hai cái không thể nói chuyện tiểu gia hỏa một khi thật cùng Giang Đông Thần đám người đối thế tất sẽ thiệt thòi lớn. Hơn nữa Túc Như Tuyết đã là tuệ nhãn nhìn ra, trước mắt tình huống đối bọn họ như Tuyết tiểu đội cực đoan bất lợi. Đầu tiên là nàng ảnh hệ không gian năng lực, lại là đại hát, lại là nho nhỏ, nàng đã là bị xê thị căn cứ quân nhân nhóm trở thành chăn nuôi tang thi quái nữ dị năng giả. Xem ra xê thị căn cứ, nàng khả năng lại muốn đại không giải, chính là ca còn không có tìm được, nàng trước mắt còn không thể rời đi, bất quá còn ở là nàng đã là biết được ca hướng đi, ca ở dê thị căn cứ, chỉ là tiếu tuổi nói, mức độ đáng tin thật sự là thấp đến dò người. Đương nhiên túc như tuyết sở dĩ ngăn lại nho nhỏ cùng đại hắc cũng cùng ám ảnh lấy tiếng lòng cảnh giác nàng có quan hệ, không sai, bọn họ như tuyết tiểu đội dị năng giả là nhiều, dị năng giả cấp bậc cũng phần lớn toàn ở tứ giai nhưng thì tính sao, bốn phía đều là bộ đội đặc trùng hơn nữa bộ đội đặc trùng dị năng giả cũng toàn không ở số ít, lại thêm giang đông thần một đám, như thế đánh tiếp, có hại tuyệt đối là túc như tuyết đám người, lại thêm tiếu quân trưởng đám người trong tay lại có. thương Hơn nữa hiện tại Túc Như Tuyết đã là có hại, ám ảnh khẳng định sẽ không lại mặc kệ ký chủ tiếp tục bất kể hậu quả cùng Giang Đông Thần, hứa tình đấu đi xuống, lại như thế đánh tiếp, Túc Như Tuyết khẳng định một chút tiện nghi đều thảo không đến. Hơn nữa không bị tiếu quân trưởng đám người trục xuất căn cứ đều là tốt. Không có khúc hy thụy che chở, Túc Như Tuyết đám người hiện tại vô luận là hành sự, vẫn là đái nhân cần thiết muốn vạn phần tiểu tâm thêm cẩn thận, một không cẩn thận có cực đại khả năng sẽ chứa người xấu nói Đặc biệt giờ phút này có một loại dự cảm cực kỳ không tốt tại tâm lý không có thời khắc nào là không cảnh giới ám ảnh. Thứ nhất là hứa tình kinh biến, thứ hai là xê thị căn cứ chỉ là mặt ngoài nhìn lại bình tĩnh, kỳ thật cũng không bình tĩnh. Lúc này xê thị căn cứ đang có một đôi mưu đồ bí mật độc thủ chính vô tình rơi Hương túc như tuyết đám người. Mặt thế nhân tâm hủ bại, khiến cho người tốt muốn ở mặt thế sống sót, càng thêm gian nan. Tàn nhẫn cũng không thể giải quyết hết thể vấn đề. Muốn tàn nhẫn, cũng muốn có thực lực, đồng thời càng phải có đầu óc có được có thể cùng khúc hi thụy cùng so sánh xem xét thời thế siêu trí tuệ đại não Túc như tuyết, ngươi dưỡng xuất sinh bị thương người, ngươi đến phụ trách, lan ra xê thị căn cứ, bằng không ngươi ở căn cứ đãi một ngày, chúng ta đoàn người ở đều sẽ cảm thấy trong lòng không yên ổn. Hứa tình không có đi đầu gào. Đi đầu gào chính là quách phủ ai làm quách phủ cùng túc như tuyết buồn không đối bàn. Hảo. Quách phủ. Tiếu quân trưởng cũng chưa nói chuyện, ngươi không cần châm ngòi thổi gió. Túc đội trưởng bọn họ nghĩ đến cũng là báo thủ xuất ruột, mới có thể làm ra. Đông thần ca. Nếu vừa mới không phải ngươi kịp thời ra tay, chỉ sợ ta. Túc đội trưởng nàng trong đội cái kia cẩu như thế nào sẽ là tang thi cẩu, hơn nữa kia chỉ tang thi cẩu như thế nào lại vẫn giống như thực nghe nàng dường như. Đông thần ca, ta sợ. Trước một giây còn từng đối túc như tuyết dùng ra sát thủ đối phó túc như tuyết thú nhận ẩn phân thân hứa tình. Giờ khác này không ngờ lại lắc mình biến hóa, biến thành nàng sở trường nhất chim nhỏ nép vào người, chọc người chịu mến bộ dáng. Trước không nói rằng đông thần có hay không bị hứa tình bị dọa hư bộ dáng lừa đến, nói tiếu quân trưởng cùng với mã lưu trưởng dưới trướng binh lính đều bị hứa tình hù ở. Giờ khắc này, ở đây sở hữu binh lính toàn vì hứa tình cảm thấy thương tiếc. Đến nỗi giống hán tử giống nhau túc như tuyết, chúng binh lính toàn không hảo cảm. Hơn nữa đối với chúng binh lính tới nói, riêng là túc như tuyết dưỡng tăng thi động vật, bọn họ không tiếp thu được, cảm thấy đem túc như tuyết lưu tại bọn họ xê thị căn, Cứ, cùng bọn họ chung sống một cái căn cứ, bọn họ sẽ cảm thấy trong lòng không yên ổn. Bọn họ tưởng cùng hứa tình giống nhau, nói đồng dạng lời nói, là bọn họ cũng sợ. Hôm nay túc như tuyết dưỡng tăng thi động vật, biến dị động vật không thương bọn họ, Thương chỉ là bọn họ chiến hữu, khá vậy hứa ngày mai, hậu thiên, ngày kia đến phiên bọn họ. Tình tình, không biết vì cái gì, Giang Đông Thần hiện tại thế nhưng không cấm cảm thấy hơi có chút phản cảm hứa tình, từ biết hứa tình vì cứu hắn mà bán rất đảo thành võ sau. Giang Đông Thần phát hiện hắn thật là càng thêm mà nhìn không thấu hắn ở mặt thế trước từng nhất quý trọng nữ nhân, hắn biết nói cái kia tâm địa nhất thuần thiện tình tình, giống như không thấy. đương nhiên giang đông thần cũng không lớn thích bị hứa tình ăn vạn giang đông thần phát hiện hắn thế nhưng giống trước đây đào thành võ từng ở tới xê thị căn cứ lộ nói qua như vậy hắn thế nhưng càng thêm thưởng thức túc như tuyết vạn sự không ỉ lại nam nhân toàn dựa vào chính mình độc lập cá tính đào thành võ câu nói kia nhất định có độc giang đông thần từng không ngừng một lần báo cho chính mình nhưng mà hắn lại là cảm thấy chính mình càng độc càng sâu thậm chí liền ở túc như tuyết trước mặt tình tình vãn trụ hắn cánh tay Muốn thuận thế lại tiến trong lòng ngực hắn, hắn đều cảm thấy như là kim đâm thịt dường như, cả người không dễ chịu. Cũng may, Giang Đông thần chú ý tới túc như tuyết hiện tại vô tâm chú ý hắn, bằng không nếu như vậy một màn bị túc như tuyết thấy, hắn không chừng sẽ lại dâng lên cái gì đặc biệt tình tố tới. Như tuyết, ta có thể cùng ngươi đơn độc giảng nói mấy câu sao. Thiếu quân trưởng đột nhiên khải khẩu nói. Chi chi, nghe được thiếu quân trưởng khải khẩu. Nho nhỏ kích động nhảy túc như tuyết bà vai, nếu không phải nhìn ra tình huống bất lợi, sợ là nho nhỏ giờ khắc này định lại phấn đấu quên mình mà lại phóng đi công kích tiếu quân trường. Đại Hắc cũng là một bộ toàn thân đề phòng bộ dáng, nhưng mà không thú dị năng giả thiếu chi lại thiếu, trừ bỏ hôn mê bất tỉnh lý húc, căn bản không ai có thể nghe hiểu, nho nhỏ đến tuột cùng ở chuột ngôn chuột ngữ cái gì. Đại Hắc tuy là có thể nghe hiểu nho nhỏ lời nói, nhưng đại Hắc cũng sẽ không nói tiếng người. Nếu giờ phút này có không thú dị năng giả ở đây nói, nhất định có thể nghe hiểu nho nhỏ kỳ thật là ở kêu hắn, hắn là người xấu, tỷ tỷ không cần cùng người xấu đi nói. Mà nho nhỏ như thế một kêu không quan trọng, tiếu quân trưởng đội ngũ, cùng mã lữ trưởng đội ngũ, thậm chí là giang đông thần cùng hứa tình hai người cầm đầu ánh dạng đông tiểu đội một chút toàn trông gà hóa quốc dường như. Hảo! Không được, quân trường, ngày qua đi rất nguy hiểm. Kìa nữ nhân tiếu quân trưởng bên người binh lính mở miệng nói. Không có việc gì, đều là mã lưu trưởng làm ra chuyện tốt. Việc này ta hôm nay vô luận như thế nào đều cần thiết phải cho như tuyết bọn họ một công đạo. Tiếu quân trưởng càng là ở mọi người đều không hiểu rõ giới tình huống. Đem vốn là thuộc về chính hắn nổi hung hăng ném cấp mã lưu trưởng. Mà bối nổi hiệp mã lưu trưởng không biết hay không biết tình huống, tiếp được tiếu quân trưởng ném tới hắc qua khoảnh khắc. Mã lữ trưởng lại là liền cái tự đều không cổ họng, Nhưng quân trưởng bọn họ binh lính như cũ không yên tâm. Mẹ, thay ta xem trọng nho nhỏ, đại hắc cũng là. Ta đi theo tiếu bá bá nói nói mấy câu. Biết ở đây binh lính cùng giang đông thần đám người hiện giờ toàn đã trông gà hóa quốc, thúc như tuyết tất nhiên là không có khả năng lại mang nho nhỏ cùng đại hắc đi cùng tiếu quân trưởng nói chuyện, mà tiếu quân trưởng ném nổi, mã lữ trưởng bối nổi. lại không có nói bất luận cái gì câu đoán hận, túc như tuyết đám người càng thêm hiểu lầm, nhận định nho nhỏ công kích mục tiêu tuyệt đối không phải là thiếu quân trưởng, mà là mã lữ trưởng. Nhận định là mã lữ trưởng hại chết đại hắc, cũng giam cầm lý húc. Hiện tại lý húc tuy là hôn mê, nhưng rốt cuộc là về đơn vị. Chỉ là túc như tuyết đám người toàn không hướng lý húc tổn trữ ở trong không gian vật tư phương diện tưởng, càng không nghĩ tới vật tư hay không còn ở lý húc trong không gian tồn. Rốt cuộc xê thị căn cứ thành công nghiên cứu ra như thế nào từ không gian dị năng giả trong không gian bòn rút vật tư này một thực nghiệm thành quả đến bây giờ vẫn là cái bí mật. Chương 493 Tang Thi Cậu Cùng Nam Hải. Chương 493 Tang Thi Cậu Cùng Nam Hải. Lão Mã, ta nói rồi ngươi bao nhiêu lần, ngươi này lỗ mãng dễ xúc động tính tình, sớm muộn gì sẽ xông ra đại họa. Ta nói cái gì tới, ngươi lại cố tình không chịu nghe ta nói. Không thể sửa sửa ngươi này chết tính bướng bỉnh. ngươi thật không nên họ mã, ngươi nên họ nghiêu. Tiếu quân trưởng, ngày hôm nay cùng ta nói cái gì cũng chưa dùng, vừa mới ta đã là nhìn đến ta nhi tử, ta nhi tử là làm cái này họ túc giết người không chớp mắt nữ ma đầu cấp giết. Còn có hôm nay ta đã là phạm đến quân trưởng ngài tay, ta không tính toán tồn tại lại hồi quân doanh, hôm nay vô luận như thế nào, ta đều phải vì ta chết đi nhi tử báo thủ, ta không tha cho nàng. Ta, mã lữ trưởng nói không nói xong, lại lần nữa lọt vào tiếu quân trưởng huy khởi nắm tay nhị độ và mặt. Quân trưởng, ta biết ngươi thưởng thức cái này họ túc nữ ma đầu ca ca, còn một lòng tưởng đem bảo nhi nữ nhi gả cho cái kia túc như hạ. Quân trưởng, ngươi hôm nay sẽ giúp đỡ họ túc một nhà tới đối phó ta, ta một chút đều không ngoài ý muốn. Ta, mã lữ trưởng lại một lần ăn đệ tam quyền. Quân trưởng, ngài xin bất giận. Tiếu quân trưởng tùy tùng binh lính như là xem bất quá đi, vội vàng phóng đi ngăn cản muốn lại đánh mã lưu trưởng đệ tứ quyền tiếu quân trưởng. Lao mã, ta nói cho ngươi, không phải ta họ tiếu thiên hướng, mà là ngươi nhi tử là đặc sao không học giỏi, không nên thân đồ vật ngươi biết hắn ở thành phố B căn cứ hắn giết nhiều ít vô tội dị năng giả sao? Ngươi biết hắn vì khiến cho hắn tự thân trở thành dị năng giả, quả nhiều ít sống sờ sờ sinh mệnh tới làm thực nghiệm thể sao? Ngươi đặc sao cái gì cũng đều không hiểu, cái gì cũng không biết, ngươi còn dám nói ta thiên hướng, nói ta giúp đỡ túc ra đối phó ngươi. Lao mã ngươi đặc sao có lương tâm không có, ngươi lương tâm đều đặc sao bị cầu ăn đi. Ta đặc sao hôm nay thật hận không thể một bắn chết ngươi thông khoái. Tiếu quân trưởng tức muốn hộp máu mà biên mắng biên cầm súng hung hăng chỉ hướng mã lữ trưởng, mà đương tiếu quân trưởng nói muốn một bắn chết mã lưu trưởng để giải trong lòng chi hận khi, tiếu quân trưởng lại là thật làm ra hắn nói. Tính toán một thương giải quyết quay ngựa lữ trưởng, rửa sạch quân doanh môn hộ chính là, mà mã lưu trưởng lại là liền trốn đều không né, chất phác mà ngồi ở mà chờ tiếu quân trưởng nổ súng sử quyết hán. Phanh phanh phanh, tam phát đạn ở mã lưu trưởng bên người nổ tung, thứ nhất phát đạn vẫn là kề sát mã lưu trưởng cánh tay ngạnh sinh sinh cọ qua, chỉ thấy mã lưu trưởng mày như là nhân đã chịu súng thương mà đau đớn hơi hơi vặn mèo lên. đương nhiên nếu không phải vọt tới ngăn trở tiếu quân trưởng tùy tùng binh lính một cái kính đỗ lại dùng sức ấn tiếu quân trưởng nổ xuống tay sợ là này tam phát đạn sớm toàn hung hăng mệnh mã lữ trường muốn mã lữ trường mệnh mã lữ trường thực tế quân trường đã là ám phái người hỏi thăm rõ ràng ngài nhi tử nguyên nhân chết mã năm quảng e giờ thân duẫn xả biếm cào muội thuần lưu dạ nỉ thấp địch tư lô nồng xáo túc y y lân khấu nồng tài giấm đoàn chú mãi túi thư nón khoát ly đối hoảng dã tốc lóe tùng bút đừng biêm thực tốc thiện dán hước băng tranh keo ánh tiếu thạc chìa khóa cố bảo phiết hư mỹ tuần nga dẫn bối mâu trịnh bút nhảy xâm trí tạ trí keo ánh màu xảo ruột huy sam hải không keo ánh bút bị so tao màu đúng lúc thố đương bút bị kéo ánh tiểu ngẩn quặc tạp tinh bảo nguyễn lô khả há nhưng quỹ qua sấn mâu thật bối lại Tiếu quân trưởng tùy tùng binh lính nhưng thật ra sẽ nói, lấy thân bất do kỷ bốn chữ, lấy đại nghĩa nói đến vì túc như tuyết tẩy thoát giết người, giết chết mã di nam hữu dù bờ giờ. Như thế nói đến là ta trách lầm. Đúng vậy. Không có khả năng, này tuyệt đối không có khả năng. Lão mã, ngươi như thế nào còn chấp mê bất ngộ, ngươi? Ai? thiếu quân trưởng, vẫn là để cho ta tới cùng mã lữ trưởng nói đi. Tiếu quân trưởng trong xe đi xuống một người thân ảnh, làm mọi người nhìn không cấm cảm thấy quen thuộc, hơn nữa nói chuyện thanh âm càng là lệnh chúng nhân nghe nhiều nên thuộc. Khâu tiến sĩ Túc như tuyết đám người một chút nhận ra từ tiếu quân trưởng xe xuống dưới người không phải người khác, đúng là trước đây bị tiếu quân trưởng tự mình tới Túc như tuyết chờ nhân ra đến phóng, thỉnh đi khâu bác trùng khâu tiến sĩ. Mã lữ trường, ta ngài còn nhớ rõ đi. Ngài là nghiên cứu khoa học học thuật hạng mục chuyên gia khâu tiến sĩ. Mã lưu trường, ngài nhi tử trước đây từng mượn ngài danh nghĩa tìm được ta, muốn ta giúp hắn ở thành phố B trong căn cứ làm ức chế tang thi vi rút khoa học nghiên cứu, ta lúc ấy thật là tin là thật, tưởng mã lưu trường ngài cùng chúng ta quốc gia, là chúng ta hoa hạ quốc gia cổ ZF ý tứ, kết quả lại. Ai? Ngài nhi tử lại là lừa gạt ta, làm hại ta giúp hắn giết chết đông đảo vô tội dị năng giả, tuy rằng thực nghiệm cuối cùng cuối cùng là tạm thời thành công. nhưng thẳng đến ở tới xe thị căn cứ đồ ta mới biết được chúng ta được đến máu hàng mẫu sớm bị tang thi vi rút ở không rõ dưới tình huống ô nhiễm. Khâu tiến sĩ, người khác nói, thậm chí là tiếu quân trưởng nói, mã lưu trưởng khả năng đều không lớn sẽ toàn tin. nhưng trước mắt đôi hắn nói chuyện lại là khâu bác trung khâu tiến sĩ là vô luận là quân đội vẫn là rét ép toàn tin tưởng khoa học nghiên cứu giới quyền uy. thiếu quân trưởng tuy là thành khẩn mà mời ta tiếp tục vì nước, vì dân xuất lực, nhưng ta, tay của ta đã là dính quá nhiều vô tội dị năng giả huyết, ta sớm đã mất đi vì nước, vì dân lại hiệu lực tư cách. Khâu bác trung run rảy mà nâng lên tay, hiện tại mỗi khi hắn nhìn đến chính mình đôi tay, phảng phất có thể nhìn đến từ đôi tay quần cuộn không ngừng tích hướng mặt đất vô tội dị năng giả thân chảy ra màu tươi. Hắn tay hiện tại cầm lấy làm nghiên cứu khoa học kia bộ ra hòa sự. sẽ không ngừng sai sự không ngừng run hắn đã là vô pháp lại làm nghiên cứu khoa học hạng mục mà hết thể này tất cả đều là bái mã lữ trưởng nhi tử mã đinh bờ giờ khâu tiên sĩ ta nhi tử hắn thật sự làm ra cái loại này hoang đường sự mã lưu trưởng không cấm lộ ra như là khó có thể tiếp thu biểu tình như thế nói đi mã lưu trường nếu không phải ngài nhi tử muốn ta giúp hắn làm hạ những cái đó hại nhân sự Ta hiện tại cũng sẽ không không nghĩ lại làm nghiên cứu khoa học, tay của ta, hiện tại một cầm lấy làm nghiên cứu khoa học những cái đó đồ đựng run run, bằng không ta cũng sẽ không một ngụm từ chối tiếu quân trưởng mời. Lão mã, hiện tại ngươi cuối cùng là tin chưa? Cuối cùng là biết rõ ràng ngươi nhi tử chân chính nguyên nhân chết đi. Ta? Ai? Mã lữ trưởng hướng là vì trước đây lỗ mãng hành động, không phân xanh đỏ đèn trắng lầm tin đồn đãi. tới rồi tìm túc như tuyết đám người tính sổ cái khi thì ảo nào không thôi, ảo nào đồng thời không khỏi sốc tay hung hăng mà tạp hướng mặt đất. Đang lúc mã lữ trưởng chuẩn bị hướng túc như tuyết thành khẩn nhận sai khi, chỉ nghe theo tiếu quân trưởng đám người tới phương hướng, chuyển đến tiếng la. Không tốt. mau nổ súng, có tang thi cẩu. Nổ súng. Đừng nổ súng, tiêu bà bá, kia giống như là đại hắc cùng Lý Húc. Túc như tuyết mắt sắc mà nhìn đến chạy tới cái gọi là tang thi cẩu, cái đầu cực đại, bộ dáng cực kỳ giống đại hắc, mà cẩu bối trở cái hôn mê bất tỉnh Nam Hải, Nam Hải hình như là lý hút. Chỉ là túc như tuyết ở không khỏi ra tiếng khiển trách binh lính không cần nổ xuống khi, đã là đã muộn, hơn nữa binh lính toàn nghe thiếu quân trường, nơi nào chịu nghe túc như tuyết. Chỉ thấy mưa bom báo đạn hung hăng bay về phía siêu bọn họ phương hướng bay nhanh tới tang thi cẩu cùng tang thi cẩu bối trở Nam Hải. Chương 494 xuyên quân trang tiếp chiêu, nhận lấy cái chết. Chương 494 xuyên quân trang tiếp chiêu, nhận lấy cái chết. Thiên, thế nhưng thật là tang thi cẩu. Trong căn cứ thế nhưng có tang thi, mau đánh chết nó. Mau. Nghe được theo sát tang thi cẩu mà đến binh lính phát ra kêu gọi, tiếu quân trưởng dưới trướng binh lính toàn lập tức sôi nổi giơ súng lên, nổ súng nhắm chuẩn tang thi cẩu cùng với cẩu bối nam hải. Mà tang thi cẩu thì tại mọi người đều nổ súng nhắm chuẩn nó nháy mắt, đông chốc ngưng tụ lại dị năng, chỉ thấy tang thi cẩu quanh thân phát ra khởi kịch liệt kim quang. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy cẩu bối Nam Hải liền lập tức bị kim quang vây quanh kim quang thế nhưng đúc thành siêu kiên cố hộ thuẫn. hữu hiệu bảo hộ bị tang thi cẩu vững vàng trở ở bối Nam Hải an toàn. Đừng nổ súng, là đại hắc cùng tiểu húc túc như tuyết lại kêu một tiếng, lại như cũ không ai nghe nàng. Mọi người giống như đều bị thình lình xảy ra xuất hiện tang thi cầu dọa phá mật. Mọi người thế nhưng bao gồm tiếu quân trưởng ở bên trong. Ai lại hướng đại hắc cùng tiểu húc nổ súng, đừng trách ta phóng dị năng. Như tuyết, đó là. Ta biết tiểu ba bá, chính là đó là đại hắc cùng tiểu húc. Tỷ tỷ, lý húc tiểu ca ca không phải tang thi, là người sống, chỉ có đại hắc ông tiêu mai nói nói tới đây không khỏi nói không được nữa. Bởi vì đại hắc đã là biến thành lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ tang thi cầu, hơn nữa vẫn là kim hệ dị năng tang thi cầu. Kim hệ dị năng tang thi quả thực giống như đánh không chết tiểu cường ngoan cường, không nói này dị năng, đơn nói tang thi vô hạn thể lực, thêm chỉ cần không bị bạo đầu sẽ vẫn luôn bất tử sinh mệnh lực, đã là thực lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật, lại thêm kim hệ dị năng chế thành kim loại khải hộ thể, trừ phi cao giai tang thi gian nội đấu. Hoặc là hoàn toàn áp chế này dị năng cấp bậc dị năng giả cùng với dùng binh khí đánh nhau mới có thể trí này tử vong. Ta tin tưởng đại hắc, đại hắc đã là sẽ không thương tiểu húc, đem tiểu húc biến thành đồng loại. Thuyết minh nó hẳn là cùng tiểu duyệt nhi chờ cao dài tăng thi giống nhau, có được giống nhân loại giống nhau siêu cường đại não trí năng tăng thi. Đại hắc nhất định sẽ không thương tổn chúng ta. Nếu hiện tại lại nổ xuống nói, một khi chọc giận đại hắc, rất có khả năng sẽ tạo thành cực đại. thả là cực thảm thiết hậu quả chúng ta giống như không ai có thể giết chết đại hắc mà đại hắc lại có thể nhẹ nhàng giết chết chúng ta mọi người đình chỉ xạ kích toàn bộ đình chỉ xạ kích nghe được túc như tuyết nói tiếu quân trưởng trước mắt còn có thể làm cái gì chỉ có chạy nhanh hạ lệnh muốn thủ hạ binh lính tức khắc đình chỉ công kích đương nhiên tiếu quân trưởng cũng là nhìn đến nằm sấp ở đã là biến thành tang thi cẩu đại hắc bối lý húc giờ này khắc này đã là lâm vào gần chết hoàn cảnh Thật là đáng chết. Này mấy cái binh lính mà ngay cả thân thể lực chống đỡ hết nổi hài tử đều xem không được. Thật là một đám thùng cơm. Nếu tiếu quân trưởng nhớ không lầm nói, hắn lúc ấy chính là sợ xuất hiện đặc thù trạng huống từng phái ra một người có được tinh thần dị năng dị năng giả cùng hai gã binh lính cùng đi đối phó Lý Húc. Tiếu quân trưởng phái ra tinh thần dị năng giả đối phó Lý Húc nguyên nhân rất đơn giản. Hắn tưởng biết rõ ràng Lý Húc lời nói rốt cuộc là nói thật, vẫn là lời nói dối. Giang Đông thần ánh dạng đông tiểu đội tên kia tên là quách phụ nữ cảnh rốt cuộc có phải hay không thật là không gian dị năng giả, nếu đúng vậy lời nói, như vậy Tiếu quân trưởng khẳng định sẽ áp dụng nhất định thi thố, ánh dạng đông tiểu đội lại là lén gạt đi không gian dị năng giả mà báo bọn họ xê thị căn cứ quân đội. Mà giờ phút này, Tiếu quân trưởng chỉ muốn biết Lý Húc cùng Đại Hắc đến tụt cùng lại như thế nào tìm được đường sống trong chỗ chết. Theo lý thuyết Lý Húc đã là đã là hôn mê. Mà Đại Hắc tắc lại bị hắn binh lính bí mật xử tử ở toàn phong kín, thả tính chất kiên cố kim loại trong phòng, không ai cấp Đại Hắc mở cửa kiêm dẫn đường, Đại Hắc tìm được đã là bị hắn rời đi mấy lần Lý Húc khả năng tinh cơ bản là linh. Mà nếu nói là Lý Húc trước tranh thoát khống chế đi cứu Đại Hắc, như vậy Lý Húc lại là như thế nào thoát ly tinh thần dị năng giả khống chế? Đại Hắc, nhìn đến Đại Hắc chạy đến chính mình trước mặt, tốt như tuyết tức khắc thu hồi dị năng. Nhưng không khỏi vẫn là muốn hơi lưu chút tâm thần để phòng bất chắc, rốt cuộc đại hắc đã là không phải trước đây đại hắc, hiện tại đại hắc đã là biến thành dựa ăn tươi sống huyết nhục vì thực khủng bố tang thi cầu, hơn nữa vẫn là dị năng tang thi cầu. Ồ, đại hắc giống cảm giác được túc như tuyết quanh thân tràn ngập cảnh giới, trong tay phảng phất ngưng có dị năng, đại hắc nháy mắt phát ra cảnh giác ô minh, hơn nữa tức khắc dựng thẳng lên dị năng, kim quang lập tức đem đại hắc lý húc vây cái kín không kẽ hở. Nữ nhân, tăng thi thực mẫn cảm, ngươi không thể đầy người để phòng, phóng nhẹ nhàng, tận lực phóng nhẹ nhàng, chậm rãi tới gần nó, giống ngươi nói, nó đã là không chịu thương tổn tiểu tử thúi, cho thấy nó là một con có lý trí tăng thi, nó hẳn là sẽ không thương tổn ngươi, hơn nữa nó hình như rất sợ ngươi. Ngươi yên tâm, lớn mật thí, không cần có băn khoăn. Hảo, nghe được cám ảnh lấy tiếng lòng hướng chính mình nói ra buổi nói chuyện, tốt như tuyết lập tức ứng hảo. Cũng tức khắc đem tâm thả lại tại chỗ, hướng đại hắc vây tay nói, đại hắc, tới, đem tiểu húc dao cho ta đi, không có việc gì, sẽ không có việc gì, không cần sợ, tới. Quả nhiên cùng ám ảnh lời nói, túc như tuyết mới vừa một rỡ xuống phòng bị, thấy đại hắc có vẻ xem thường nhân nhiều, hắc mắt nhân thiếu trong mắt thấu bắn ra quang mang không câm có vẻ nhu hòa rất nhiều. Mà túc như tuyết vừa rồi hướng đại hắc vây tay, muốn đại hắc qua đi. Cứ việc đem Lý Húc giao cho nàng, Đại hắc lập tức nghe lời chạy chậm hướng túc như tuyết, cũng ngoan ngoắn mà đem trở ở bối Lý Húc, đầu tiên là bốn chân của tròn, lại là đem Lý Húc nhẹ nhàng đặt ở túc như tuyết trước mặt. Đại hắc nhắm chặt ý miệng, hẳn là sợ nó kia cùng sở hữu tang thi giống nhau, ngoại đột, thả sắc bén sắc nhọn răng nanh ở trong lúc lơ đáng vết cắt Lý Húc, cho nên Đại hắc chỉ dùng đầu cập mũi nhẹ đỉnh Lý Húc thân thể đem Lý Húc đẩy hướng túc như tuyết. Thân ngoan. đại hắc thật là làm tốt lắm thật là đành phải tăng thi túc như tuyết ngữ khí như là hống hải tử dường như nói chuyện ghi không quên vươn tay đi thỉnh xoa xoa đại hắc đỉnh đầu lông tóc nếu không phải ông tiêu mai nói đại hắc đã biến thành tăng thi cẩu, chỉ sợ túc như tuyết còn sẽ ngộ nhận vì đại hắc cũng không có chết bởi vì đại hắc lông tóc còn giống nó từng tồn tại khi giống nhau nhu thuận nhưng tay tiêu bà bá a đương đại hắc đem lý húc chuyển giao cấp túc như tuyết ghi Tiếu quân trưởng hận không thể ba ba mà nhìn chằm chằm Lý Húc đánh giá, Tiếu quân trưởng thật là sợ cực kỳ chính mình nhược điểm sẽ bất hạnh dừng ở Lý Húc trong tay, càng sợ hai Lý Húc sẽ đột nhiên từ hôn mê thức tỉnh, phải biết rằng cuối cùng gặp qua Lý Húc người là Hán, Lý Húc tỉnh lại, trước hết hoài nghi nhất định cũng là Hán. Cho nên Tiếu quân trưởng thật là tự đáy lòng hy vọng Lý Húc tốt nhất là có thể này vẫn luôn ngủ say đi xuống, tốt nhất vĩnh viễn cũng không cần tỉnh lại. Đương Tiếu Quân Trưởng nhìn đến Lý Húc hôn mê đến cực trầm, không khỏi thở phào một hơi, đương nhiên đồng dạng, Tiếu Quân Trưởng tuyệt đối không thể làm túc như tuyết đám người phát giác hắn mới là người xấu, mới là phía sau màn độc thủ, vì thế Tiếu Quân Trưởng lần thứ hai mạnh mẽ ném nổi. Lão mã, ngươi chỉ là Tiếu Quân Trưởng nói, còn không có nói xong, thấy một đạo nhạy bén nho nhỏ bóng dáng, đồng nhiên từ hôn mê bất tỉnh Lý Húc trong lòng ngược nhảy ra. Nảy sinh ác độc nhào hướng đưa lưng về phía Lý Húc tiếu quân trưởng. Chi, lại là nho nhỏ. Nho nhỏ kích động mà nhạy tê, nho nhỏ chuột trước cận tồn một ý niệm, là nó phải vì hai cái đồng bạn báo thù, vì đại hát, càng vì Lý Húc, xuyên quân trang tiếp chiêu, nhận lấy cái chết. Chương 497 đừng súng ta. Chương 497 đừng súng ta. Như tuyết, chúng ta thật muốn đi A. Thật muốn rời đi C thị đi D thị sao. Nhưng ngươi ca như hạ hắn. Ai, việc này náo. Nho nhỏ vốn là ngay từ đầu ngồi ngay ngắn ở mặt bàn, mà khi nghe được túc mụ mụ cùng túc như tuyết hai người nói chuyện với nhau sau, nho nhỏ liền rốt cuộc ngồi không yên, lại bắt đầu nhảy hạ nhảy, thậm chí nỗ lực mà khởi động hai chỉ chân trước, ra sức mà đặng một đôi sau chảo, nỗ lực mà bắt chước người đi đường khi bộ dáng, Nhưng nho nhỏ rốt cuộc là chỉ bọn chốt nhất, càng không phải phim hoạt hình miêu cùng lao thử tiểu lao thử dẹ gì nho nhỏ tính lại như thế nào nỗ lực mà bắt trước người. Đi đường, lại trước sau bắt chước không giống, cuối cùng ngược lại biến khéo thành vụn, học cái tứ bất tượng. Mẹ, ca sự, chúng ta có thể chờ tới rồi dê thị căn cứ, không được lại từ xê thị căn cứ ở. Ha ha, túc như tuyết nói còn chưa dứt lời, nhìn đến vì trang người, lại trang đến cực không giống, bộ dáng thập phần khôi hài buồn cười nho nhỏ, không khỏi cười con eo. Túc mụ mụ ngoái đầu nhìn lại, tìm nữ nhi Túc như tuyết là tầm mắt nhìn lại, vừa thấy nho nhỏ cũng không cấm cười đến ngửa tới ngửa lui. Tuy nói nho nhỏ như thế làm đều không phải là là vì khôi hài, mà là vì hướng Túc như tuyết đám người truyền lại quan trọng tin tức, vì báo cho Túc như tuyết đám người, đến tột cùng ở xê thị trong căn cứ ai mới là phía sau màn độc thủ, ai mới là người xấu. Bất quá nho nhỏ này nhất cử cũng coi như là vô tâm cắm liễu, khiến cho mất đi mấy ngày gương mặt tươi cười túc như tuyết mặt cuối cùng là rẽ mây nhìn thấy mặt trời, cũng không lại là giống trước đây như vậy miễn cưỡng cười vui, lần này túc như. Tuyết cười thật là phát ra từ nội tâm. Túc như tuyết thật là bị nho nhỏ buồn cười hành động làm cho tức cười. Túc mụ mụ cũng là, cuối cùng là lại gặp lại nữ nhi điểm mỹ tươi cười. Giờ phút này... Túc mụ mụ không cấm cảm thấy có lẽ rời đi xê thị căn cứ cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Có lẽ rời đi xê thị, bọn họ ở dê thị căn cứ có lẽ sẽ có tân bắt đầu cũng nói không chừng. Thật sự là vô luận là ở xê thị căn cứ lộ, vẫn là đến xê thị căn cứ sau. Cơ hồ không có một ngày không đối túc như tuyết đám người tới nói là một hồi gian nan khốn khổ chắc trở. Bọn họ đã trải qua từ biệt, như tuyết tiểu đội càng là suýt nữa bị chia rẽ. Xê thị căn cứ chỉ là mặt ngoài nhìn lại, là người cảm thấy là phiến cực lạc tỉnh thổ, nhưng thực tế đâu? Ở nút ở nơi tối tăm không ngừng kích động dòng xoáy tùy thời đều có thể đưa bọn họ này đó không quen thuộc xê thị ngoại lai người nhẹ nhàng cắn nuốt rớt. Cho nên đối mặt này đó ngươi lừa ta gạt, vẫn là rời xa hảo. Túc mụ mụ tin tưởng chỉ cần con nuôi Túc như hạ còn sống, chỉ cần có một hơi ở, con nuôi nhất định sẽ tìm được bọn họ mẹ con, cùng bọn họ một nhà đoàn tụ. Đại tỷ đại, nên xử lý đồ vật đều xử lý tốt, xuất phát muốn chuẩn bị, chúng ta cũng đều đã chuẩn bị thỏa, chỉ chờ đại tỷ đại ngươi ra lệnh một tiếng, chúng ta có thể xuất phát đi trước dê thị căn cứ. Các thiên tồn vào cửa nói, các thiên tồn cái gọi là nên xử lý đồ vật là trang bị ở trong phòng máy nghe trộm. Như tuyết tiểu đội các thành viên toàn không nghĩ ở bọn họ lúc gần đi, còn muốn lưu lại một chút không thoải mái. Cho nên người xấu trang ở bọn họ trong phòng đồ vật. thế tất muốn thanh trừ sạch sẽ ân đại tỷ đại ngươi tới hạ hảo các thiên tồn trước đối túc như tuyết nói túc như tuyết công đạo hắn làm được sự hắn đều làm tốt sau đó lại nói cho xong túc như tuyết sau không khỏi rỗi tay đối túc như tuyết vẫy tay nói như là có vài câu nói khẽ tưởng lén cùng túc như tuyết nói các nhị ca cái gì sự túc quan quân ở dê thị căn cứ tin tức đại tỷ đại ngươi không cùng a di nói đi Còn không có, xảy ra chuyện gì? Không có gì, đại tỷ đại, chúng ta hẳn là sẽ không ở dê thị căn cứ thường chú đi. Đại tỷ đại, kỳ thật ngươi tưởng chờ hoàn thành hảo tiếu quân trưởng phó thác, cũng cùng người nhà đoàn tụ sau, thay đổi tuyến đường đi e thị căn cứ đi, lao đại ra nơi căn cứ. ân Này đó đều là các thiên tồn dùng này cơ trí đầu vóc đoán thô tới, tốt như tuyết giờ khắc này tâm tình, còn chưa từng trước bất kỳ ai để cập quá, bao gồm mẫu thân. Vương Trung ở bên trong. Các ngươi chẳng lẽ là tưởng ở dê thị căn cứ? Không. Chúng ta đương nhiên là đại tỷ đại ngài đi đâu? Chúng ta đi theo đại tỷ đại ngài đi đâu? Lão đại muốn chúng ta cùng định đại tỷ đại ngài. Nói trừ phi là đại tỷ đại ngài đuổi đi chúng ta đi. Nếu không chúng ta ba cái tuyệt đối không thể vứt bỏ đại tỷ đại. Chúng ta cắt ra huynh đệ nặng nhất nghĩa khí. Ân, Vậy ngươi hỏi ta này đó. Không có gì. là tưởng xác định hạ đại tỷ đại tâm ý của ngươi. Nếu không phải sợ không cẩn thận rào túc như tuyết giờ phút này hảo tâm tình, các thiên tồn nhất định sẽ ở phía sau lại bổ câu, đây là hắn như thế nhiều ngày tới lần đầu tiên xem đại tỷ đại như thế cao hứng, cười đến như thế thật, một chút đều không giả dối. Đại tỷ đại, vì tránh cho đêm dài lắm ngộng có người chèn ép chúng ta, nói chúng ta nói bậy, chúng ta vẫn là sớm đi thì tốt hơn. Hảo. Thúc như tuyết cùng các thiên tồn nghĩ đến một khối đi. Rốt cuộc tiếu quân trưởng trước đây kêu nàng dẫn người rời đi xe thị căn cứ khi cũng là như thế này khuyên nàng, kêu nàng càng sớm rời đi càng tốt. Rốt cuộc trước mắt bọn họ như tuyết tiểu đội đã là bất đồng trước khi, nhiều đại hắc một con dị năng tang thi cẩu làm nội viên, sợ là vô luận đến cái nào căn cứ, đều sẽ rơi vào chuột chạy qua đường, mọi người đòi đánh hoàn cảnh. Đặc biệt xê thị căn cứ sớm truyền lưu ra có quan hệ túc như tuyết đủ loại bất lợi nghe đồn, hiện giờ lại thêm túc như tuyết lại cùng quân đội vi địch, cùng mã lưu trưởng và dưới trướng binh lính chính diện giao phòng, nếu không thể thừa dịp đêm qua phát sinh sự. Truyền khai trước rời đi xê thị căn cứ, chỉ sợ sẽ vì chính mình cùng đồng bạn đưa tới giết người đại họa, càng sẽ vì cho tới nay ở trong tối thiên vị bảo hộ bọn họ tiếu quân trưởng mang đến phiền toái Cho nên vẫn là sớm đi thì tốt hơn. miễn cho hại người hại mình. Đại tỷ đại, các thiên tồn mới vừa đi không bao lâu, đồng nhiên lại lộn trở lại tới, như là trước đây để xót cái gì phải hướng túc như tuyết hỏi thăm. Xảy ra chuyện gì, các nhị ca? ngươi hỏi tiếu quân trưởng có quan hệ xử trí như thế nào mã lữ trưởng sự sao? Hỏi, thiếu quân trưởng như thế nào nói? Tiếu ba ba nói mã lữ trưởng dù sao cũng là quân đội người, lại thân kiêm lữ trưởng trước, xử trí mã lữ trưởng. xem như hắn cũng không quyền phán xử mã lữ trường bất luận cái gì hình phạt cần thiết phải hướng đang ở thủ đô cấp xin chỉ thị mới được hiện giờ chỉ có thể trước đem ngựa lữ trường áp lên chờ thủ đô cấp chỉ thị đi thêm trừng phạt kêu ý tứ là mã lữ trường bị nhốt lại đúng vậy đại tỷ đại ngươi là tận mắt nhìn thấy sao cái gì là mã lữ trường bị quan thời điểm tiếu quân trưởng là làm đại tỷ đại ngươi xem mã lữ trường bị đưa vào đi sao Nay thật không có, ta cũng là nghe tiếu bá bá nói. Như thế nào? Các nhị ca ngươi còn tại hoài nghi tiếu bá bá. Đại tỷ đại, người đi, so. Không phải truyền lưu như vậy một câu tục nữa sao? Gọi là họa long họa hổ khó hoa cốt, chi nhân chi diện bất chi tâm. Đặc biệt trước mắt vẫn là mặt thế, chúng ta nếu không nhiều lắm lưu ý, nhiều để ý không thể được. ân, Ta nói hỏi xong, đại tỷ đại, ta lúc này nhi là thật đi vội. Hảo! các thiên Tồn đi rồi chỉ dư túc như tuyết một người đóng giữ tại chỗ xuyên thấu qua cửa kính càng xuyên thấu qua cửa kính ngoại rắn chắc vòng bảo hộ nhìn ra xa xê thị căn cứ không xanh thảm phía chân trời túc như tuyết nước mắt lại tới nữa mặt thế đại thả loạn mọi người thường thường đều là có thân nhân liền có ra nhưng từ rời đi khúc Hy Thụy túc như tuyết vô luận mang theo mụ mụ đi đến nơi nào, đều trước sau không cảm giác được ra cảm giác sau một lúc lâu Túc như tuyết không khỏi giơ tay tàn nhẫn xoa xương đỏ mắt nhẹ giọng oán trách, sớm nói qua đường súng ta. Chương 498 rời đi xê thị căn cứ. Chương 498 rời đi xê thị căn cứ. Như tuyết, kêu những người này, ta đều giao cho ngươi, từ ngươi phụ trách hỗ trợ đưa bọn họ bình an đưa đến dê thị người sống sót căn cứ. Là, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Thúc như tuyết lĩnh mệnh, trí mà Len Ken trả lời. Tiếu quân trưởng lại đưa túc như tuyết đám người rục rời đi xe thị căn cứ khi không khỏi một phen kéo lấy túc như tuyết tay, lời nói thâm thiế thả trong giọng nói tràn đầy tự trách cùng ấy nay nói thực xin lỗi ai như tuyết, ta là thật không nghĩ tới lão mã hắn thế nhưng sẽ làm ra như vậy sự mà ta lại không thể thế các ngươi hết giận cho hắn bất luận cái gì trừng phạt thi thố cần thiết phải đợi thủ đô cấp chỉ thị lại còn có cùng đuổi các ngươi đi dường như như thế vội vã phái các ngươi hộ. tống kỹ thuật nhân viên đi trước dê thị, thật là quá làm khó các người, thật sự là các ngươi như tuyết tiểu đội trước mắt tình huống đặc thù ta đây cũng là không thành biện pháp biện pháp, như tuyết ngươi nhưng ngàn vạn không nên trách tiếu bá ba. Như thế nào sẽ đâu? Chỉ là ta ca hắn. Như hạ sự, tiểu bá ba hiện tại cũng nói không tốt, như hạ hắn hiện tại người rốt cuộc ở đâu, đến tuột cùng có hay không chịu ta cái kêu bất hiếu nữa tiếu tuệ lửa. Bất quá tiêu ba bá có thể cam đoan với ngươi chính là chỉ cần như hạ hắn một có tin tức, tiêu ba bá liền sẽ lập tức phái người đi dê thị căn cứ thông chi ngươi cùng mẫu thân ngươi. Đương nhiên nếu như hạ người khác thật ở dê thị căn cứ kia càng tốt, các ngươi một nhà có thể ở dê thị căn cứ đoàn tụ, cũng đỡ phải lại chịu đường dài buôn ba chi khổ. Đúng vậy. Việc này không nên chậm trễ, như tuyết các ngươi nhanh lên khởi hành lộ đi. Đúng rồi. Tiếu quân trưởng biên vì túc như tuyết đám người tiến đưa, ra tiếng đốc xúc túc như tuyết đám người mau chóng khởi hành, biên không quên đối bên người gắt gao đi theo hắn cấp dưới binh lính để đi ánh mắt. Nhận được tiếu quân trưởng truyền đạt ánh mắt ngay mắt, binh lính lập tức biết rõ tiếu quân trưởng tâm ý lĩnh mệnh lui ra, không bao lâu, binh lính mở ra một chiếc loại nhỏ thùng đựng hàng thức tiểu xe vận tải, binh lính từ xe vận tải điều khiển vị xuân dưới, túc như tuyết đám người cơ hồ không hẹn mà cùng toàn không khỏi hướng trong xe trộn ngó mắt Chỉ thấy trong xe chất đầy một túi túi vật tư. Như tuyết, các ngươi một đường đi trước dê thị căn cứ, lại bị ủy dư trọng trách, ta thật sự không có gì hảo đưa các ngươi, này đó vật tư, xem như tiếu ba bá ta một chút tâm ý, nghĩ đến nên là cũng đủ chống đỡ các ngươi thuận lợi đến dê thị căn cứ. tiêu ba bá, này nhìn đến tiếu quân trưởng tặng vật tư, túc như tuyết không khỏi rất là động dung. Tuy rằng túc như tuyết đám người ở xe thị căn cứ không có trụ lâu lắm. Đối xê thị căn cứ tình huống cũng không quá hiểu biết, nhưng tốt như tuyết đám người vẫn là nhiều ít nghe được không ít có quan hệ xê thị căn cứ tiếng gió. Như xê thị căn cứ kỳ thật là mạ thế sau mới dựng lên lên quân đội căn cứ, bởi vì xê thị căn cứ là từ quân đội phụ trách quản lý căn cứ, cho nên sẽ vô điều kiện tiếp thu tiến đến đến cậy nhờ sở hữu bất lực người sống sót. Mà xê thị ở mạ thế đời trước cũng không phải sản lương đại thị, xê thị lâm hải. Cùng thành phố bê gian lại bị một cái lệch trời sông dài ngăn cách, xê thị thuộc về hải hà sản thịnh hành Tân Hải thành thị, lương thực tồn trữ lượng xa không kịp đất liền thành thị, thậm chí không kịp ab hai thị, cho nên ở xê thị căn cứ lương thực vưu là chân quý. Thủy tuy rằng có thể từ thủy hệ dị năng giả sản xuất, nhưng lương thực lại đã là không thể tái sản xuất. Biết rõ xê thị căn cứ vật tư hơi hiện thiếu thốn. Túc Như Tuyết lại nào không biết xấu hổ tiếp thu tiếu quân trưởng tặng chất đầy một chỉnh chiếc tiểu xe vận tải vật tư. Chỉ là Túc Như Tuyết không thu nào hành, Lý Húc hiện tại hôn mê bất tỉnh, mà Túc Như Tuyết vòng ngọc không gian lại chưa bao giờ hướng trừ khúc hy thụy ngoại người ta nói quá, không có khả năng trước mặt mọi người từ không gian đảo vật tư tới dùng, lại còn có có một chút, là khi bọn hắn vào ở xe thị căn cư khi, bọn họ lại giống trước khi giống nhau, vì bảo hiểm khởi kiến. Như cũ lén gạt đi lý húc thân là không gian dị năng giả thân phận không có hướng xê thị căn cứ quản lý lần lượt báo cáo, thậm. chí không có nói cho tiếu quân trưởng. Đại tỷ đại, đã là tiếu quân trưởng tâm ý, không bằng chúng ta nhận lấy đi. Nay một đường, không tránh được muốn ăn uống tiêu tiểu, chúng ta tuy có thủy hệ dị năng giả, nhưng không có không gian dị năng giả, không có ăn, chỉ dựa vào uống nước cũng mặc kệ no không phải, chúng ta khẳng định căng không đến dê thị đến toàn đói chết. ân lại là các thiên tồn ra mặt phụ trách thuyết phục túc như tuyết nhận lấy tiếu quân trưởng hào ý tạng mà các thiên tồn ở thành công thuyết phục túc như tuyết nháy mắt lập tức cùng thiệu hồng lôi đám người trao đổi ánh mắt nhận được các thiên tồn truyền đạt ánh mắt thiệu hồng lôi đám người chạy nhanh bước nhanh nhằm phía binh lính mở ra tiểu xe vận tải làm bộ liền muốn giúp đỡ binh lính cùng nhau dỡ hàng đem một túi túi vật tư hướng bọn họ thừa xe dọn trước mắt túc như tuyết đám người thừa hắn mã Còn có cả trang tiểu xe vận tải mặt sau, lại nhiều ra hai chiếc trang người, trang quân nhu vật tư sử quân dụng xe vận tải lớn, xe vận tải đã là ngồi đầy người sống sót, già trẻ nam nữ đều có. Này đó người sống sót đều có mấy cái cộng đồng đặc điểm, là bọn họ đều như là cố tình dường như, sợ bị người thấy mặt đem vùi đầu đến thấp thấp, một đám không giống như là người sống sót, đảo như là chờ chết tử tù, hơn nữa bọn họ mỗi người đều ăn mặc rách tung tóe Không ít người trong khuỷu tay toàn sủy cái bao vây đến đơn giản, nhìn không cấm cảm thấy đáng thương tiểu đến không thể lại tiểu nhân bao vây, bên trong chắc là trang bọn họ toàn bộ gia sản. Nghe tôi túc như tuyết cùng tiếu quân trưởng nói chuyện với nhau sau, những người này thực rõ ràng, như là sợ chết dường như, không khỏi toàn hướng xe vận tải lớn xe hở mui xương rụt rụt, các thiên tồn cẩn thận mà lưu ý đến, xe những người sống sót. cũng là tiếu quân trưởng cái gọi là cần phải muốn bọn họ tiểu tâm thuận lợi hộ tống đến dê thị căn cứ kỹ thuật nhân viên nhóm ở hướng trong dựa vào đồng thời biên hướng trong xe sử dựa biên tự phát mà nam tụ lại bên ngoài đem láo nhân cùng hải tử còn có các nữ nhân vây đến bên trong như là tiểu tâm che chở này ba loại nhược thế quân thể đương nhiên tiểu hồng lôi đám người hảo ý cũng bị phụ trách vận vật tư xe các binh lính nguyện nhiên xin miễn một màn này mạc mà, để lại cho các thiên tồn cùng thiệu hồng lôi cảm giác tuyệt không ngăn một cái quái tự có thể hình dung, mà túc như tuyết tắc hoàn toàn chưa từng nhận thấy được bất luận cái gì khác thường. Có thể là khúc hy thủy chết mang cho túc như tuyết đả kích quá lớn, làm túc như tuyết giác quan thứ sáu đã không hề giống lúc đầu như vậy mãnh liệt, cảm quan cũng là trở nên càng thêm trì độn, nếu là trước khi túc như tuyết, nhất định rất dễ dàng có thể phát giác tình thế có gì, mà hiện tại, tuy rằng các thiên tồn thông minh, Thiệu hồng lôi cũng không cam lòng yếu thế, nhưng vô luận là các thiên tồn, vẫn là thiệu hồng lôi, thậm chí là hai người thêm cùng nhau cũng không kịp một cái đỉnh khi túc như tuyết, càng không kịp đã là không ở nhân thế khúc hy thụy. Các thiên tồn cùng thiệu hồng lôi tuy là toàn cảm thấy trước mắt từng màn ẩn ẩn chi lộ ra vô hạn cổ quái cùng khác thường, nhưng hai người lại toàn nói không nên lời bọn họ trong lòng trào ra cổ quái cùng khác thường ở vào nơi. Nào! đến tột cùng là muốn hộ tống người sống sót có vấn đề, vẫn là vấn đề thật là ra ở Tiếu quân trưởng thân. Như Tuyết, tới, mẹ, nghe được mẫu thân kêu gọi, Túc Như Tuyết lần thứ hai đối Tiếu quân trưởng chào từ biệt, Tiếu ba bá, chúng ta nên xuất phát, bảo trọng. Như Tuyết, ngươi cùng mẹ ngươi cũng là nhiều hơn bảo trọng a, đi Dê thị một đường cẩn thận. Ân, mẹ, ngài vừa mới xem cái gì đâu, cùng Tiếu quân trưởng nói xong đường. Túc Như Tuyết trở lại xe, nhìn mẫu thân bái cửa sổ xe, cao mày, tầm mắt thẳng yên lặng nhìn chầm chầm binh lính khuôn vắc vật tư xe phương hướng, thẳng đến nghe được nàng hỏi chuyện, mới rốt cuộc đem tầm mắt thu hồi. Không có việc gì, có thể là ta hoa mắt đi. Nghe được nữ nhi dò hỏi, Túc Mụ Mụ xoa xoa mắt nói. chương 499 không chịu hồn ăn cơm người sống sót. chương 499 không chịu hồn ăn cơm người sống sót. Quân trường! Ngài như thế nào như thế thả bọn họ đi, ngài không phải đáp ứng ta sẽ xử tử bọn họ sao? Ngài như thế thả bọn họ đi, vạn nhất bọn họ tiếu quân trưởng vừa rồi từ vì túc như tuyết đám người tiễn đưa căn cứ đại môn phản hồi quân trưởng văn phòng, thấy trong văn phòng đã là đứng sừng sững một người, hơn nữa là xin đợi hắn đã lâu. Mã lữ trưởng nghe được tiếu quân trưởng lại là con hắn công khai thả chạy túc như tuyết đám người tin tức, liền rốt cuộc ở nhà làm không được, túc như tuyết đám người mới vừa đi. Mã lưu trưởng lập tức chạy tới quân trưởng văn phòng chất vấn tiếu quân trưởng, hỏi tiếu quân trưởng vì sao phải như vậy dễ dàng phóng túc như tuyết đám người rời đi bọn họ thống ngự xê thị căn cứ. Tiếu quân trưởng trước đây chính là từng đáp ứng quá hắn. Từ hắn phụ trách cấp tiếu quân trưởng gánh tội thay, mà tiếu quân trưởng tắc cần thiết thu thập, xử lý rất túc như tuyết đám người, muốn túc như tuyết đám người vì con của hắn mã di mãi lan đông lạnh mẫu để bờ giờ. Đương nhiên Mã Lữ Trường ở cùng túc như tuyết đám người chính diện giao phong sau, càng là không khỏi sợ hãi khởi túc như tuyết đám người tới, cho rằng túc như tuyết đám người cần thiết muốn diệt trừ, bằng không lưu lại tuyệt đối sẽ là bọn họ, thậm chí là bọn họ quân đội thật lớn mối họa Mà Mã Lữ Trường nghĩ đến này đó, thân là Mã Lữ Trường cấp, tiếu quân trưởng lại sao lại không thể tưởng được, tiếu quân trưởng sớm biết rằng túc như tuyết đám người lưu không được, lưu lại tất thành mối họa cho nên tiếu quân trưởng sớm làm tốt chu đáo chặt chẽ bố trí. Túc Như Tuyết đám người lần này tiếp thu ủy nhiệm, hộ tống kỹ thuật nhân viên đi trước dê thị căn cứ, này mặc cho vụ, chính là hẳn phải chết nhiệm vụ. Chỉ cần Túc Như Tuyết chịu tiếp thu nhiệm vụ, chịu đi, nhất định sẽ không lại trở lại xê thị căn cứ. Đây chính là tiếu quân trưởng tỉ mỉ mưu hoa ra một cái bất quy lộ, trừ phi Túc Như Tuyết có thể hiệu lệnh khắp thiên hạ Tăng Thi, bao gồm Tăng Thi Vương ở bên trong. Nếu không túc như tuyết tinh, có thiên đại bản lĩnh, cũng quả quyết không có khả năng có mệnh trở về. Yên tâm, bọn họ lần này chết chắc rồi. Ngươi xem xong cái này, có thể minh bạch ta thả bọn họ đi dụ ý. Tiếu Quân trưởng một mắt lé châu quét mắt không tiên đồ, nhân sợ hái túc như tuyết sẽ dẫn người lại sát trở về, mà ước chế không được run bẩn bật Mã Lữ trưởng, cũng vất tay đem chồng chất ở bàn làm việc tờ giấy ném cho Mã Lữ trưởng. Trang giấy vừa vặn ném tiến Mã Lữ trưởng trong lòng ngực, Mã lưu trưởng nỗ lực mà khống chế được phát run cánh tay, bưng lên trang giấy cẩn thận quan khán, xem xong, không cấm lộ ra nham hiểm cười lạnh, mà mã lưu trưởng không chịu khống chế tay chân phát run tật xấu cũng bị giấy tự toàn bộ trị hết. Diệu A. Quân trường, ngài chiêu này thật đúng là cao minh. Cứ như vậy, chờ túc như hạ trở về. Quái cũng sẽ không trách chúng ta, muốn trách, chỉ có thể quái những cái đó ăn thịt người tăng thi. Chỉ biết càng ra sức giúp chúng ta đi giết chết những cái đó đáng chết tăng thi. Hừ hừ, muốn nói ta chiêu này rượu, còn phải trước nói ta cái kia từ trước đến nay chỉ biết cho ta chọc phiền thoái, thọc giác dối hảo nữ nhi. Nếu không phải tiếu tuệ trước đó không đáng ta thương lượng, hống túc như tuyết bọn họ nói túc như hạ bị nàng lừa đi dê thị, ta tưởng hống túc như tuyết bọn họ đi dê thị cũng sẽ không giống hiện tại như thế dễ dàng. Túc như tuyết đám người càng không thể có thể như thế dễ dàng đương. Đương nhiên còn có là túc như tuyết bọn họ tự làm bậy không thể sống. Tắc hủy hoại thành phố B liên thông chúng ta xê thị vượt hà đại Kiều. lúc này mới khiến cho Tang thi vương không thể không mang theo thi chiều thay đổi tuyến đường. Trước vòng đã đi xa dê thị, diệt dê thị căn cứ, mới đến tấn công chúng ta xê thị căn cứ, tính gộp cả hai phía còn cho chúng ta tranh thủ không ít thời gian. Đúng vậy. lựa túc như tuyết bọn họ xem như có thiên đại bản lĩnh cũng không có khả năng đánh thắng được tang thi vương tính bọn họ thật giết chết tang thi vương lại có thể như thế nào còn có mấy vạn tang thi chờ ăn bọn họ bọn họ thoát được sao quân trưởng, chúng ta đây hiện tại chờ thiếu quân trưởng khí định thần nhàn nhặt doanh phun ra một chữ chờ bọn họ qua kia đoạn khói nhất đi lộ ngươi dẫn người đem kia lộ cấp phòng gần nhất làm cho bọn họ có đi mà không có về Nhị sao càng có thể cho tang thi không hảo tới chúng ta xê thị căn cứ thai họa chúng ta căn cứ. Tiếu quân trưởng khẩu theo như lời khó nhất đi lộ, kỳ thật một chút đều không khó đi, kia chính là mạc thế trước liên thông xê thị cùng dê thị nhất định phải đi qua yếu đạo, hơn nữa vẫn là dùng nhựa đường phô thành rộng lớn đường cái. Chỉ là thường thường mạc thế trước càng là hảo tẩu lộ, ở mạc thế buông xuống sau đều sẽ biến thành một cái vô gian khổ, khó đi lộ, càng sẽ trở thành một cái tuyệt mệnh lộ. Bởi vì chạy nạn mọi người phần lớn sẽ lựa chọn mặt thế trước hảo tẩu lộ làm mặt thế buông xuống sau chạy nạn nhất định phải đi qua lộ, mà mọi người phần lớn toàn sẽ tại đây con đường tối mạng, vì thế mặt thế trước hảo lộ sẽ biến thành một cái tang thi chiếm cứ, vớt đi xe tư ra trong rừng tuyệt mệnh chi lộ. Minh Bạch Chỉ là tiếu quân trưởng cùng mã lữ trưởng tính kế khá tốt, nhưng mà sự tình lại không có như bọn họ tính kế như vậy thuận lợi tiến hành. Bọn họ giữ mưu thế nhưng bất hạnh dành trước sự việc đã bại lộ, đưa bọn họ hai người khổ tâm như hoa kế hoạch toàn bộ quấy giày. Đương nhiên còn có thi chiều, sợ là tiếu quân trưởng cùng mã lưu trưởng hai người tưởng phá đầu cũng sẽ không nghĩ đến thi chiều thế nhưng sẽ hành động nhanh như vậy. An cơm. Tuy rằng túc như tuyết đám người toàn nhìn đến tiếu quân trưởng tặng bọn họ tràn đầy một tiểu xe vận tải nguyên liệu nấu ăn vật tư. Nhưng này tràn đầy một tiểu xe vận tải vật tư lại không đơn thuần chỉ là muốn cung chính bọn họ dùng ăn, còn muốn uy no khác hai chiếc quân dụng xe vận tải lớn trang những người sống sót, thật sự rất có khả năng sẽ không đủ dùng. Đương nhiên nếu lộ Lý Húc có thể tỉnh lại, túc như tuyết đám người liền không cần lại vì vật tư sự mà bờ dầu, nhưng vạn nhất Lý Húc không tỉnh đâu, túc như tuyết đám người không thể không làm tốt nhất hư tính toán. Lý Húc chỉ cần một ngày không tỉnh, Bọn họ muốn gặp phải vật tư thiếu khổ sở, đương nhiên túc như tuyết cũng có biện pháp giải quyết vật tư thiếu nan đề, khẳng định sẽ không làm trong đội các thành viên đói chết. Nàng có thể làm bộ tìm được vật tư, lại thừa dịp mọi người đã đến xem xét trước, đem trong không gian vật tư dọn đến bên ngoài, lấy này tới bổ sung bọn họ chỉnh chi đội ngũ vật tư. Chính là như vậy phương pháp dùng một hai lần còn hảo, sẽ không ra vấn đề. Dùng nhiều, tất sẽ lọt vào hoài nghi. Hơn nữa bọn họ hiện tại còn ở lộ, thả là vừa mới lộ không lâu, rời đi xe thị căn cứ đi rồi mới không đến một ngày xe trình. Mặt sau sẽ như thế nào, sẽ gặp được như thế nào đột phát chẳng hướng, bọn họ ai cũng nói không tốt. Nhất quan trọng là túc như tuyết đám người đối dê thị căn cứ tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Đừng nói là dê thị căn cứ, là dê thị quanh thân, bọn họ hiện tại cũng giống như trượng nhị hòa thượng hoàn toàn sở không được đầu góc Túc như tuyết đám người hiện tại hoàn toàn là bằng vào khúc hy thủy trước đây vì phương tiện Túc như tuyết thức lộ, không ngại cực khổ dùng bút từng cây từng điều câu họa ra bản đồ tới tìm lộ. Mà biện lộ thức lộ sự tắc giao cho các thiên tồn, thiệu hồng lôi đám người phụ trách. Mọi người hiện giờ toàn nỗ lực mà muốn tránh đi, không cho Túc như tuyết tiếp xúc khúc hy thủy sinh thời để lại cho nàng đồ vật, lo lắng Túc như tuyết sẽ bởi vì tiếp xúc đến khúc hy thủy lưu lại di vật mà thương tâm khổ sở. nay cũng đúng là rõ ràng có khúc hy lâm chế ra công nghệ cao lộ đạo, mọi người lại cố tình không muốn sử dụng, khăng khăng sử dụng bản đồ tìm lộ nguyên nhân. vì tiết kiệm vật tư, mọi người không cấm tính toán tỉ mỉ, đem một ngày tam bữa cơm giảm bớt vì một ngày một đốn, lưu đến trạng vạng mới ăn, mà tới rồi ăn cơm khi lại xuất hiện không thể đoán trước tình huống. cùng đi trước xe thị căn cứ khi người sống suốt đội ngũ bất đồng, thả là vừa hảo tương phản, đi trước xe thị căn cứ khi Người sống sót đội ngũ hận không thể đoạt ăn đoạt uống, mà túc như tuyết đám người phụ trách hộ tống này phê người sống sót lại là nghe được ăn cơm ba chữ thờ ơ, liền xe đều lười đến hạ. Túc như tuyết đám người thế nhưng gặp một đám không chịu kiếm cơm ăn người sống sót. Trưng 500 người sống sót đội ngũ dân biến. Trưng 500 người sống sót đội ngũ dân biến. Xuống xe ăn cơm. Thiêu hảo toàn xe người ăn cơm chiều, túc mụ mụ đã là liền kêu hai tiếng ăn cơm. Túc như tuyết đám người toàn đã liên tiếp xuống xe chuẩn bị rửa tay ăn cơm, chỉ có bọn họ phụ trách hộ tống người sống sót đội ngũ áp chế xe lại là như cũ nặng nề, cho tới bây giờ đều không có xuất hiện một người chủ động xuống xe ăn cơm người sống sót. Hướng đông ngươi mang thiên hạo đi xem, đến tột cùng là chuyện như thế nào? Như thế nào một đám đều không đội mà ăn cơm, tất cả tại xe ngốc ngồi ai chúng ta đợi chút còn muốn lại suốt đêm lên đường đâu? Không phải nói phía trước muốn quá một cái vứt đi thành nội sao. Không chạy nhanh ăn cơm, tại đây chỉ hoan thời gian như thế nào hành. Muốn đoàn người đều đừng thất thần, chạy nhanh đều xuống xe ăn cơm. Thấy túc mụ mụ liền hô hai tiếng ăn cơm, người sống sót đội ngũ cũng chưa người tới. Vương a Di không cấm có chút thiếu kiên nhẫn, đưa tới các hửng đông mang theo các thiên hạo đi tiêu quân dụng xe vận tải lớn đấu xúc những người sống sót xuống xe ăn cơm. Căn cứ địa đồ biểu hiện, kế tiếp. Bọn họ cần thiết muốn nhanh chóng thông qua một tòa vứt đi thành nội, tòa thành này khu ở mạn thế trước là giáp giới xê thị cùng dê thị yếu đạo một tòa ngắm cảnh thành. Bởi vì mạn thế bùng nổ khi đúng là ngày quốc tế lao động, cho nên các thiên tuẩn cùng thiệu hồng lôi phỏng đoán này tòa ngắm cảnh trong thành tang thi khẳng định không ít. Bọn họ cần thiết muốn suốt đêm thông qua, bằng không một khi làm ngắm cảnh trong thành tang thi giành trước phát hiện, bọn họ lại tưởng nhanh chóng thông qua thành nội khói như lên trời, nhưng trước mắt. Người sống sót đội ngũ các thành viên một đám đều cùng đại gia dường như, ăn cơm uống nước đều đến rửa bọn họ dùng thỉnh, lại như thế chỉ hoan đi xuống, đừng nói suốt đêm thông qua thành nội, sáng mai bọn họ có thể tồn tại đến thành nội một chỗ khác đều thành thiên phương dạ làm việc, giống như bây giờ cọ tới cọ lui, sớm hay muộn sẽ bị thành nội tăng thi đàn dành trước phát hiện. Cũng may các thiên tuần cùng thiệu hồng lôi hai người cơ trí, không có đem đội ngũ bỏ neo ở thành nội phụ cận, Mà là muốn đội ngũ bỏ neo ở rời xa thành nội quốc lộ, chỉ vừa mới có thể mơ hồ nhìn đến thành nội cao lầu san sát kiến trúc. Nhưng mà cho dù là như vậy, bọn họ cũng cần thiết muốn cùng thời gian thi chạy, giành giật từng giây. Đáng tiếc, người sống sót đội ngũ như là không chút nào cảm kích, căn bản không chịu cùng bọn họ phối hợp, làm cho hai chi đội ngũ hợp lực thông qua này một chạm. Hung tần ra nguy hiểm đoạn đường. Hảo. Các hừng đông mang theo tam đệ các thiên hạo linh mệnh. Hai người nhanh chóng đi hướng những người sống sót áp chế quân dụng xe vận tải lớn. Các hừng đông cùng tam đệ mới vừa đi không lâu, nghe thấy xe vận tải phát ra kịch liệt khắc khẩu thanh. Các ngươi muốn sát muốn xẻo, cấp cái thông khoái, đừng cùng dưỡng tử tù dường như giả mạo người tốt dưỡng chúng ta, ta nói cho các ngươi, chúng ta không ăn này bộ. Là, muốn giết cứ giết, thiếu đặc sao cha người tốt, bất quá là tưởng y no rồi chúng ta, làm chúng ta đến phía trước thế các ngươi dẫn tăng thi, các ngươi mơ tưởng. này đều đặc sao nào cùng nào a không đơn thuần chỉ là đầu góc xưa nay không hảo xử các thiên hạo bị hai chiếc xe người sống sót nói được vẻ mặt một bức các hừng đông cũng là bọn họ nhưng chưa từng nghĩ tới muốn đem hộ tống người sống sót uy no rồi đẩy đi uy tăng thi cái kia các ngươi không phải tưởng uy no rồi chúng ta đem chúng ta đẩy ra đi dẫn tăng thi sao người sống sót trong đội ngũ một người ôm tiểu hài tử nữ nhân đột nhiên ở ừ nói đương nhiên không phải đại tỷ Chúng ta như thế nào khả năng? lão đường ra ngươi đã quên nhà ngươi nam nhân sau khi chết, bọn họ là như thế nào đối đãi ngươi cùng ngươi nhi tử? Ngươi còn dám tin bọn họ nói, ngươi tính đã quên bọn họ như thế nào đối đãi ngươi, ngươi tổng không thể đã quên ngươi nam nhân chiến hữu sau khi chết bỏ xuống cái kia mang thai 6 tháng lao bà là như thế nào chết đi? Đoàn ngươi, chúng ta theo chân bọn họ liều mạng, có lẽ liều một lần, chúng ta còn có một đường sinh cơ. không đua chờ chúng ta chỉ có chết ta. Nữ nhân mới vừa nói một lời, lập tức bị bên người một cái cảm xúc kích động năm nam nhân tiêu đỉnh, sau đó năm nam nhân oán giận hô lớn, ở ủng hộ hai chiếc xe thừa người sống sót cùng túc như tuyết đám người liều mạng khi, không quên gương cho binh sĩ, động thân mà ra hung hăng nhào hướng to con các thiên hạo. Cùng các hừng đông lên, các thiên hạo khổ người đã làm mau đỉnh thường nhân gấp hai năm nam nhân khẳng định cho rằng đứng dậy tài ngắn nhỏ giỏi giang các hừng đông. Các thiên hạo càng khó đối phó, liền muốn trước đi đầu, xuất lính xe tinh tráng chút các nam nhân trước chế phục các thiên hạo, lưu lại dễ đối phó các hưởng đông, có lẽ có thể bắt cóc làm con tin, dùng để áp chế túc như tuyết đám người ngoan ngoãn phạm. Nhưng mà năm nam nhân lại tưởng sai rồi, các thiên hạo mới thuộc về so dễ dàng đối phó, bởi vì các hưởng đông có được chính là băng hệ dị năng, cho nên các hưởng đông rất khó đối phó. Hơn nữa đừng nói là các hưởng đông, là các thiên hạo. Năm nam nhân cũng không có chế phục Năm nam nhân vừa rồi hô quát xe tình tráng các nam nhân cùng nhau nhào hướng các thiên hạo, bị các thiên hạo giống quăng ngã bùn dường như, xoay tròn cánh tay một đám tàn nhẫn huy đi ra ngoài. Các thiên hạo sức lực rõ ràng trước khi cùng túc như hạ giao thủ khi lớn hơn nữa. Các thiên hạo hiện tại thế nhưng có thể tay không bẻ gây bốn, năm căn điệp ở bên nhau, người thường dùng để cùng tang thi liều mạng, gõ tang thi đầu khi xử thanh thép. Chúng người sống sót nhìn thấy các thiên hạo tay không bẻ gãy thanh thép khi, không khỏi toàn dọa ngây người. Rốt cuộc minh bạch bọn họ này đó người thường cùng có được dị năng cùng với biến dị giả nhóm gian trinh lệnh. Mà các hừng đông còn lại là thừa dịp đi đầu nhào hướng tam đệ năm nam nhân chưa chuẩn bị, nhất chiêu khắc địch. Các hừng đông nháy mắt ngưng tụ lại dị năng, lạnh leo băng trùy thẳng bình tĩnh gián phục ở đi đầu năm nam nhân cổ. Ba, ngươi cái người xấu, ngươi thả ta ba. Liều mạng với người. Các hừng đông vừa rồi chế phục năm nam nhân thấy từ xe đấu tầng lao ra cái năm, sáu tuổi Nam Hải tới, Nam Hải cùng mặt khác người sống sót giống nhau, mặt dơ hề hề, đi đường khắp khiễng, chân có thương tích, hơn nữa đã là thối giữa không thành bộ dáng, bên trong mấp máy màu trắng dòi bỏ. Nam Hải chân nhất định rất đau, nhưng lại vì cứu bị các hừng đông bắt cóc phụ thân không thể không quan trọng khớp hàm, cố nén đau đớn từ hiểm hộ người của hắn trong đàn lao ra. hung hăng nhào hướng các hướng đông nam hải ở chạy đậu khi có dòi bỏ từ chân bị chấn dứt ở xe đấu nam hải không để bụng ánh mắt rất là hoảng hốt nam hải như là nhân đau sốt cập miệng vết thương thối dưỡng mà ở phát sốt nam hải không chờ chạy đến các hướng đông trước mặt bị các thiên hạo một phen dẫn theo phá quần áo từ xe đấu xách lên đừng thương ta nhi tử các ngươi muốn sát giết ta hắn là ta lão ngụy ra còn sót lại độc đinh thính ta cầu xin các ngươi Các ngươi xin thương xót đi. Đừng giết ta nhi tử, còn có buông tha trong xe nữ nhân cùng hài tử, còn có các lão nhân. Muốn sát giết chúng ta đi, chúng ta những người này còn có thể đối với các ngươi có chút sử dụng, chúng ta còn có thể đánh tăng thi, thật sự. Lão ngụy Đại Ca. Các ngươi muốn sát giết chúng ta, đừng nhúc nhích trong xe lão nhân, nữ nhân cùng hài tử. Không phải muốn cho chúng ta làm mồi rộ sao. Chúng ta làm. Á á á. các ngươi này đàn người xấu, gạt ta ca tòng quân giúp các ngươi sát tăng thì kết quả ta ca đã chết, các ngươi hiện tại lại tới hại ta ba, ta và các ngươi nam hải lời nói không nói xong, không biết là khí, vẫn là đau, hoặc là thiêu, hai mắt vừa lật chết ngất qua đi. tiểu bảo tử, năm nam nhân đau lòng tiểu nhi tử kêu đến tê tâm liệt phế. chương năm trăm một c thị căn cứ tấm màn đen. chương năm trăm một c thị căn cứ tấm màn đen. liêu mạng. chúng ta theo chân bọn họ liều mạng cứu ra lão ngụy đại ca cùng tiểu bảo tử ngụy tiểu bảo mới vừa một hôn mê người sống sót đội ngũ lập tức như là bị người không cẩn thận thọc tạc tổ ong vỏ vẽ chúng người sống sót một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm toàn đoán giận không thôi sôi nổi la hét muốn cùng túc như tuyết đám người liều mạng nói nhưng mà a đây là cái gì quỷ quỷ a không không phải quỷ Kia nữ nhân là căn cứ truyền thuyết cái kia dùng dị năng dưỡng tăng thi nữ nhân, ta, ta nhận được nàng, ta đã thấy nàng. Các đại ca, tham ca ra cái gì sự? Túc như tuyết một tay vỗ mà kích phát dị năng đồng thời, không quên hướng quân dụng xe vận tải lớn xe đấu đứng cắt hướng đông, các thiên hạo hỏi thăm xe vận tải lớn đến tuột cùng đã xảy ra loại nào đột phát chạm hướng. Mà túc như tuyết một thi triển ra tự thân dị năng, một chút bại lộ thân phận. Người sống sót trong đội ngũ lại có người nhận thức túc như tuyết, nghe nói qua có quan hệ túc như tuyết chăn nuôi tàng thi nghe đồn. Nghe được túc như tuyết đặt câu hỏi, cho dù là các thiên hạo lại đầu không linh quang cũng biết trong lòng ngược sách Nam Hải đã xảy ra chuyện, xuất hiện hôn mê chẳng hướng. Hơn nữa Nam Hải chân thương nhìn thấy ghê người, các thiên hạo lập tức bế lên ngụy tiểu bảo muốn mang ngụy tiểu bảo xuống xe, vì ngụy tiểu bảo tìm như tuyết tiểu đội trong đội duy nhất một hệ dị năng giả lý bưu vì ngụy tiểu bảo trị liệu thương hoạn. nhưng mà người sống sót đội ngũ đâu chịu cảm kích, lập tức lại giống ta qua. Các ngươi không thể ôm đi tiểu bảo tử, đem tiểu bảo tử bông, la, đem tiểu bảo tử bông, bằng không chúng ta cùng các ngươi liều mạng. Các ngươi dám động một chút thử xem. Đại hắc, túc như tuyết biên sử dụng dị năng khống chế trước mặt này chiếc xe khởi sướng dân biến người sống sót, biên tiêu đại hắc cùng tồn tại tức hướng đại hắc hạ lệnh, đại hắc kiểu gì thông minh. há có thể không biết túc như tuyết kêu nó xuất phát từ như thế nào mục đích nghe được túc như tuyết kêu gọi đại hắc tức khắc nhanh chóng nhảy đệ nhị chiếc quân dụng xe vận tải lớn xe đấu cũng ở đệ nhị chiếc xe người sống sót ý đồ cùng đệ nhất chiếc xe người sống sót cùng nhau khởi xướng dân biến nháy mắt kịp thời ngăn lại đệ nhị chiếc xe những người sống sót vọng tưởng túc như tuyết càng là cực kỳ quả quyết thả vô tình nói đại hắc xe người dám động cắn chết hắn, ta không sợ nhiều dưỡng mấy chỉ tăng thi Vương giống, từ đại hắc biến thành tang thi cầu sau, rất ít phát ra tiếng kêu, bởi vì đại hắc ở kêu khi tổng hội thường thường phát ra tang thi sở đặc có tiếng hô, đại hắc biết nó tuy là tang thi cầu nhưng từ bề ngoài xem, kỳ thật là rất khó phát hiện nó là tang thi, nhưng một khi nó kêu, thế tất sẽ bị người nhận ra tới, đại hắc không nghĩ cấp túc như tuyết đám người thêm nữa không cần thiết phiền thoái, tận lực nỗ lực khắc chế không gọi, hoặc là tận lực không ở người trước xuất đầu lộ diện. Lần này cũng là, nếu không phải nghe được túc như tuyết kêu nó, nó tuyệt đối sẽ không tử trong xe chạy ra. Càng sẽ không phát ra tiếng kêu đáp lại túc như tuyết mệnh lệnh. Quả nhiên, quả nhiên là nàng, đại gia không cần hành động thiếu suy nghĩ, nữ nhân này, nàng, nàng sẽ khống chế tăng thi giết người, an thịt người. Người này cùng với túc như tuyết lời vừa ra khỏi miệng, người sống sót đội ngũ áp chế hai chiếc xe nơi nào còn có người dám động. Những người sống sót không thể nghi ngờ toàn sợ hãi túc như tuyết tàn nhận thủ đoạn, đặc biệt là trước đây những cái đó tình cảm quần chúng chào dâng các nam nhân, các nam nhân tuy là cảm thấy chính mình chết không coi là cái gì, nhưng bọn họ lại như cũ có muốn bảo hộ đối tượng trong xe phụ nữ và trẻ em cùng với các lao nhân phần lớn là bọn họ thân nhân cập bằng hiếu, Hung chi đi đầu dân biến lao Ngụy cùng với lao bị tiểu nhi tử tiểu bảo tử mệnh trước mắt toàn ở túc như tuyết đám người trong tay nắm chặt. Đoàn người đều biết nói hành động thiếu suy nghĩ, chọc giận túc như tuyết sẽ thu nhận như thế nào hậu quả. Đại tỷ đại! Đứa nhỏ này giống như bệnh cũng không nhẹ a, thân thể năng đến cùng thiêu than tuổi dường như. Nhìn đến tam đệ từ xe ôm xuống dưới hài tử, cắt thiên tồn tức khắc trước, dối tay một vỗ ngụy tiểu bảo cánh tay, tức khắc sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh nói. ân, mau ôm đi cấp lý thúc nhìn xem có thể hay không ý gì hảo. Lúc như tuyết đang xem đến Ngụy Tiểu Bảo chân miệng vết thương sau, không chút do dự hạ lệnh nói. Hảo! Các thiên tồn nướng hảo, một khác cũng không dám do dự, chạy nhanh mang theo ông Ngụy Tiểu Bảo tam đệ chạy đến tìm Lý Bưu hỗ trợ cứu trị. Nháy mắt xe xe hạ tức khắc lâm vào yên lặng, giờ phút này đệ nhất chiếc xe xe đấu còn sót lại các hừng đông một người. Các hừng đông trong tay như cũ khẩn Linh trước đây ngưng tụ lại băng hệ dị năng băng trùy không dám có chút lơi lỏng. Băng chủy càng là chặt chẽ tỏa định ở lão ngụy cổ, mà xe hạ túc như tuyết tắc đã là tay cách mặt đất chậm rãi đứng lên, đệ nhị chiếc xe đại hắc cũng là, cùng các hừng đông giống nhau, tận trước tận trách gác. Các ngươi phải vì ta nhi tử trị thương. Này như thế nào khả năng? Các ngươi không phải cùng họ tiêu đám kia bại hoại không phải một đám sao. Họ tiêu đám kia bại hoại. Họ tiêu, chẳng lẽ ngươi nói chính là tiêu ba bá. nghe được lão ngụy nói lấy tiếu họ cầm đầu một đám người tất cả đều là bại hoại không biết vì cái gì túc như tuyết cái thứ nhất phản ứng thế nhưng không cảm thấy lao ngụy khẩu nói họ tiếu người là chỉ tiếu tuệ ngược lại cho rằng là chỉ tiếu quân trưởng chứ bỏ hắn chẳng lẽ còn có khác xúc sinh sao heo chó không bằng đồ vật ngươi cùng hắn kêu tiêu ba bá các ngươi cùng hắn rốt cuộc có phải hay không một đám nghe túc như tuyết đối tiếu quân trưởng xưng hô Lão ngụy đám người không cấm toàn nghe hồ đồ, nếu nói túc như tuyết đám người đều là tiếu quân trưởng thủ hạ chó săn, như vậy túc như tuyết đám người quả quyết không có khả năng hảo tâm đối bọn họ thi lấy viên thủ, càng không thể có thể vô duyên vô cớ mà tìm trong đội thành viên cứu trợ nhà hán tiểu bảo tử. Nhưng nếu nói túc như tuyết đám người thật cùng tiếu quân trưởng chờ không quan hệ, kia túc như tuyết cùng tiếu quân trưởng thân thiết mà kêu bà bá, lại muốn như thế nào giải thích? Ngươi nói tiếu bá bá heo chó không bằng, ngươi, hừ, xem ra các ngươi cũng là đều làm cái kia họ tiếu giả bộ giả nhân giả nghĩa một mặt cấp lửa. Chuyện tới hiện giờ, Lão Ngụy cũng không sợ đem xê thị căn cứ họ tiếu đám người sở phạm một chúng ác hành toàn rũ ra tới. Lão Ngụy xem như xem minh bạch, Túc như tuyết đám người hơn phân nửa cũng là bị hiểm ác tiếu quân trưởng đám người cấp lợi dụng, cho tới bây giờ còn hồn nhiên không biết, giống ngay lúc đó bọn họ giống nhau. chúng ta những người này nhiều là chết trận quân nhân trực hệ người nhà ta là đã chết đại nhi tử nàng lão ngụy giơ tay chỉ hướng ôm tiểu hài tử nữ nhân là đã chết trượng phu còn có đã chết phụ thân trong nhà tỉ mội huynh đệ lão ngụy nước nở nói mặt sau chiếc xe kia kéo đến nhiều đúng rồi tuổi kỳ thật bọn họ đều là từng vi căn cứ làm ra quá cống hiến nhà khoa học nhưng lại bởi vì bọn họ tuổi làm bất động họ thiếu bọn họ cảm thấy chúng ta đều không có giá trị lợi dụng Lưu tại căn cứ chỉ biết vì bọn họ nhiều thêm gánh nặng, chỉ biết hôn ăn hôn uống, bọn họ mỗi cách một đoạn thời gian đem chúng ta này đó người sống sót từ phơi tuyển ra tới, sau đó lấy các loại công khai lấy cớ, muốn người đem chúng ta đưa ra căn cứ, mặc cho mang chúng ta rời đi căn cứ dị năng giả tùy ý xử trí, có dị năng giả dứt khoát dùng chúng ta dẫn tăng thi, phương tiện bọn họ sát tăng thi, kiếm tinh hoạch, có hảo tâm chút. Chính là đem phong tới bên ngoài, làm chúng ta tự sinh tự diệt, Này, như thế nào khả năng Tiêu Ba Ba như thế nào khả năng làm ra loại sự tình này tới? Túc Như Tuyết không dám tin tưởng nói, "A, chính nghe lão Ngụy nói chuyện, đương nhiên, Túc Như Tuyết nghe theo nấu cơm phương hướng chuyển đến Mâu Thân Khi Dễ tiếng la. Chương hai tinh thần hỏng mất Túc Như Tuyết. Chương hai tinh thần hỏng mất Túc Như Tuyết. Các đại ca coi chừng bọn họ, ta đi xem ta mẹ nghe được Mâu Thân Khi Dễ tiếng la." Giống như đã xảy ra đại sự, túc như tuyết nào còn cố đến mặt khác, chạy nhanh dặn dò các hừng đông, muôn cắt hừng đông coi chừng lao ngụy đám người, túc như tuyết cuống quýt chạy hướng mâu thân phát ra tiếng la địa phương. Càng la hoàn toàn không kịp nghe được các hừng đông ứng hảo. Mẹ, xảy ra chuyện gì? Ra cái gì sự? Như tuyết, ngươi xem, nơi này trang căn bản không phải lương thực, hơn nữa ngươi xem này hai túi trang lương thực bao gạo. Nữ nhi gần nhất. Túc mụ mụ lập tức kéo lấy nữ nhi tay, mang theo nữ nhi túc như tuyết vây quanh mấy túi gạo đánh giá. Như thế nào sẽ như vậy? Ở mụ mụ lôi kéo hạ, túc như tuyết nhìn đến trang mẹ túi tiền, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Số túi gạo chỉ tầng ngoài mễ trong túi trang chính là mễ, đến nỗi mặt khác mễ trong túi trang thế nhưng tất cả đều là hạt cát, mà túc mụ mụ lại đem trang mẹ mễ túi tiền nhảy ra sườn biên một góc cấp nữ nhi nhìn kỹ. Nếu không phải ở mụ mụ lôi kéo hạ, túc như tuyết căn bản phát hiện không được mụ mụ đưa ra cho nàng xem vẽ túi tiền thế nhưng bị người trộm làm ký hiệu. Như tuyết, đây là chúng ta mễ. Là thu ở tiểu húc trong không gian mễ A. Cái gì? nay mễ túi tiền đánh dấu, vẫn là lúc trước chúng ta ở thành phố B căn cư khi, ta cùng ngươi ông a di cùng nhau lưu tâm làm hạ, như tuyết ngươi còn nhớ rõ chúng ta mới từ xê thị căn cứ ra tới lúc ấy, mụ mụ sửng sốt một chút. là bởi vì ta hảo tưởng mơ hồ thấy ngươi tiêu bá bá muốn thủ hạ binh hướng chúng ta sẽ đắp vận lương thực túi tiền giống như có như vậy đánh dấu lúc ấy ta còn tưởng rằng là ta hoa mắt nhìn lầm rồi hiện tại lão ngụy nói chuyện tuy là thanh âm không lớn nhưng lại cũng đủ làm ở cách đó không xa nấu cơm túc mụ mụ đám người nghe thấy túc mụ Mụ nghe được lão ngụy nói khi cũng là không khỏi ngần ra nhưng thực mau túc mụ mụ lập tức mang theo ông a di đi lật xem bao gạo thì nàng tưởng trước đây nàng hoa mắt nhìn lầm chứng cứ, kết quả thế nhưng thật bị nàng tìm được rồi. Mà này đó gạo còn lại là lâm thịnh hành, tiếu quân trưởng tặng cho bọn hắn, lúc ấy lại là từ tiếu quân trưởng phái thủ hạ người tự mình giúp bọn hắn vận xe. Nếu thật là bất hạnh bị đánh cháo, cũng chỉ có thể nói là tiếu quân trưởng thủ hạ người dở cho quỷ, quả quyết không có khả năng lại có những người khác gám toàn kế bọn họ. Đánh cháo sự, có thể phóng sau lại truy luận. Trước mắt quan trọng nhất chính là mễ túi tiền ký hiệu muốn như thế nào giải thích, đây chính là túc mụ mụ cùng ông a di hai người thân thủ làm ký hiệu. Hai người tuyệt đối không thể nhận sai. Nhưng mà bị làm ký hiệu vật tư rõ ràng đều là thỏa đáng chứa đựng ở Lý Húc trong không gian, như thế nào sẽ? Túc như tuyết đám người nháy mắt đều bị trước mắt một màn làm hồ đồ. Như tuyết tỉ tỉ, tiểu húc ca ca tỉnh. Lý Húc vừa vặn vào giờ phút này tỉnh lại. Phụ trách lưu tại giấy phép lái xe xem Lý Húc ông tiêu mai một đều, Túc Như Tuyết lần thứ hai công việc lưu bù lên, chiếc thân chạy hướng ông tiêu mai phát ra tiếng phương hướng. Không đợi Túc Như Tuyết chạy đến, thấy ở vòng cha con nâng hạ, Lý Húc đã là bị đỡ xuống xe. Tỷ tỷ, tiếu quân trưởng là người xấu, hắn giết đã chết đại hắc, còn đoạt đi rồi ta trong không gian tổn sở hữu vật tư, Tỷ tỷ Lý Húc vừa rồi thấy Túc Như Tuyết thân ảnh. Lập tức hướng Túc Như Tuyết lên án tiếu quân trưởng sợ phạm phải hành vi phạm tội. Giờ này khắc này, Túc Như Tuyết đầu góc nơi nào còn đủ dùng, đã sắp chỗ trống một mảnh. Túc Như Tuyết thật là trăm triệu không nghĩ tới, nguyên lai like ở xê thị căn cứ ám toán nàng cùng nàng như Tuyết tiểu đội người thế nhưng sẽ là nàng vẫn luôn luôn mồm thân thiết kêu tiếu bá bá tiếu quân trưởng. Giống ô, đột nhiên, khúc chết tái khởi, đại hát thế nhưng mạc danh mà nôn nóng, ngửa đầu tận trời gào giống. Là tăng thi Rất nhiều tăng thi, thi vương cũng ở, a, ta đầu, đau quá. Đại hát phát ra bất an tiếng hô nhắc nhở vương tiêu mai, vương tiêu mai vừa rồi phóng xuất ra tinh thần dị năng, liền lập tức nhận thấy được chính khí thế rào rạt tới gần bọn họ nguy hiểm, đồng thời nhận thấy được hướng bọn họ hung hăng đánh tới thi triều lại là từ tăng thi vương trường quảng, cũng xuất lĩnh. Vương tiêu mai căn bản không địch lại tăng thi vương phóng xuất ra cường đại dị năng quay nhiễu, tay vô về đầu. Không ngừng tiêu đau. Nháy mắt, vương tiêu mai tinh thần dị năng lại lại lần nữa mất đi hiệu lực. Thiếu mai, nhìn đến nữ nhi chật vật bất kham bộ dáng, chính là lo lắng ông già phu thê. Tỷ tỷ, đại hắc nói tang thi vương mang theo thi chiều hướng chúng ta phát lại đây, chúng ta cần thiết mau chóng. Tỷ tỷ, như tuyết tỷ tỷ. Bởi vì đại hắc biến thành tang thi cẩu. cho nên đại hắc thậm chí ông tiêu mai càng có thể nhanh chóng thả là nhanh chóng phát hiện tang thi hành tung bao gồm tang thi vương ở bên trong lý húc đang nghe đến đại hắc phát ra cảnh giác sau lập tức đem đại hắc phát ra tiếng hô phiên dịch cấp túc như tuyết chỉ là lý húc phát hiện ở tiểu mai mội mội nói ra tang thi vương chính xuất lĩnh thi chiều tới gần bọn họ khi như tuyết tỷ tỷ sắc mặt cùng phản ứng thực rõ ràng phát sinh biến hóa thực không thích hợp tỷ tỷ biểu tình giống đầu gỗ chất phác giống như bị dọa choáng váng dường như như tuyết lúc này, không ngừng lý húc một người phát hiện túc như tuyết thần sắc không đúng túc mụ mụ đám người cũng đã nhìn ra túc mụ mụ không cấm nhẹ giọng kêu gọi nữ nhi nhưng mà ha ha, không nghĩ tới, thật là không nghĩ tới ta túc như tuyết cũng sẽ có như thế một ngày, là ta sai đều là ta sai không, nên nói lại là ta sai ta hại chết khúc khúc còn chưa đủ hiện tại lại muốn hại chết càng nhiều người. Đều là ta làm hại, nếu không có ta nói, như vậy khúc khúc cũng sẽ không chết, các ngươi tất cả mọi người sẽ không bồi ta chờ cùng nhau bị tang thi ăn. Là ta sai, đều là ta sai. Đều là ta làm hại, ta là cái tai họa Ta đáng chết. Nhiều ngày tới, tích tụ ở túc như tuyết nội tâm mặt trái cảm xúc rốt cuộc vào giờ phút này phát ra mà ra, túc như tuyết tinh thần hoàn toàn hỏng mất. Liên tiếp đả kích, Rốt cuộc đem nàng hung hăng đánh ngã, đầu tiên là khúc Hi Thủy chết, lại là không ngừng bị người hãm hại, thế cho nên hiện tại nàng lại là đi bước một đi vào tiếu quân trưởng đám người tỉ mỉ vì nàng cùng nàng như Tuyết tiểu đội chúng thành viên thiết trí ra tử vong bấy dập mà hồn nhiên không biết. Túc Như Tuyết cho rằng hết thể hết thể đều là nàng tạo thành, khúc Hi Thủy chết là nàng làm hại, mà hiện tại mọi người cũng sắp bị tang thi phân thực, cũng toàn bộ đều là nàng sai. Thiếu phu nhân, không trách ngại. Thật sự không trách ngài. Đại tỷ đại, này như thế nào có thể trách người đâu? Là, đại tỷ đại, chúng ta cùng nhau thúc đẩy cân nào nghĩ cách. Nhất định có thể sát đi ra ngoài. Như tuyết, chúng ta còn không thể từ bỏ, còn không đến từ bỏ thời điểm. Cứ việc vây quanh tới như tuyết tiểu đội thành viên sôi nổi khuyên giải an ủi túc như tuyết. Muốn túc như tuyết không cần từ bỏ, nhưng túc như tuyết lại đã là hỏng mất, không chịu nổi áp lực, đi trước từ bỏ. khuyên giải an ủi túc như tuyết vương trung các thiên tồn các thiên hạo thiệu hồng lôi không biết nhưng ám ảnh thân là túc như tuyết dị năng lại cùng túc như tuyết cơ hồ là tâm liền tâm ám ảnh lại há có thể không biết không có cách nào có thể tưởng tượng chúng ta đều sẽ chết ở này giống lúc trước ta hại chết khúc khúc khi giống nhau chúng ta đều sẽ bị tang thi vương giết chết một cái không dư thừa một cái cũng không sống được chúng ta đấu không lại tang thi vương chúng ta chết chắc rồi Chương 503 từ bỏ dãy rùa. Chương 503 từ bỏ dãy rùa. Giống, ở tang Thi Vương không chế hạ, Thi Triều tiến lên tốc độ cực nhanh. Mọi người chính vây quanh túc như tuyết sôi nổi khuyên giải an ủi túc như tuyết không cần từ bỏ. Thế nhưng nghe được từ nơi xa truyền đến đinh thai nhức góc tang Thi tiếng hô. Hơn nữa mọi người ngẩng đầu thấy tang Thi Vương sở xuất lĩnh tang Thi Đại quân tiên quân không ngờ đã lấy mắt thường có thể thấy được siêu mau hành động tốc độ tới gần bọn họ tạm thời nơi dừng chân. Mọi người xuống xe, chuẩn bị chiến đấu. Túc như tuyết tinh thần hóng mất, lấy là vô pháp lại thống ngự như tuyết tiểu đội các thành viên cùng tang Thi Vương xuất lĩnh tang Thi Đại quân tiến hành liều chết vật lộn, chỉ huy như tuyết tiểu đội chiến đấu gánh nặng không khỏi lâm thời rừng ở thiệu hồng lôi vai. Mắt thấy tang Thi Đại quân tới gần, thiệu hồng lôi nhanh chóng làm ra phán đoán, muốn trong xe nam nữ già trẻ hết thể xuống xe, toàn bộ tham chiến. Giờ phút này, bọn họ chỉ có cùng tang Thi đánh bữa. Mới có thể có sống sót hy vọng Thiệu hồng lôi vừa rồi kêu xong câu này Không cấm cảm thấy rất là quen thuộc Lời này Hắn giống như trước đây từng đối người hô qua Tuy là cảm thấy quen thuộc Nhưng thiệu hồng lôi lại như cũ nghĩ không ra Hắn lúc ấy hô lên lời này Đến tụt cùng là ở như thế nào hoàn cảnh hạ kêu Thiệu hồng lôi này thanh kêu xong Thấy hai chiếc quân dụng xe vận tải lớn Những người sống sót lần thứ hai làm ra hành động Lấy lao ngụy cầm đầu các hừng đông giờ phút này nào còn có tâm tư lại thi triển dị năng đối phó lão ngụy trực tiếp đem trong tay ngưng ra băng truy nhắm ngay phía trước tăng thi đại quân đánh tới phương hướng mà lão ngụy đám người tắc cũng không chịu yếu thế từ túc như tuyết đám người nói có thể nghe ra túc như tuyết đám người giờ phút này đã là cùng bọn hắn giống nhau đều là bị tiếu quân trưởng một đám trở thành khí tử không thể nghi ngờ bọn họ đều là bị xê thị căn cứ vứt bỏ người hiện giờ bọn họ toàn muốn bắt khởi tay vũ khí vì mạng sống mà chiến muốn sống cần thiết cùng tang thi ngoan cố chống lại rốt cuộc nữ nhân mau đừng lại nói chết ra chết lại không nghĩ biện pháp chúng ta thật sự đều sẽ chết ở chỗ này nữ nhân ám ảnh tuy rằng rất rõ ràng mà cảm ứng ra giờ phút này túc như tuyết đã là hoàn toàn từ bỏ dãy giụa nhưng ám ảnh lại như cũ không chịu hết hy vọng cực lực muốn thuyết phục túc như tuyết Muốn túc như tuyết lần thứ hai tỉnh lại, chỉ huy như tuyết tiểu đội các thành viên cùng nhau phá tan hiện gặp phải khốn cảnh. Nhưng mà túc như tuyết lại hai mắt vô thần, ánh mắt dại ra, động một chút đem chết tự treo ở bên miệng, giống hư rất học lại cơ, lặp lại mà nhất biến biến mà nói. Ám ảnh thật là càng xem hỏng mất túc như tuyết càng ngày khí, một phương diện hận túc như tuyết không tranh, một phương diện lại không cấm cảm thấy đau lòng. Ám ảnh ngữ khí tràn đầy ai hoán, thả lại tràn đầy khẩn cầu nói. Nữ nhân, ngươi không nên là cái dạng này, nữ nhân, ngươi muốn tỉnh lại a? Khúc hy thủy chết thật sự cùng ngươi không quan hệ, không liên quan chuyện của ngươi a. Hắn làm tuy rằng đều là vì ngươi, nhưng hắn lại là vì làm ngươi ở cái này tàng thi ăn thịt người thế giới quá hảo chút, có thể hảo hảo sống sót. Túc như tuyết ngươi nếu là đã chết, khúc hy thủy nỗ lực toàn buồn phí. Hắn chết cũng chết nghẹn khuất. Ám ảnh phát hiện đương nó ở hướng túc như tuyết nhắc tới khúc hy thủy khi. Chỉ có nói đến khúc hy thụy, túc như tuyết mắt mới có thể một lần nữa hiện ra một mạt tạm đạm sắc thái. Ám ảnh biết chính mình muốn kêu lên túc như tuyết một lần nữa tỉnh lại hy vọng xa vời, nhưng nó lại không chịu từ bỏ, không tiếc ma phá môi mà nhất biến biến mà lặp lại nói qua nói. Chỉ tiếc, là ta sai, đều là ta sai, là ta hại chết khúc khúc, hiện tại lại muốn hại chết càng nhiều người, đều là ta sai, là ta đáng chết. Ám ảnh khuyên giải an ủi vừa mới bắt đầu còn thoáng hữu hiệu. Nhưng dần dần mất đi hiệu lực, thậm chí còn nổi lên phản hiệu quả, chỉ thấy túc như tuyết đột nhiên cảm xúc kích động mà xoay người, hướng tới tang thi vọt tới phương hướng đi. Như tuyết, túc mụ mụ nhìn đến thật là lo lắng. Ở đây mọi người tính bất động đầu óc tưởng, cũng biết túc như tuyết chiều thi chiều phương hướng đi là đi làm cái gì, túc như tuyết là đi huy tăng thi. Nàng muốn chết, cho rằng chỉ cần nàng, có thể xong hết mọi chuyện. Đại tỷ đại, đừng làm việc ngốc ca. Thiếu phu nhân, ngài không thể chết được, tiểu công tử đã đi, chúng ta không thể lại mất đi thiếu phu nhân ngài. Mọi người biên sát tăng thi, biên cực lực muốn cản lại túc như tuyết tự sát hành động, chỉ là nơi nào hảo xử nơi nào khuyên giải an ủi được. Lúc này túc như tuyết đã là quyết định bất chấp tất cả, vội vã muốn hạ hoàng tuyển cùng khúc hy thủy đoàn tụ. Lao phu nhân Trong lúc nguy cấp, vương trung cùng hoàng bác thấy túc mụ mụ đột nhiên hung hăng hủy diệt mặt nước mắt. căm giận nhiên mà nhằm phía nữ nhi túc như tuyết đợi cho túc như tuyết trước mặt túc mụ mụ nâng lên cánh tay một tay cầm đao dùng không ra tay xoay tròn quạc hướng nữ nhi mặt bang túc như tuyết bị mẫu thân vô dấu hiệu đột nhiên huy tới một cái tắt hung hăng phía mặt thân mình một khoai chân cũng đi theo lảo đảo thiếu chút nữa té ngã một màn này thật có thể nói là là dọa ngây người mọi người như tuyết ngươi không phải như thế túc mụ mụ lắc đầu nước mắt trong suốt hàm ở trong mắt Toán trách nữ nhi không tránh nói, ngươi chưa bao giờ là cái yếu đối hại tử. Ta nữ nhi thông minh kiên cường, tuyệt đối không có khả năng bị nhốt khó suy sụp đà đảo. Tiểu khúc mới vừa đi lúc ấy, ta nữ nhi cho dù là bồi chúng ta mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, cũng không chịu làm cho chúng ta đoàn người mặt khóc, càng chưa từng giống như bây giờ tuyệt vọng, chưa gượng dậy nổi quá. La, không sai, chúng ta hiện tại là chịu người hãm hại, bị người tính kế, mắt thấy phải bị tang thi ăn. nhưng chúng ta bị hại bị người tính kế thời điểm còn thiếu sao Hùng chi chúng ta hiện tại còn chưa có chết không bị tang thi ăn túc như tuyết bụng mặt thanh âm hữu khí vô lực nói chúng ta sẽ chết đều sẽ chết chúng ta căn bản đấu không lại tang thi vương chúng ta hoàn toàn không phải tang thi vương đối thủ chúng ta đều sẽ làm tang thi vương bụng cơm cấp tang thi vương cùng thi đàn no bụng chúng ta đó là bị tang thi vương đánh bại giết chết sự hiện tại chúng ta còn chưa có chết còn không có cùng Tang Thi Vương lại gặp được. Ở kia phía trước, chúng ta không chết trước, chúng ta nếu muốn hết mọi thứ biện pháp giữ được chúng ta mệnh. Mẹ! Như tuyết, ngươi chẳng lẽ đã quên sao? Mụ mụ cùng ngươi ông a di còn có ngươi Lý Thúc, còn như Nam Mệnh kỳ thật đều là tiểu khúc từ thành phố B trong căn cứ đào trở về. Chúng ta đều từng phát quá thể. xem như vi Tăng Thi, cũng sẽ không chết như vậy dễ dàng. Chết lại trước chúng ta thế nào cũng phải nhiều kéo mấy chỉ. không là mấy chục thậm chí là chăm chỉ tang thi cho chúng ta chôn cùng không thể không giết nhiều tang thi không được a mụ mụ sẽ cảm thấy thực xin lỗi chết đi tiểu khúc giống đại tỷ cẩn thận ngươi phía sau có tang thi ở túc mụ mụ động chi lấy tình hiểu chi lấy lý địa cực lực khai đạo nữ nhi khi thế nhưng chưa từng tưởng từ nàng phía sau trộm sờ tới một con tang thi tang thi dương nanh múa vuốt mà nhào hướng túc mụ mụ mắt thấy muốn cắn được túc mụ mụ cũng may có ông a di kịp thời ra tiếng đề điểm túc mụ mụ mánh xoay người huy đao phách chém tang thi nhưng mà tang thi lại đã là bị người đoạt trước một bước đánh gục tang thi bị lưu nhược nam tay nắm chặt màu bạc súng lục bắn ra viên đạn hung hăng xỏ xuyên qua xương sọ một kích bị mất mạng nhưng mà một con tang thi vừa mới chết đệ nhị chỉ thậm chí càng có đệ tam chỉ Đệ tứ chỉ tang thi thế, nhưng lần thứ hai không sợ tử vong mà hung hăng nhào hướng túc mụ mụ cùng với túc Như Tuyết phương hướng. Chương 504 ảnh hệ không gian, sửa. Chương 504 ảnh hệ không gian, sửa. Phúc, phúc, phúc, ba con đoàn mệnh tang thi cùng trước khi chết đi tang thi giống nhau, không, lại nói tiếp, mặt sau chết này ba con tang thi còn không bằng trước khi chết kia chỉ. Ít nhất kia chỉ tang thi đã là thành công trộm sờ đến túc mụ mụ phía sau, suýt nữa huy khởi thi chảo chảo thương túc mụ mụ, mà này ba con đoạn mệnh tang thi thế nhưng vừa rồi làm bộ nhào hướng túc mụ mụ cùng túc như tuyết nháy mắt bị người lấy sắc bén đao pháp hung hăng tức rất ba viên giữ tận đầu. Tang thi phía sau đứng ba danh giống túc như tuyết ảnh ngược ra bóng dáng giống nhau ảnh phân thân. Như tuyết. Mọi người đều chưa từng nghĩ đến thi triển dị năng thế nhưng sẽ là trước đây đã là hoàn toàn từ bỏ dãy rùa túc như tuyết. Mọi người càng là chưa từng thấy rõ, chỉ thấy trước đây đánh trả chống không, chỉ một tay cầm mau tuyết đao túc như tuyết. Giờ phút này cũng không biết từ nào móc ra khúc hy thủy để lại cho di vợ. Là khúc hy thủy muốn nhị ca khúc hy lâm cố ý vì túc như tuyết lượng thân chế tạo ra hướng dẫn nghi. Túc như tuyết cầm trong tay hướng dẫn nghi nhanh chóng ấn xuống hướng dẫn nghi màu đỏ cái nút. Dụng cụ hình ảnh lập tức hiện ra ra chung quanh tang thi tình huống. Đáng chết, chúng ta thế nhưng bị tang thi vương chỉ huy tang thi đại quân thật mạnh vây quanh. Tang thi vương muốn đến chúng ta vào chỗ chết, căn bản không muốn cho chúng ta tồn tại rời đi. Chỉ thấy túc như tuyết đám người tứ phương đều bị rậm rạp màu đỏ lượng điểm vây khốn, túc như tuyết đám người muốn toàn thân mà lui, trừ phi bọn họ có thể lập tức trưởng ra một đôi có thể trợ bọn họ phi thiên chống không cánh. Chính là tính bay đến không cũng không nhất định an toàn. Giờ phút này mọi người lại thấy, thúc như tuyết tay phủng dụng cụ không ngờ lại hiện ra ra vô số điểm đỏ, thế nhưng từ dụng cụ biểu hiện ra bản đồ phương, hướng tới bọn họ nơi vị trí đánh tới. Là tang thi điểu. Có người đang muốn hỏi dụng cụ sau xuất hiện điểm đỏ đại biểu cái gì, bị cắt thiên tồn dành trước nhìn ra kỳ quặc đi trước nói toạc ra. Cái này tăng thi vương thật đúng là sẽ đem người hướng tuyệt lộ bức, Nó đây là quyết tâm muốn ăn luôn chúng ta, không ăn luôn chúng ta không bỏ qua, mà có thi chiều, không chung lại có tàng thi điểu, đây cũng là không thủy, nếu là có thủy, tám phần lại sẽ giống trước đây đại kiều như vậy, liền trong nước cũng tất cả đều là tăng thi. Lý Thúc Lý Bưu vừa rồi oán giận xuất khẩu, bị mọi người lập tức ra tiếng uống trụ. Túc Như Tuyết vừa rồi bị Túc Mụ Mụ khuyên giải an ủi một lần nữa tỉnh lại lên. Mọi người đều không nghĩ nhìn đến Túc Như Tuyết lần thứ hai thân ham tuyệt vọng, trước mắt chỉ có tận lực không đề cập tới Đại Kiều một trận chiến sự, càng không cần lại đề cập Khúc Hy Thủy chết, cùng với bọn họ tám phần sẽ toàn bộ chết cùng này sự thật. Thủy! Kiều! Đang nghe đến Lý Bưu nói sau, Túc Như Tuyết không khỏi lo chính mình nhắc mai nói. Mà nghe được Túc Như Tuyết lẩm bẩm tự nói, mọi người đều không khỏi ở trong lòng hô xong rồi, cái này thảm. Chết chắc rồi! Lý Biêu cố tình cái hay không nói, nói cái dở, vạn nhất lại làm túc như tuyết một lần nữa lọt vào đả kích, chỉ sợ là. Thiếu phu nhân, ngài không cần tưởng quá nhiều, mọi người đều có thể giúp ngài cùng nhau nghĩ cách, không cần toàn dựa ngài một người. Tóm lại một câu, chúng ta tuyệt đối sẽ không chết ở chỗ này, ngài yên tâm. Hoàng bác chạy nhanh ra tiếng khuyên giải an ủi nói. Đúng vậy, đại tỷ đại, chúng ta khẳng định sẽ không chết. Chúng ta còn phải về xê thị căn cứ. tìm họ tiếu kia đám người báo thù đâu. Các hừng đông nói, đoàn người đừng nói nhau nhau, ta cảm giác như tuyết là suy nghĩ biện pháp. Đại tỷ, Ấn, ta cùng nàng ông a di ý tưởng giống nhau. Ta cũng cảm thấy như tuyết là suy nghĩ biện pháp, đoàn người đừng xảo, cấp như tuyết chút thời gian. Giờ khắc này, vương a di cùng tốt mụ mụ không ngờ lại nghĩ đến một khối đi. Hảo, chúng ta đây làm miệng hộ, cấp như tuyết tranh thủ thời gian nghĩ cách. Mọi người bỏ xe, sắt tang thi. Thiệu hồng lôi nói vừa rồi xuất khẩu, bị túc như tuyết hung hăng ra tiếng đánh gãy. Không được, không thể bỏ xe. Mọi người xe, toàn xe. Túc như tuyết nhanh chóng quyết định nói. Giờ khắc này, không ngừng thiệu hồng lôi không hiểu túc như tuyết dụng ý, các thiên tồn cũng tưởng không rõ. Này một nguy cơ thời điểm, bọn họ không nên toàn viên xuống xe cùng tang thi liều mạng sao. trốn, như thế nào khả năng thoát được đi ra ngoài. Bọn họ hiện giờ chính là hai mặt thụ địch, không chung còn có tang thi điểu. Nghe ta, đoàn người đều xe, giữ lại sự tình giao cho ta tới toàn quyền xử lý. Như tuyết, ngươi nên không phải là tính toán cùng tang thi vương liều mạng đi. Ngươi đứa nhỏ ngốc này, ngươi cũng không thể làm việc ngốc. Ngươi, mẹ, ngài yên tâm. Giống ngài nói, ta này mệnh cũng là khúc khúc dùng hắn mệnh đổi lấy. Ta xem như chết, cũng sẽ không chết như vậy dễ dàng. Hùng chi, các đại ca nói rất đúng, một ngày kia, ta còn muốn mang theo đoàn người phản hồi xê thị căn cứ, tìm tiếu quân trưởng bọn họ đám kia bại hoại báo thù rửa nhục đâu, ta phải thân thủ giết bọn họ. Cho nên ta sẽ không chết, đồng dạng chúng ta đều sẽ không chết. Chúng ta đều phải hảo hảo sống sót. Mẹ, nghe nữ nhi nói, xe tốc hành đi. Giữ lại sự, giao cho ta, ta sẽ nghĩ cách giữ được chúng ta mọi người mệnh. A-di, xe đi. Như tuyết như thế nói, nàng nhất định là nghĩ đến biện pháp, nhất định có thể làm được. Không biết xảy ra chuyện gì, ám ảnh phát hiện nó thế nhưng đột nhiên vô pháp đọc hiểu túc như tuyết tâm. Bất quá từ túc như tuyết kiên định trong ánh mắt, ám ảnh có thể thấy được túc như tuyết nên là đã nghĩ ra dẫn dắt mọi người thoát hiểm phương pháp. Túc như tuyết đã là một lần nữa tỉnh lại đi lên. Hảo! Ở trong tối ảnh bảo hộ hạ, túc mụ mụ cùng mọi người sôi nổi xe, trong lúc... thiệu hồng lôi cũng không biết là xảy ra chuyện gì đỏ ngầu hai chóng mắt nhìn chằm chằm được đến túc như tuyết mệnh lệnh mà không ngừng hướng quân dụng xe vận tải lớn leo lên láo ngụy đám người kia một khắc ly thiệu hồng lôi so gần các thiên tồn mơ hồ nghe được thiệu hồng lôi khẩu lẩm bẩm tự nói thực xin lỗi là ta hại các ngươi nếu ta kêu đến không phải xuống xe sắt tăng thì nếu ta có thể phóng đi lái xe nếu ta có lẽ có lẽ các ngươi đều sẽ không chết nay trong nháy mắt Thiệu Hồng Lôi rốt cuộc tìm về hắn mất đi mấy ngày ký ức, nguyên lai like hắn cùng Túc Như Tuyết giống nhau, cũng là xuất phát từ ấy náy cùng tự trách. Túc Như Tuyết là bị đả kích từng một lần chưa gượng dậy nổi, mà Thiệu Hồng Lôi tác nhân đả kích mà lựa chọn tạm thời quên đi rất kia đoạn làm hắn tự trách kiêm thống khổ trải qua. Mà hiện tại hai người thì tại giờ phút này thông dong đối mặt, một lần nữa đứng lên. Thiệu Quan Quân, nhân nghe được Thiệu Hồng Lôi lẩm bẩm tự nói. Các thiên tồn đại khái đoán ra có quan hệ thiệu hồng lôi mất trí nhớ nội tình. Các thiên tồn không có hỏi nhiều, càng chưa từng nhiều lời, chỉ ở kêu thiệu hồng lôi, đốc xúc thiệu hồng lôi xe khi, Duỗi tay khẽ vuốt vô thiệu hồng lôi bả vai nói ra tám chữ, người chết đã qua đời, người sống kiên cường. Khi phùng mặt thế, bọn họ chỉ có làm được này tám chữ, mới có thể lại mặt thế hảo hảo sống sót. Như tuyết, nàng ở làm cái gì? Mọi người đều đã xe. Mà Túc Như Tuyết lại như cũ lưu tại xe hạng, chưa từng xe, thẳng đến nhìn thấy cuối cùng một người cũng thuận lợi đang xe. Túc Như Tuyết đầu tiên là dối tay khẩn bắt lấy hệ ở cổ nội trang có khúc hy thủy huyết vật chứa, lại là nhanh chóng nuốt hạ thân đi, buông tay nháy mắt, đôi tay nhanh chóng bình vô hướng mặt đất. Ảnh hệ không gian, sửa. Túc Như Tuyết nói nhỏ năm chữ. Nam tự xuất khẩu nháy mắt, chỉ thấy Túc Như Tuyết phảng phất quy định phạm vi hoạt động. Thế nhưng từ mặt đất thú nhận một đạo rộng lớn ảnh hệ không gian, từ ảnh hệ trong không gian vươn vô song đen nhánh ảnh tay, bắt lấy chứa đầy người bốn chiếc xe nhanh chóng chầm hướng đen nhánh mặt đất. Chương 505 cố ý phóng chạy túc như tuyết. Chương 505 cố ý phóng chạy túc như tuyết. Đây là cái gì tình huống? Nên không phải là cái kia dưỡng tăng thì nữ nhân tính toán đem chúng ta tất cả đều. Đừng nói bậy. người sống sót đội ngũ vừa rồi có người không chịu tín nhiệm túc như tuyết ra tiếng hạt gào to bị lão ngụy nhanh chóng xuất khẩu hướng đoạn dù sao đều là chết đều là uy tăng thi hơn nữa bọn họ cùng chúng ta giống nhau đều là bị xê thị căn cứ họ tiêu đám kia xúc sinh cấp hại bọn họ nên là sẽ không tại đây loại nguy cơ thời điểm còn có tâm tư lại đến hại chúng ta hơn nữa bọn họ yếu hại chúng ta nói sẽ không cứu nhà ta tiểu bảo tử lão ngụy đại ca nói rất đúng Đoàn người đều đừng hoảng hốt, bọn họ không cần phải trước cứu người lại hại người, kia tốn nhiều sự a La, hơn nữa không đơn thuần chỉ là chúng ta sẽ bị kia nữ nhân thú nhận quỷ thủ cấp bắt, bọn họ sẽ cũng là. Tính muốn chết, khẳng định cũng là chúng ta theo chân bọn họ một khối chết, hơn nữa kia nữ nhân còn ở xe phía dưới đâu. Không trách lao ngụy cầm đầu người sống sót đội ngũ lung tung gào to, chủ yếu bọn họ đều là bị tiếu quân trưởng một đám người cấp hại khổ, đều bị dọa sợ. Hiện tại bọn họ xem cái gì người đều cảm thấy giống người xấu. Bất quá cũng may người sống sót trong đội ngũ còn có lao ngụy cầm đầu mấy cái minh bạch người, thông dong mà chỉ huy, nỗ lực mà thuyết phục trong đội ngũ người sống sót. Mà bất hạnh vạn hạnh còn lại là túc như tuyết đám người hộ tống người sống sót cùng trước đây bọn họ gặp được đến từ AB2 thị người sống sót toàn bất đồng. Này phê người sống sót biết biết ơn báo đáp, càng biết không có thể toàn dựa người khác, muốn sống chỉ có dựa vào chính mình đạo lý. không tốt có tang thi rửa lại đây ở túc như tuyết thi triển dị năng trong lúc lại có tang thi chạy tới quấy rối thiệu hồng lôi đám người đang muốn xuống xe chợ giúp túc như tuyết rửa sạch tang thi nghe túc như tuyết hô to một tiếng không cần phải xen vào chúng nó chúng nó quấy nhiều không được ta kẻ hèn mấy chỉ tạp binh ta chính mình có thể giải quyết túc như tuyết lời còn chưa dứt thấy túc như tuyết trước đây triệu ra ba danh ảnh phân thân liền lập tức nên hướng tang thi Chúng nó từng người vì chiến. Ba danh ảnh phân thân này hai danh, thế nhưng lại lần nữa dùng ra túc như tuyết mới có được đặc thù kỹ năng, thế nhưng lại lần nữa phân thân. từ hai danh tăng đến bốn danh. Bốn danh ảnh phân thân nhanh chóng di động hướng đông tây nam bắc bốn cái phương hướng. Bốn danh ảnh phân thân phụ trách toàn lực chém giết chết ý đồ tới gần túc như tuyết thi triển ra ảnh hệ không gian, sửa tăng thi, mà dư lại một danh ảnh phân thân cũng không cam lòng yếu thế. phụ trách toàn diện rửa sạch chiến trường, vì toàn diện tiêu diệt địch bốn danh ảnh phân thân, cùng với chính đại lượng hao tổn dị năng túc như tuyết quần cuộn không ngừng mà cung cấp sở cần dị năng. Chỉ thấy cuối cùng một danh không có lần thứ hai phân thân ảnh phân thân thế nhưng đột nhiên học khởi túc như tuyết động tác, đem tay nhanh chóng bám vào trên mặt đất. Tên này ảnh phân thân lần thứ hai dùng ra túc như tuyết ở đại kiều một trận chiến đối kháng tang thi vương khi dùng ra chiêu thức. Chỉ thấy đen nhánh ảnh hệ không gian từ ảnh phân thân bám vào trên mặt đất bóng dáng thủ hạ không ngừng hướng ra phía ngoài mở rộng lan tràn. Ảnh phân thân thi triển ra ảnh hệ không gian mới là túc như tuyết trước đây sở quen dùng cắn nuốt tang thi ảnh hệ không gian. Chỉ thấy ảnh phân thân dùng ra ảnh hệ không gian nơi đi đến, vô luận là sống tang thi, vẫn là bị bốn danh ảnh phân thân nhanh chóng chém giết rất tang thi thi thể đều bị ảnh hệ không gian hung hăng mà cắn nuốt rớt. đương tang thi cùng tang thi thi thể bị ảnh hệ không gian khuynh nuốt rất khoảnh khắc lệnh chúng nhân lần thứ hai kinh ngạc một màn đã xảy ra bóng dáng không xác thực nói là càng nhiều bóng dáng tay nhanh chóng từ túc như tuyết thi triển ra ảnh hệ không gian sửa ngăm đen mặt đất vương phảng phất lại sử cậy mạnh dường như hung hăng tốn hướng bọn họ cười ô tô đưa bọn họ liều mạng mà kéo hướng ảnh hệ không gian sửa ngăm đen trong vực sâu a nha nha như tuyết tỷ tỷ muốn chạy Theo sát lúc đầu tang thi quân đoàn đuổi tới Tiểu Duyệt Nhi nhìn đến Túc Như Tuyết Thi triển ra dị năng, gấp đến độ dậm chân, nhưng mà Tiểu Duyệt Nhi vừa rồi tưởng nhảy vào ảnh hệ không gian, sửa ngăn cản Túc Như Tuyết, bị tư ảnh hệ không gian, sửa vươn ảnh tay hung hăng mà phách, huy vứt ra ảnh hệ không gian, sửa phạm vi ngoại. Mà bên ngoài, Túc Như Tuyết thú nhận ảnh phân thân thì tại chờ Tiểu Duyệt Nhi đâu? Tiểu Duyệt Nhi không chờ rơi xuống đất. Thấy một danh ảnh phân thân hung hăng hướng nó đánh tới. Tiểu Duyệt Nhi đang chuẩn bị chém ra dị năng chế ra dây đẳng tiên ban cho đón đánh. Nghe thấy. Trốn. Một đạo lệnh lẽo rộng nam nói. Đồng thời Tiểu Duyệt Nhi trước mặt đống nhiên khởi động một trương băng cứng làm thành xinh đẹp bạc dù. May mắn có này trương bạc dù làm cái chán. Băng không không đơn thuần chỉ là tiểu duyệt nhi ném dùng để chống lại túc như tuyết triệu hồi ra ảnh phân thân dây đằng tiên sẽ ở nháy mắt bị ảnh phân thân cầm trong tay dòng khí đao một phân thành hai, tiểu duyệt nhi cũng rất có khả năng sẽ chết thảm ở ảnh phân thân dòng khí đao hạ. Rất có là tang thi vương thân thủ chế ra băng cứng dù làm thuẫn, lại như cũ không có thể giữ được tiểu duyệt nhi lông tóc không tổn hao gì. tang thi vương thân thủ chế ra băng cứng dù thế nhưng bị ảnh phân thân dòng khí đao cắt phá. Tiểu Duyệt Nhi phấn hồng công chúa váy tức khắc bị cắt ra một đạo trường khẩu tử. Tiểu Duyệt Nhi lập tức che lại váy, dậm chân khóc lên, ô ô ô Tiểu Duyệt Nhi váy giấy. Như tuyết tỷ tỷ hư. Tiểu Duyệt Nhi không thích như tuyết tỷ tỷ, không cùng như tuyết tỷ tỷ chơi, anh anh anh. Nghe được Tiểu Duyệt Nhi phát ra hoán giận tiếng khóc, túc như tuyết không khỏi cuồng trận trắng mắt, ai muốn một con cao dai Tiểu Tàng Thi thích ra. Tính Tiểu Tàng Thi thực ngốc manh, thực đáng yêu. nhưng lại như cũ có thể muốn nàng cùng mọi người mệnh. Tiểu Duyệt Nhi trở về. Chân trước còn ở nháo tiểu cảm xúc Tiểu Duyệt Nhi, đột nhiên hai mắt vừa chuyển, không biết đánh như thế nào chủ ý, trước một giây còn nói không thích túc như tuyết, ngại túc như tuyết hư, cho nên không nghĩ cùng túc như tuyết lại chơi. Sau một giây không ngờ lại một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm lần thứ hai nảy sinh ác độc mà nhào hướng túc như tuyết. Bất quá Tiểu Duyệt Nhi vừa rồi bổ nhào vào một nửa, bị tuổi trẻ nữ tang thi nghiêm khắc quát bảo ngưng lại tang thi vương tuy là chưa từng ra tiếng ngăn cản tiểu duyệt nhi bất quá tang thi vương khuôn mặt tuấn tú nhưng thật ra tràn ngập âm nanh cùng không mau tuổi trẻ nữ tang thi nơi nào ngăn được tiểu duyệt nhi tuổi trẻ nữ tang thi đều là tiểu duyệt nhi bộ hạ chẳng qua tuổi trẻ nữ tang thi ngăn không được tiểu duyệt nhi lại có người có thể đủ ngăn lại chỉ thấy tiểu duyệt nhi vừa rồi hung mánh nảy lên nảy sinh ác độc nhào hướng túc như tuyết Lại lần nữa lọt vào túc như tuyết triệu gia ảnh phân thân cản trở. Ngã một lần khôn hơn một chút tiểu duyệt nhi đương lần thứ hai đối mặt túc như tuyết triệu gia ảnh phân thân khi, lần này nó cũng không dám lại cùng trước đây giống nhau thiếu cảnh giác. Hận không thể suy một trăm vạn phần cẩn thận, tiểu tâm đi ứng đối. Nhưng mà, chẳng sợ tiểu duyệt nhi lại cẩn thận, lại như cũ không do nguyên nhân, không địch lại túc như tuyết triệu gia ảnh phân thân, lại lần nữa bị tua nhỏ váy, tiểu duyệt nhi không chịu thiện bãi cam hưu. Lại hướng, lại lần nữa bị chèn ép trở về. Tiểu Duyệt Nhi lần lượt mà nếm thử, lần lượt bị chèn ép, trong lúc càng cản càng hăng, nhưng mà lại trước sau không địch lại túc như tuyết triệu ra một danh ảnh phân thân. Đủ rồi, Tiểu Duyệt Nhi. Phóng nàng đi. Tang Thi Vương rốt cuộc lên tiếng, ngựa khí có giận có hỉ. Nếu có người lắng nghe, lại vẫn có thể từ Tang Thi Vương nói âm nghe ra một chút hương phần tới. Tang Thi Vương chỉ là ra tiếng quát bảo ngưng lại Tiểu Duyệt Nhi. Muốn tiểu duyệt nhi phóng túc như tuyết đám người đi, trong lúc thậm chí chưa từng ra tay tăng thêm ngăn cản túc như tuyết đám người trốn chạy. Tăng thi vương như là sớm biết rằng túc như tuyết đám người chạy không được dường như. linh 506 tăng thi công thành, nội bộ mâu thuẫn. linh 506 tang thi công thành, nội bộ mâu thuẫn. Như tuyết. Chúng ta hiện tại đây là ở ngươi ảnh hệ trong không gian đi. Chúng ta. Mẹ, ngày trước đừng nói chuyện. trước làm ta đem nói cho hết lời ta mau muốn chịu đựng không nổi túc như tuyết nói chuyện khi mỹ mắt không khỏi đánh nhau đương nàng vừa rồi đem bốn chiếc thu hoạch lớn hành khách ô tô thu vào ảnh hệ không gian sửa khi nàng liền lập tức thể lực chống đỡ hết nổi mà nằm liệt ngồi ở trong không gian đen như mực mà túc như tuyết có thể tin tưởng cảm ứng được nàng trong cơ thể dị năng đang ở theo thời gian trôi đi mà bị từ trong thân thể chậm rãi điều động đi ra ngoài Dùng để duy trì nàng sở sử dụng này đổi mới hoàn toàn kỹ năng ảnh hệ không gian, sửa. Nàng thời gian sở thừa không nhiều lắm. Nàng cần thiết muốn ở lâm vào hôn mê trước, đem có quan hệ ở ảnh hệ không gian, sửa sinh hoạt những việc cần chú ý nói dư mẫu thân cập mọi người, chính yếu chính là nói cho sư phụ cùng cắt nhị ca nghe. Tinh hoạch, mọi người đem tinh hoạch toàn móc ra tới, mau. Nhìn mơ màng sắp ngủ, phảng phất tùy thời đều sẽ ngủ túc như tuyết. Ám ảnh nhanh chóng quyết định, thúc giục mọi người đem chứa đựng tinh hoạch toàn bộ móc ra tới giao dư túc như tuyết. Vô luận là ảnh hệ không gian, vẫn là ảnh hệ không gian, sửa, thu vào đại lượng người, thậm chí là tăng thi, thế tất sẽ tiêu hao sử dụng giả đại lượng dị năng, túc như tuyết vừa lúc đúng là bởi vì dị năng hao tổn quá nhanh, mà sắp lâm vào hôn mê trạng thái. Không đủ, đoàn người đừng phiên toái, Thấy mọi người toàn không hề giữ lại móc ra tinh hoạch. Thậm chí liền lao ngụy bọn người sôi nổi móc ra bọn họ ngày thường tích góp xuống dưới, dùng để đổi lấy cơ sở vật tư cấp thấp tinh hoạch tặng cho chính mình, Túc như tuyết không khỏi nhẹ giọng nói. Ba ngày, ta chỉ có thể bảo hộ đại gia ba ngày. Ảnh hệ không gian, sửa là ta thông qua ảnh hệ không gian mạnh mẽ cải tiến ra không gian. Bang ta dị năng, này một không gian nhiều nhất chỉ có thể duy trì ba ngày. Ba ngày thời gian vừa đến, ảnh hệ không gian. Sửa lại sẽ biến thành ảnh hệ không gian, mà ra đi phương pháp, sư phụ cùng các nhị ca các ngươi đều biết, ta không nói nhiều. Ba ngày sau, nếu tăng thi vương mang theo thi triều đi rồi, chúng ta có sống sót hy vọng, nếu tăng thi vương không đi, như vậy chúng ta cũng chỉ có đã chết. Bởi vì ta cũng ở ảnh hệ không gian, sửa, cho nên ta không thể mang theo đại gia đi tìm an toàn địa phương, chúng ta còn sẽ ở trước đây bị ảnh hệ không gian, sửa thu vào địa phương xuất hiện. Sư phụ, các nhị ca dư lại sự. Giao cho ngươi. Nhóm, ta buồn ngủ quá. Hảo. Muốn ngủ a Túc như tuyết rửa vào mẫu thân trong lòng ngực, nặng ngây ngủ, ở nhắm mắt trừ nháy mắt. Túc như tuyết không khỏi nâng lên tay lại lần nữa vô hướng mang ở trước ngực vật chứa. Túc như tuyết như là chỉ có vô về vật chứa trang khúc hy thủy huyết, mới có thể đủ bình yên đi vào giấc ngủ dường như. Nhìn đến Túc như tuyết theo bản năng làm ra động tác. như tuyết tiểu đội các thành viên không cấm toàn đỏ hốc mắt. Mặt thế đã là làm cho bọn họ, làm lâm vào ngủ say túc như tuyết trả giá quá nhiều quá nhiều, nhưng bọn họ lại trước sau không biết muốn như thế nào đi ra mặt thế này một khốn cảnh, không biết còn muốn ở mặt thế gian khổ mà dễ dùa bao lâu, không biết tiếp theo cái chết đi sẽ là ai, hay không sẽ là bọn họ bên người thân nhân hoặc bằng hữu Trước mắt bọn họ có thể làm chỉ là liều mạng nỗ lực tưởng hết mọi thứ biện pháp sống sót, Vì chết đi người, càng là vì chính bọn họ, vì bảo hộ chủ tồn tại người. Mà trước mắt, vô luận bọn họ như thế nào dãy rua, để lại cho bọn họ hy vọng xa vời, chỉ dư lại ba ngày thời gian, còn có một cái không biết kết quả nếu, hết thể toàn xem tang Thi Vương như thế nào quyết đoán. tang Thi Vương lưu, bọn họ chết, tang Thi Vương đi, bọn họ sống. Không hảo, quân trường, Thi Triều đã là phá tan căn cứ đại môn, dũng mãnh vào căn cứ. mã lữ trường mã lữ trường hắn hy sinh cái gì giang đội trưởng bọn họ người đâu ta không phải muốn bọn họ thề sống chết bảo vệ cho căn cứ đại môn không cần phóng tang thi tiến vào căn cứ sao nghe được mã lữ trường lừng lấy tin tức tiếu quân trưởng thế nhưng không có lộ ra một chút ít khổ sở thần sắc giờ phút này tiếu quân trưởng tinh lực toàn bộ nhào vào binh lính nói cho hắn căn cứ đại môn đã bị tang thi quân đoàn công phá này một làm cho người ta sợ hãi tin tức nào còn đuổi theo quản mã lưu trưởng chết sống. Binh lính nói thẳng bẩm báo nói, Giang đội trưởng bọn họ trước đây xác thật là ở tử thủ căn cứ đại môn, nhưng mã lưu trưởng lại nói hắn xuất lĩnh bộ đội có thể bảo vệ cho căn cứ đại môn, đem Giang đội trưởng bọn họ toàn bộ chi đi rồi. Cái này mã lưu trưởng, quả thực là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều đồ vật. Nghe được căn cứ đại môn thất thủ thế nhưng cùng lừng lây mã lưu trưởng có trực tiếp quan hệ, Là bởi vì mã lưu trưởng quá mức tự đại mà khiến cho, tiếu quân trưởng không khỏi buồn bực mà mắng to chết đi mã lưu trưởng. Nhưng mà đoán trách vô dụng, trước mắt chỉ có chạy nhanh bổ cứu mới là thật sự, vì thế tiếu quân trưởng lập tức hạ đạt mệnh lệnh, ngươi hiện tại lập tức truyền mệnh lệnh của ta cấp đánh số 22, 23 bộ đội đặc trùng chạy máy tiểu đội. Muốn bọn họ hỏa tốc đi trước căn cứ đại môn phụ cận cao điểm phối hợp giang đội trưởng bọn họ, Trợ giúp giang đội trưởng bọn họ cùng kể hết quét sạch tiến vào căn cứ tăng thi. Thất thần làm cái gì? Mau đi a! Thấy chính mình hạ đạt mệnh lệnh sau, phụ trách truyền lệnh binh lính thế nhưng ngây mốc. Tiếu quân trưởng không khỏi lần thứ hai cực kỳ bại hoại, trước mắt đều lửa xém lông mày, như thế nào hắn lệnh đều hạ, nhưng phụ trách truyền lệnh binh lính đảo như là một chút đều không vội. Quân trưởng ngài muốn ta truyền lệnh 22, 23 chạy máy tiểu đội. nhưng 22. 23 chạy máy tiểu đội, quân trưởng ngài không phải sớm phái ra đi sao? Ta sớm phái ra đi. Ta cái gì thời điểm phái 22, 23 chạy máy tiểu đội đi ra ngoài chấp hành mệnh lệnh. Thiếu quân trưởng tức giận đến giống to kêu to. Phải biết rằng 22, 23 chạy máy tiểu đội chính là thiếu quân trưởng trong tay Vương Bài tiểu đội, hai chi chạy máy tiểu đội đội viên đều là ngắm bắn hảo thủ. Hơn nữa hai chi chạy máy tiểu đội võ trang trang bị cũng đều là toàn bộ đội đặc trùng tốt nhất. Không đến vạn bất đắc dĩ, tiếu quân trưởng căn bản sẽ không dễ dàng xuất động hai chi tiểu đội, hai chi tiểu đội chính là tiếu quân trưởng sát thủ. Hơn nữa ở tiếu quân trưởng trong trí nhớ, hắn chưa bao giờ sai khiến quá hai chi chạy máy tiểu đội ra nhiệm vụ. Hai chi chạy máy tiểu đội càng không thể có thể tự tiện xuất phát chấp hành cái gì chó má mệnh lệnh Ở vừa rồi, hoác giáo nói là đến ngày sai xử. muốn mang 22, 23 chạy máy tiểu đội đi chi viện giang đội trưởng. Cái gì? Tiếu quân trưởng ngàn phòng vạn phòng, lại là lẩu phòng hoắc thăng, không nghĩ tới hoắc thăng giám này một trong lúc nguy cấp cho hắn chơi nội bộ mâu thuẫn này tay. Quân trưởng. Binh lính thấy tiếu quân trưởng sắc mặt trầm đến cực kỳ khó coi, không cấm thật cẩn thận mà gọi một tiếng quân trưởng. Người hiện tại tức khắc dẫn người đi tìm giang đội trưởng, muốn giang đội trưởng nhìn thấy hoắc thăng giết chết bất luận tội. Đúng vậy. Binh lính vừa rồi lĩnh mệnh phải đi. Từ từ. Nghe thiếu quân trưởng kêu từ từ. Tính, điểm này việc nhỏ, không cần đi phiền thoái giang đội trưởng, vẫn là làm hắn an tâm giúp đỡ căn cứ bao vây tiêu trừ tàng thi đi. Ta nghĩ tới cái càng tốt người được chọn, người đi giúp ta đem hắn tìm tới. Tiếu quân trưởng đột nhiên sửa miệng muốn binh lính không cần đi quấy rầy giang đông thần, mà muốn binh lính giúp hắn đi tìm người. Hắn muốn mượn người này tay giúp hắn diệt trừ hoác thang Khi nói chuyện, thiếu quân trưởng mặt không khỏi hiện ra âm hiểm ý cười. Hoác thăng giam cùng hắn xử này tay, hắn một hai phải hoác thăng chết không có chỗ trôn không thể. Lúc này Tiếu quân trưởng đã là quyết định chủ ý, muốn nhân cơ hội diệt trừ hoác thăng, cũng đỡ giúp hắn diệt trừ hoác thăng người vị. Vừa vận mã lữ trưởng vị trí không xuống dưới, hắn yêu cầu cá nhân kế nhiệm mã lữ trưởng vị trí, phụ trợ hắn cùng nhau càng tốt vì quân đội hiệu lực. linh 507 cực lực thuyết phục giang đông thần. linh 507 cực lực thuyết phục Giang Đông Thần. hoa giáo, như thế nào là ngươi? Ta còn cho là ai? Nguyên Lai là Giang Đội trưởng. Giang Đông Thần vừa rồi được đến tin tức, nói là tang Thi đã phá tan căn cứ Đại Môn. Mà trước đây nhất ý cô hành, tiêu ngạo không ai bị nổi tuyên bố có thể bằng tự thân xuất lĩnh một chi tiểu đội liền có thể nhẹ nhàng bảo vệ cho căn cứ Đại Môn mã lữ trưởng, lại không màng tiếu quân trưởng mệnh lệnh. Đem hắn điều khỏi sau không lâu cũng không hạnh hy sinh ở căn cứ trước cửa. Giang Đông Thần vừa rồi lộn trở lại muốn soát lành ánh dạng đông tiểu đội thành viên biên rửa sạch bất hạnh phá cửa xâm nhập căn cứ tang Thi, vừa nghị phương nghị cách lấp kín bị tang Thi đột phá căn cứ Đại Môn Lỗ Thủng. Gặp được hoác thăng sở bắt cóc đi đánh số vì 22, 23 bộ đội đặc trùng bịa cứng tiểu đội. Hoác giáo, các ngươi tại đây lén lút làm cái gì? Tiếu quân trưởng nhưng chưa nói quá sẽ phái các ngươi tới chi viện chúng ta. Hơn nữa căn cứ đại môn vừa rồi bị tăng thi phá tan, các ngươi hứa tình không khỏi nhìn kỹ hướng hoác thăng đám người, thông minh mà nhận thấy được sự tình giống như có chút không lớn thích hợp, như thế nào xem hoác thăng đều như là muốn dẫn người rời đi xê thị căn cứ, hoác thăng giống như muốn bỏ bọn họ với không màng, dẫn người lâm trận bỏ chạy. Hứa tình đều có thể đủ nhìn ra được hoác thăng giờ phút này tâm tư. Giang Đông Thần lại há có thể nhìn không ra tới. Không dung Hoác Thăng nhiều lời, Giang Đông Thần lập tức đối Hoác Thăng mở miệng khuyên giải an ủi nói. Hoác giáo, chúng ta hiện giờ đã là chẳng trọc đi vào xe thị căn cứ, là xe thị căn cứ một phần tử. Đương vị xe thị căn cứ cống hiến chính mình một phần lực. Ngươi như thế nào có thể ở xe thị căn cứ gặp phải sinh tử tồn vong hết sức khi dẫn dắt binh lính làm đảo binh đâu? Chúng ta không phải đảo binh. Hoác giáo là mang chúng ta đi cứu người. Đúng vậy, chúng ta là đi cứu người. Không phải đào binh. Bị Giang Đông Thần không rõ vô cớ chỉ trích, bọn lính bỗng nhiên khởi sướng kháng nghị nói, đi theo hoác thăng binh lính cơ hồ các xuất khẩu toàn xương bọn họ cũng không phải đào binh, chỉ là vì đi theo hoác thăng đi ra ngoài cứu người, mới bất đắc dĩ không làm như vậy, làm ra tạm thời ruồng bỏ căn cứ, mặc kệ căn cứ với không màng sự. Cứu ai? Giang Đông Thần nói, cứu tốc đội trưởng bọn họ. Còn có cùng ngày đó bọn lính trước đây cùng chiến đấu quá, lại bất hạnh trước chết trận, bị tăng thi giết hại các chiến hữu người nhà. Hoặc thăng chí mà len Lenken đáp lại. Cứu túc như. Tốc đội trưởng bọn họ. Như thế nào khả năng? Tốc đội trưởng bọn họ là đi chấp hành hộ thống nhiệm vụ, là bảo hộ xê thị căn cứ chọn lựa hết khóa nghiên nhân viên đi trước dê thị căn cứ, chi viện dê thị căn cứ lại xây dựng. Này đàn tăng thi thực rõ ràng là từ AB2 thị tới xê thị. Túc như tuyết bọn họ căn bản không có khả năng cùng này đàn tang thi ngộ. Giang Đông thần há chịu dễ tin hoác thăng phiến diện chi tử, cho rằng hoác thăng là đang nói dối hủ hắn. Bởi vì trước đây từng ở đại kiểu cùng tang thi vương thống ngự tang thi quân đoàn triển khai ác chiến, cho nên đương lần thứ hai nhìn đến che trời lấp đất thổi quét mà đến thi chiều khi, Giang Đông thần thực trực quan nghĩ lầm thi chiều là một đường đi theo bọn họ từ B 2 thị đi vào C thị căn cứ. mà túc như tuyết đám người còn lại là hộ tống nhân viên nghiên cứu đi dê thị cùng trước mắt tấn công xê thị căn cứ tang thi căn bản không có khả năng gặp phải càng nói không cái gì có cứu hay không nhưng mà này đàn tang thi là từ dê thị tới không có khả năng trước mắt cơ hồ là hoác thăng nói một câu giang đông thần phản bác một câu hoác thăng cũng biết hắn vu khống chỉ bằng vào miệng nói giang đông thần khẳng định sẽ không tin tưởng hắn phiến diện chi tử Hoắc thăng chỉ có lấy ra chứng cứ cấp Giang Đông Thần xem, Giang Đông Thần mới có thể tin tưởng. Người xem đây là cái gì? Này mặt lại viết cái gì? Hoắc thăng đem một phần giấy trắng mực đen như là chiến đấu báo cáo dường như thư huyển tựa dùng vứt dường như tạp hướng Giang Đông Thần. Mặt rậm rạp số hành chữ nhỏ viết đến dành mạch lại là dê thị căn cứ hướng xê thị căn cứ phát tới cầu viện tin. Tin tin tưởng viết rõ dê thị căn cứ bị tang thi đại quân bị thương nặng. hơn nữa dẫn dắt tang thi đại quân tiêu diệt dê thị căn cứ chính là ba con dị năng siêu cao cao dài tang thi ba con cao dài tang thi người lãnh đạo lại là chỉ diện bạo nói chuyện rất là ngốc manh tiểu nữ hài tang thi thứ này ngươi là từ đâu làm tới như thế nào nhìn đến này phân cầu viện tin giang đội trưởng ngươi còn như cũ không chịu tin tưởng ta hoắc thằng nói kia hảo ta tưởng này đó chiến sĩ nói ngươi tổng nên tin tưởng đi ta có lẽ sẽ đối với ngươi nói dối nhưng bọn họ chính là đều là vẫn luôn đi theo tiếu quân trưởng bọn họ nói tổng nên sẽ không cũng là lời nói dối đi hoác thăng nói vừa xong lập tức đôi binh lính một người binh lính để nhớ ánh mắt qua đi ánh mắt ý tứ tái minh bạch bất quá là muốn tên kia binh lính nói chuyện rằng hắn nghe được nhìn đến biết đến toàn bộ cáo dư giang đông thần chúng ta chiến hữu hy sinh sau tiếu quân trưởng nói nhận lời nói nhất định sẽ đối xử tử tế bọn họ lưu lại người nhà nhưng kia không quá mấy ngày Chúng ta chết đi chiến hữu người nhà đều liên tiếp lần lượt mất tích. Này như thế nào khả năng? Ngươi lại như thế nào biết ngươi chết đi chiến hữu người nhà mất tích sự? Giang Đông Thần không dám tin tưởng mà lần thứ hai dò hỏi tới cùng. Binh lính tắc cảm xúc kích động nói, là thật sự, ta là tận mắt nhìn thấy ngụy Đại Bá cùng Đại Bảo Đệ Đệ Tiểu Bảo Tử bị tặng túc đội trưởng bọn họ hộ tống đi dê thị căn cứ đoàn xe. Cái gì ngụy Đại Bá? Đại Bảo Đệ Đệ Tiểu Bảo Tử? Đông Thần ca! Ta như thế nào càng nghe cái này binh đại ca nói, càng hồ đồ a Nghe không hiểu binh lính lời nói, đâu chỉ hứa tình một người. Giang đông thần đám người cũng toàn nghe được số mặt một bức Mà hứa tình cũng không biết là thật không hiểu vội vã muốn hỏi rõ ràng chuyện như thế nào, vẫn là có khác mặt khác nguyên nhân, thế nhưng thực không lễ phép mà ra tiếng đánh gãy binh lính nói, sen mồm dò hỏi binh lính khẩu theo như lời ngụy đại bá cùng tiểu bảo tử đều phân biệt là cái gì người. Binh lính nghe được hứa tình đặt câu hỏi, tự muốn cố sức mà giải thích rõ ràng. Đại bảo là Ngụy đại bảo. Cũng là ta nói chết trận chiến hữu, đôi ta buồn không ở một cái chạy máy đội. Vậy các ngươi không ở một cái đội, ngươi là như thế nào biết người nhà của hắn sự, hơn nữa ngươi không có việc gì quản cái kia cái gì Ngụy đại bảo ra sự làm gì. Đây cũng là hứa tình. Nếu đổi làm là Quách phụ không ngừng truy vấn, binh lính sớm nóng nảy. Binh lính cũng là xem hứa tình lớn lên đẹp. Gương mặt hiền tử, cảm thấy hứa tình không phải người xấu, không có ác ý, bất quá là muốn hỏi rõ ràng sự tình từ đầu đến cuối thôi, vì thế binh lính đành phải kiên nhẫn mà tiếp tục giảng giải. Ta cùng đại bảo tuy rằng không ở cùng chi chạy máy đội, nhưng ở mặt thế trước, chúng ta từng cùng nhau ra quá vài lần nhiệm vụ, có một lần ở chấp hành nhiệm vụ khi, đại bảo càng từng đã cứu ta mệnh, hắn thiếu chút nữa chết, sau lại đôi ta thành sinh tử chi giao, đại bảo từng lén phó thắc quá ta. Nếu hắn bất hạnh đi trước, muốn ta hỗ trợ chăm sóc người nhà của hắn. Thì ra là thế. kia sau lại đâu? Sao lại giống ta trước đây nói, đại bảo người nhà ngụy đại bá cùng tiểu bảo tử không biết là bởi vì cái gì nguyên nhân, bị tiếu quân trưởng người chọn tặng túc đội trưởng bọn họ hộ tống đi dê thị căn cứ xe. kia cũng không xem như mất tích đi. ngươi không phải biết cái kia ngụy đại bá cùng tiểu bảo tử hướng đi sao? Hứa tình nói. nhưng đó là ngụy đại bá cùng tiểu bảo tử ở ngụy đại bá cùng tiểu bảo tử phía trước còn có mặt khác chết trận chiến hữu người nhà cũng không thấy bên trong còn có thai phụ đâu binh lính kích động nói ngươi ý tứ ta hiểu được các ngươi là tại hoài nghi tiếu quân trưởng cho rằng là tiếu quân trưởng ám dở cho quỷ đem các ngươi chết đi chiến hữu người nhà toàn đã quan tên tuổi hoàng lý do trộm đưa ly căn cứ nghe nói binh lính nói chuyện hoàng chỉnh nói xong giang đông thần cuối cùng là nghe minh bạch Bất luận là binh lính, vẫn là hoác thăng toàn tại hoài nghi tiếu quân trưởng, cho rằng tiếu quân trưởng bụng dạ khó lường. linh 508 trước bảo căn cứ, lại cứu người. linh 508 trước bảo căn cứ, lại cứu người. Giang đội trưởng, hiện tại ngươi minh bạch ta vì cái gì muốn dẫn dắt binh lính rời đi căn cứ nguyên nhân đi. Hoác thăng sở dĩ động chi lấy tình hiểu chi lấy lý về phía Giang Đông Thần Thuyết Minh hắn không tiếc bắt cóc tiếu quân trưởng dưới trướng tinh nhuệ đội ngũ rời đi căn cứ nguyên nhân. Kỳ thật cũng là hy vọng Giang Đông Thần có thể thâm minh đại nghĩa, nhận rõ tiếu quân trưởng xấu xí dối trá sát mặt, có thể dơ cao đánh khẽ, không tăng thêm ngăn trở, thả bọn họ rời đi đương nhiên nếu Giang Đông Thần có thể nhận rõ sự thật, theo chân bọn họ cùng nhau đi càng tốt. Nếu thật như là dê thị căn cứ phát tới cầu viện tin viết như vậy, tấn công dê thị căn cứ tăng thi quân đoàn thật là lấy Tiểu Duyệt Nhi cầm đầu nói. Như vậy bằng vào Hoác Thăng bọn họ những người này chi lực khẳng định không phải Tiểu Duyệt Nhi cầm đầu một chúng tăng thi đối thủ, Tiểu Duyệt Nhi dị năng là một hệ dị năng, ở Đại Kiều một trận chiến khi, Tiểu Duyệt Nhi từng biểu hiện ra nó thập phần sợ hỏa, tuy nói Hoác Thăng cũng là hỏa hệ dị năng người nắm giữ, nhưng Hoác Thăng cấp bậc lại không. Bằng Giang Đông Thần, nếu có thể có Giang Đông Thần cập ánh dạng đông tiểu đội chúng thành viên tương trợ, Hoác thăng cho rằng bọn họ có lẽ có khả năng có thể đánh bại tiểu duyệt nhi cầm đầu soát lãnh tấn công dê thị căn cứ một chúng tăng thi. Đương nhiên, nếu có thể liên hợp túc như tuyết đám người càng tốt, nhưng trước mắt, túc như tuyết đám người vận mệnh thật sự là quá lệnh người kham yêu. Nếu hoác thăng phỏng trừng không sai nói, này đàn tăng thi nếu thật là từ dê thị căn cứ tới lời nói, như vậy túc như tuyết đám người giờ phút này sợ là đã là giữ nhiều lãnh ít. Bất quá hoác thăng vẫn là không khỏi ở trong lòng ôm có duy nhất một đường hy vọng, là tự đáy lòng hy vọng túc như tuyết đám người cùng thi chiều đi được không phải một cái lộ. Chỉ là túc như tuyết đám người tiếp nhận rồi tiếu quân trưởng cắt cử hộ tống nhiệm vụ. Người nhiều, xe nhiều, xe lớn hơn nữa hoàn toàn không có đi đường nhỏ khả năng, mà nếu túc như tuyết đám người thật cùng thi chiều tao nộ, như vậy, Hoác thăng hiện tại càng sâu tư càng cảm thấy túc như tuyết đám người tồn tại cơ suất có thể nói là cực kỳ bé nhỏ, mà hắn tắc càng là không có lại nhiều thời gian lại ở trong căn cứ tiêu ma đi xuống, cho dù là sớm một phân đuổi túc như tuyết đám người, túc như tuyết bọn người có thể nhiều một phân sinh cơ. Hoác thăng thật sự thực không hy vọng cùng Giang Đông Thần đám người giao thủ, cứ việc hiện giờ bọn họ các suy tâm tư bất đồng, nhưng Giang Đông Thần rốt cuộc xem như cái nhân vật, nếu không phải bên người người qua cha nói. Nếu Giang Đông Thần có thể cùng túc như tuyết đám người hòa mình, nếu Giang Đông Thần trung tình nữ nhân không phải hứa tình, mà đổi thành là túc như tuyết nói, Giang Đông Thần rất có khả năng sẽ trở thành sừng sững ở mặt thế này một tang thi ăn thịt người, người hại người. Thế giới tối cao phong nam nhân. Đáng tiếc, ta hiểu được. Đã là lời nói đã thuyết minh, Giang Đội trưởng ngươi cũng toàn nghe minh bạch. Còn thỉnh Giang Đội trưởng dơ cao đánh khẽ, phóng chúng ta rời đi căn cứ. Đông thần ca, ta như thế nào cảm thấy không thể như vậy thả chạy hoác giáo bọn họ, nếu thiếu quân trưởng truy cứu xuống dưới, chúng ta giống như nói không rõ a. Hứa tiểu thư ngươi hoác thăng càng thêm không thích hứa tình, cho rằng hứa tình không túc như tuyết. Giống như hứa tình vô luận làm cái gì sự, đều chỉ biết đem sự tình hướng hư phương hướng làm, chưa bao giờ có một lần làm tốt lắm. Hiện tại cũng là, hoác thăng cực lực khuyên bảo giang đông thần. Không nghĩ tới hứa tình sẽ đột nhiên nhảy ra như là sợ tiếu quân trưởng, sợ quân đội tạo áp lực đối giang đông thần không ngừng quên lại, khuyên giang đông thần không cần thả chạy bọn họ, sẽ đối tiếu quân trưởng vô pháp công đạo. Hoác thăng không cấm càng thêm cảm thấy hứa tình thật sự thực dối trá, thực giả nhân giả nghĩa. Thử nghĩ trước đây hứa tình từng không biết tự lượng sức mình mà cứu rất nhiều đến từ AB2 thị ích kỷ người sống sót, thậm chí chưa bao giờ nghĩ tới nàng năng lực không đủ. Căn bản không đủ để bảo hộ những cái đó tạm thời được cứu vớt người sống sót đi trước xe thị căn cứ, một mặt cứu người. Trước đây từng nhẫn tâm vứt bỏ đào thành võ với không màng, hiện giờ không ngờ lại ý đồ đối túc như tuyết đám người đồng dạng thấy chết mà không cứu. Thật đúng là đáng giận. Giang đội trưởng Túc đội trưởng bọn họ hiện giờ khả năng đã là cánh mạng kham yêu. Giang đội trưởng ngươi chỉ cần mở một con mắt nhắm một con mắt tạm thời phong chúng ta rời đi căn cứ. Đến lúc đó chờ chúng ta thuận lợi cứu trợ Túc đội trưởng bọn họ, chúng ta sẽ trước đây Hoắc Thăng còn nhớ đem thuyết phục Giang Đông Thần hy vọng ký thác ở Hứa tinh thân, mà Hoắc Thăng xem như đã nhìn ra, cứu trợ Túc như Tuyết đám người hy vọng tuyệt không có thể ký thác ở Hứa tinh thân. Hứa Tình muốn chết ước gì Túc như Tuyết đám người chết dường như, nếu hắn lại đem hy vọng ký thác ở Hứa tinh thân, chỉ sợ liền cấp Túc như Tuyết đám người nhà xác đều sẽ đuổi không. Hoắc Thăng không chịu hết hy vọng. Chỉ phải tiếp tục thuyết phục Giang Đông Thần, mà Giang Đông Thần không biết là bị hứa tình trước đây nói thuyết phục, vẫn là mặt khác. Thế nhưng đột nhiên nói, hoác giáo, ta tuy là rõ ràng ngươi cùng chư vị binh huynh đệ đều tại hoài nghi tiếu quân trưởng, cho rằng là tiếu quân trưởng ám dở cho quỷ, nhưng ta lại không thể mở một con mắt nhắm một con mắt tạm thời tha các ngươi rời đi. Không đợi hoác thăng đi đầu do hỏi nguyên do, Giang Đông Thần tiếp tục nói, xê thị căn cứ hiện giờ đang đứng ở sinh tử tồn vong hết sức. Tang thi đã là ở vào căn cứ, chúng ta hẳn là trước đoàn kết một lòng, nhất trí đôi kháng dũng mãnh vào căn cứ tăng thi, chờ tiêu diệt tăng thi lại đi ra ngoài cứu trợ tốc đội trưởng bọn họ. Trước bảo căn cứ lại cứu người không còn kịp rồi, ta lo lắng tốc đội trưởng bọn họ khả năng đã. Hoác giáo, ngươi đừng ngội. Nghe ta nói, ngươi phỏng đoán hiện tại này đàn vây công căn cứ tăng thi đều là đến từ Dê thị, căn bản là không căn cứ sự. Như thế nào sẽ không căn cứ? Ta giao cho giang đội trưởng ngươi tin là tốt nhất bằng chứng. Bằng như thế một phong đến từ dê thị căn cứ cầu viện tin, có thể đại biểu cái gì? Này đó tang thi thân cùng mặt nhưng không có viết rõ chúng nó rốt cuộc đến từ nơi nào. Hơn nữa ngươi trong tay này phân cầu viện tin rất có khả năng là giả, là người khác giả tạo ra tới, dùng để thiết kế hãm hại tiếu quân trưởng. Ngươi hoài nghi tiếu quân trưởng, khả năng chính người khác thiết hạ quỷ kế. ngươi vừa mới cũng từng cùng dũng manh vào căn cứ tang thi đã giao thủ ta tưởng nguyên nên là nhất rõ ràng bất quá vây công căn cứ này đàn tang thi thực lực cùng cái kia tên là tiểu duyệt nhi tiểu nữ hài Tăng thi kém đến xa cùng tang thi vương càng không đến nếu thật là tang thi vương thống ngự thi triều công thành xê thị căn cứ sớm luôn hãm chúng ta càng không thể có thể tồn tại đứng ở chỗ này giảng này đó hiện tại hết thể đều gần là hoác giáo ngươi suy đoán thôi kế sách tạm thời Chúng ta cần thiết muốn trước bảo căn cứ, lại cứu người. Giang Đông Thần ở xuất linh ánh dạng đông tiểu đội các thành viên cùng tăng thi chém giết khi, phát hiện này đó công thành tăng thi cấp bậc toàn không cao, nhiều nhất bất quá ba giai đình không đến 4 giai, cùng tiểu duyệt Nhi chờ tăng thi hoàn toàn là hai đàn tăng thi. Một là thông qua đối chém giết tăng thi cẩn thận quan sát, thứ hai là bằng vào tự thân đối tiếu quân trưởng làm người xử thế trực quan cảm giác, Giang Đông Thần mới có thể làm ra này chờ phán đoán. Cho rằng hết thể bất quá là hoác thăng suy đoán, hơn nữa hoác thăng phỏng đoán tắc hoàn toàn không chuẩn. Giang Đông Thần nhận định tiếu quân trưởng không phải người xấu. Chân chính người xấu có khác một thân, chắc là trước đây nhân quá độ tự phụ mà bất hạnh chết trận mã lữ trưởng. Bởi vì chỉ có mã lữ trưởng mới có làm hại túc như tuyết đám người lý do, mà tiếu quân trưởng tắc không có. Hùng chi tiếu quân trưởng cùng túc như tuyết đám người quan hệ phỉ thiện. chỉ có mã lưu trưởng nhân nhi tử mã di mai hội nôn tha qua vận dịch mâu nhiệt tư hữu viên sở ca nói chờ mút xỉu thiêu lệ mộ bờ giờ chương 509 mật báo giả quách phủ chương 509 mật báo giả quách phủ hảo tính rằng đội trưởng ngươi nói đều đối, là có người có ý định hãm hại tiếu quân trưởng tiếu quân trưởng không phải chân chính người xấu mà ta suy đoán cũng toàn không chuẩn xác nhưng ta hiện tại cần thiết muốn chạy đến cứu trợ túc đội trưởng bọn họ Ít nhất muốn đuổi ở bọn họ đến bị tang thi vương xuất lĩnh thi chiều công phá dê thị căn cứ trước ngăn lại bọn họ tiếp tục đi trước dê thị. Giang đội trưởng ngươi đến tuột cùng có chịu hay không thả ta đi. Tuy là nghe được giang đông thần trường thiên rộng luận phân tích một đống đạo lý lớn, nhưng hoác thăng lại là một câu đều không có nghe tiếng lộ thai, chấp mê bất ngộ quyết tâm một hai phải đi cứu túc như tuyết đám người không thể. Giờ phút này ở hoác thăng trong lòng, túc như tuyết đám người mệnh xê thị căn cứ càng quan trọng. hoắc thăng ngươi như thế nào như thế cố chấp không thông suốt như thế nào nghe không hiểu ta nói đâu thấy hoắc thăng không chịu nghe chính mình khuyên can giang đông thần không cấm nóng nảy hung hăng mà nói lạc khởi hoắc thăng tới mà hứa tình nghe được nàng đông thần ca đoán trách hoắc thăng cũng đi theo từ bên phụ họa hoắc giáo uổng ngươi như vậy thông minh chẳng lẽ ngươi thật sự nghe không ra ta đông thần ca lời nói hàm nghĩa sao người xấu không phải tiếu con trưởng mà là mã lữ trưởng. nay phong tử dê thị căn cứ phát tới cầu viện tin cũng căn bản không phải dê thị căn cứ phát tới mà là mã lưu trưởng muốn vu hoan giá họa cho tiếu quân trưởng mà giả tạo là giả cầu viện tin dê thị căn cứ căn bản không có bị tang thi vương xuất lĩnh tang thi quân đoàn công phá nghe được giang đông thần đoán trách hoác thăng vẫn chưa nổi giận mà khi nghe được hứa tình thế nhưng cũng cùng phong dường như một cái kính mà nói hoác thăng chỉ cảm thấy một cổ hỏa khí xông thẳng trong óc trực giác nói cho hoắc thăng Cầu viện tin là thật sự, căn bản không phải mã lữ trưởng cũng hoặc là người khác giả tạo, người xấu là tiếu quân trưởng, không phải chết trận mã lữ trưởng. Mà hứa tình sở dĩ một mặt giúp tiếu quân trưởng nói chuyện, hơn phân nửa là đã bị tiếu quân trưởng lung lạc. Hứa tình khả năng sẽ biết có quan hệ xê thị căn cứ rất nhiều nội tình, như tiếu quân trưởng trộm đem chết trận quân nhân người nhà vứt bỏ, muốn người lấy quan tên tuổi hoàng lý do đưa ra thành sự, càng như tiếu quân trưởng âm hiểm. có ý định làm hại túc như tuyết đám người sự nghĩ đến hứa tình vô cùng có khả năng là tiếu quân trưởng đồng loá, hoắc thăng quyết định trá trá hứa tình xem có thể hay không lấy các loại thủ đoạn bức hứa tình giúp hắn thuyết phục giang đông thần thả bọn họ ra căn cứ hứa tiểu thư ngươi luôn miệng nói cầu viện tin là giả tiếu quân trưởng là bị mã lữ trưởng hãm hại ta đây hỏi ngươi nếu thật sự chuyện xấu đều là mã lữ trưởng làm như vậy tiếu quân trưởng vì cái gì biết rõ mã lữ trưởng từng phạm phải đủ loại ác hành không những không đem Mã Lữ Trưởng nốt lại, ngược lại ủy lấy trọng trách, phái Mã Lữ Trưởng phụ trách gác căn cứ trọng chi trọng đại môn. Trước đây ta càng là nghe nói như Tuyết tiểu đội không gian dị năng giả mạc danh mất tích, như là bị người giam lỏng khống chế, nếu việc này cũng cùng Mã Lữ Trưởng có quan hệ, nếu Mã Lữ Trưởng thật là bắt cóc Lý Húc, cũng giết hại đại hát tội nhân, như vậy tiếu quân trưởng lại không trị Mã Lữ Trưởng tội, không truy cứu Mã Lữ Trưởng trách nhiệm. Hơn nữa Lý Húc là không gian dị năng giả sự Giống như mã lưu trưởng không nên biết mới là. Tốc đội trưởng bọn họ ở tiến vào căn cứ thời điểm cũng không có đem lý húc là không gian dị năng giả thân phận báo cấp căn cứ. Hoắc thăng, người nói lời này là cái gì ý tứ? Là, người ý tứ nên không phải là tưởng nói là chúng ta bán đứng như tuyết tiểu đội không gian dị năng giả đi. Giang Đông Thần trong đội ngũ các thành viên phản ứng nhưng thật ra toàn không chậm, nháy mắt đều biết nói Hoắc thăng là tại hoài nghi bọn họ. Hoài nghi là giữa bọn họ có người ác ý bán đứng như tuyết tiểu đội, tổn hại như tuyết tiểu đội ích lợi. Hừ, không sai, ta là như thế đoán, ta nói cũng đúng là ý tứ này. Ngươi lại vẫn dám thừa nhận. Hoắc thăng, ngươi dám vu hoan chúng ta ánh dạng đông tiểu đội, ta. Quách phủ. Hoắc thăng đã mắt quét ngang ánh dạng đông tiểu đội chúng thành viên sắc mặt, chỉ thấy hứa tình biểu tình rất là bình tĩnh, mà Quách phủ tắc rõ ràng đã là chịu không nổi hắn xúi dục. Hận không thể sống xé hắn dường như, cảm xúc dị thường kích động. Nếu không phải giang đông thần xuất khẩu ngăn trở, chỉ sợ quách phù đã là châu châu đa xe, không màng tự thân an nguy mà phóng đi tìm hoác thăng liều mạng. Đội trưởng, hắn hoài nghi chúng ta, hắn bằng cái gì hoài nghi chúng ta? Chẳng lẽ hắn không có hiểm nghi sao? Hắn nói là chúng ta hương cái kia cái gì mã lữ trưởng mật báo, ta xem rất có khả năng là hắn ngậm máu phun người, kỳ thật bọn họ là ở vừa ăn cướp vừa la làng. Chân chính mật báo làm hại túc như tuyết bọn họ người là hắn cùng hắn cái kia phó quan, còn có đảo thành võ Quách phủ, ngươi còn dám nói ngươi là cái dạng gì người? Chính ngươi trong lòng nhất rõ ràng bất quá, ngươi đã làm thực xin lỗi túc đội trưởng bọn họ sự, còn thiếu sao? Quách phủ, không phải ta cáo mật, thật sự không phải ta. Đội trưởng, thỉnh ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Mật báo, đối ta một chút chỗ tốt đều không có, ta vì cái gì muốn mật báo? là hắn bôi nhọ ta hoác thăng đem mật báo đầu mâu thẳng chỉ hướng quách phù khiến cho quách phù nháy mắt trở thành mọi người nhìn chăm chú tiêu điểm mà quách phù thật là sợ hãi người khác nhìn chằm chằm nàng xem nàng đều không cảm thấy sợ hãi chỉ có giang đông thần giờ phút này giang đông thần tầm mắt nhìn chằm chằm quách phù hơn nữa tầm mắt lạnh băng đến cực điểm phảng phất chỉ cần giang đông thần cho rằng quách phù dây tiếp theo nói không phải lời nói thật sẽ thân thủ chấm dứt quách phù mệnh người có chỗ lợi ta không có người có ngươi vẫn luôn ghi hận túc như tuyết túc như tuyết đã chết là ngươi có thể được đến chỗ tốt quách phủ giang đông thần này thanh quách phủ kêu đến trước khi lạnh hơn không phải ta mật báo thật sự không phải ta mật báo a ta không có khả năng làm hại người hại mình sự hại người hại mình mọi người đều nghe được quách phủ lời nói từ ngữ mấu chốt càng có mấy người nghi hoặc mà nhẹ niệm ra tiếng Trước đây ta đi ra ngoài khi, từng nghe đến căn cứ truyền ra tiếng gió nói có người ở khắp nơi bắt giữ không gian dị năng giả, ta tuy rằng không biết trong căn cứ người trảo không gian dị năng giả làm cái gì, lại là cái gì người ở mất công mà bắt giữ không gian dị năng giả, nhưng ta lại biết bị trảo nhất định sẽ không có kết cục tốt, nhất định sẽ không có chuyện tốt, cho nên ta không có khả năng hướng mã lữ trưởng mật báo, bán đứng lý hút. hơn nữa túc như tuyết bọn họ cũng đều biết ta là ánh dạng đông tiểu đội không gian dị năng giả nếu bọn họ biết mật báo người là ta ta khẳng định sẽ bị bọn họ trả thù ăn miếng trả miếng cho nên không phải ta cáo mật thật sự không phải ta a quách phủ tuy rằng ngươi như thế nói có thể thực dễ dàng khiến người dễ tin ngươi nói nhưng ta giang đông thần không phải ngốc tử đội trưởng nghe giang đông thần nói lời này quách phủ đã làm minh bạch giang đông thần là không chịu tin nàng Đem nàng về tới rồi cùng mã lưu trưởng một liệt người xấu danh sách, quách phù thất vọng cực kỳ. Các ngươi trước đem quách phù mang chỗ ở, chờ rửa sạch xong trong căn cứ tăng thi, ta sẽ tự mình áp quách phù đi tìm tiếu quân trường, truy cứu trách nhiệm nhậm. Đúng vậy. Giang Đông thần ra lệnh một tiếng, nhanh chóng đi tới hai gã ánh dạng đông tiểu đội thành viên, hai người một tả một hưu áp giải quách phù tức khắc phản hồi bọn họ ở xe thị căn cứ nội chỗ ở. Mà nhanh chóng xử trí song phạm sai lầm quách phủ Giang Đông Thần lại dục khải khẩu khuyên bảo hoác thăng trước bảo căn cứ, đi thêm cứu trợ túc như tuyết đáng người, chỉ là không đợi Giang Đông Thần lại lần nữa mở miệng, bị một tiếng súng vang uống rừng miệng. trăm 510 Giang Đông Thần phản bội. trăm 510 Giang Đông Thần phản bội. Giáo, cẩn thận. Phó quan tào sinh hô một tiếng cẩn thận, ở thương vang nháy mắt vọt tới hoác thăng trước mặt, cực lực đem hoác thăng che ở phía sau chính mình lại bất hạnh thường Cũng may thương thế không nặng, chỉ là bị viên đạn bắn cánh tay trái, mà cùng lúc đó, tào sinh vừa rồi vì hoắc thăng chắn một thương sau, liền lập tức sử dụng dị năng, thúc đẩy dị năng ninh ra dây đằng lưỡi dao sắc bén hung hăng thứ hướng dám can đảm hướng hoắc thăng nổ súng cùng đồ. Nhưng mà tào sinh phản kích như là sớm bị nổ súng người nhìn thấu, tào sinh chém ra dây đằng lưỡi dao sắc bén thế nhưng đông chốc cắm ở một đạo từ băng cứng cấu thành băng thuẫn. Tống nhân tài Bất luận là hoắc thăng Vẫn là Tào sinh, toàn đang xem đến băng thuẫn đồng thời cũng gọi ra đối bọn họ nổ súng người tên, trừ bỏ đê tiện tiểu nhân Tống Nhân Tài, chẳng lẽ còn có mặt khác băng hệ dị năng giả cùng Tống Nhân Tài giống nhau âm hiểm làm cho người ta sợ hay sao? Không sai, là ta. Lớn mật hoác thăng, Tào sinh hai người các ngươi dám giả chuyển tiếu quân trưởng mệnh lệnh, ý đồ bắt cóc 22, 23 chạy máy tiểu đội, còn không ngoan ngoan buông vũ khí, thúc thủ bát. Tống nhân tài hảo sinh đắc ý trước đó không lâu hắn vẫn là trong căn cứ tù nhân, hiện giờ thế nhưng một sớm phi thăng, đã chịu tiếu quân trưởng bắt đầu dùng. Hơn nữa vẫn là muốn hắn dẫn theo căn cứ binh lính thân thủ diệt trừ vẫn luôn cùng hắn thế bất lưỡng lập hoác thăng đám người, tống nhân tài không cao hứng mới là lạ. 22. 23 chạy máy tiểu đội binh lính nghe, đây là tiếu quân trưởng mệnh lệnh, tiếu quân trưởng muốn các ngươi nghe được mệnh lệnh đồng thời lập tức hiệp trợ ta cùng nhau xử trí địch nhân. Hắc thăng cùng Tào sinh ý đồ lừa gạt các ngươi làm ra đối căn cứ, đối căn cứ dân chúng bất lợi sự, các ngươi còn không mau mau hiệp trợ ta cùng nhau tiêu diệt phản đồ. 22, 23 chạy máy tiểu đội ngay lệnh, có thể về đơn vị, chúng binh lính ngay lệnh, có lẽ tìm kiếm công sự che chắn, chuẩn bị chiến đấu. Là, nghĩ đến sợ là vô luận là tiếu con trưởng, vẫn là tống nhân tài toàn đoán trước không đến. 22. 23 chạy máy tiểu đội các binh lính hiện giờ đã là tâm thuộc hóc thăng, không bao giờ sẽ nghe theo tiếu quân trưởng mệnh lệnh, thật sự là tiếu quân trưởng đương người một bộ, có người một bộ sự làm nhiều, đã là làm bọn hắn cảm thấy thất vọng buồn lòng. Tuy rằng trước mắt sự tình còn không có hoàn toàn biết rõ ràng, chúng binh lính cũng không biết kia phân dê thị căn cứ cầu viện tin rốt cuộc hay không thật là giả tạo, nhưng là bọn họ từng có người tận mắt nhìn thấy đã từng cùng bọn họ cùng chiến đấu quá. Lại bất hạnh chết trận chiến hữu người nhà bị tặng túc như tuyết đám người hộ tống đoàn xe, này lại là không thể nghi ngờ sự thật. Tiếu quân trưởng đáp ứng bọn họ nhận lời, không có làm được, đây cũng là không tranh sự thật. Vô luận túc như tuyết đám người hay không bị thi đàn công kích, bọn họ đều cần thiết muốn đi tự mình xác nhận không thể. Rốt cuộc những cái đó bị tiếu quân trưởng không biết lấy loại nào lý do lặng lẽ đưa ly căn cứ, đều là bọn họ chết đi chiến hữu trí thân, mà bọn họ cũng là. Bọn họ cũng có người nhà, không biết ngày nào đó bọn họ khả năng cũng sẽ chết trận Đến lúc đó, nếu bọn họ còn vô pháp làm rõ ràng tiếu quân trưởng là người, nếu tiếu quân trưởng thật là không tuân thủ tín dụng, nói chuyện không tính người xấu, như vậy bọn họ người nhà cũng đồng dạng sẽ đi vào đi trước lừng lấy hy sinh chiến hữu người nhà. Vết xe đổ 22, 23 chạy máy tiểu đội, nghe được tiếu quân trưởng mệnh lệnh, các người dám không tuân thủ mệnh lệnh. dám cùng dùng bỏ căn cứ phản đồ cùng nhau tạo phản, các ngươi thật là. Quân triều dài lệnh, dám can đảm trợ giúp hoác thăng trở cãi lời căn cứ, nhiễu loạn căn cứ trật tự giả giết chết bất luật tội. Nguyên lai like, tiếu quân trưởng cũng đều không phải là không có dự đoán được 22, 23 chạy máy tiểu đội sẽ chịu hoác thăng kích động, mà không tuân thủ mệnh lệnh của hắn. Tiếu quân trưởng sớm lưu có hậu tay, phòng bị bị hoác thăng kích động 22, 23 chạy máy tiểu đội tạo phản đâu. Chỉ nghe Tống Nhân Tài ra lệnh một tiếng, Tống Nhân Tài mang đến binh lính toàn đem họng súng nhắm ngay hoác thăng cùng 22, 23 chạy máy tiểu đội toàn thể binh lính. Giang đội trưởng Tiếu quân trưởng có lệnh, mệnh ngươi cùng ta hợp tác, cùng nhau tiêu diệt sát có tổn hại căn cứ ích lợi hoác thăng đám người. Tiếu quân trưởng muốn ta hiệp trợ ngươi cùng nhau giết chết hoác thăng cùng 22, 23 chạy máy tiểu đội chúng chiến sĩ. Không sai Nghe được Tống Nhân Tài truyền đến có quan hệ Tiếu Quân Trưởng mệnh lệnh, Giang Đông Thần không cấm nghe tiếng ngơ ngẩn. Sự tình chưa điều tra rõ, Tiếu Quân Trưởng như thế nào có thể vọng hạ mệnh lệnh, thậm chí một lần nữa bắt đầu dùng khả năng nhân cơ hội giết chết thành phố A căn cứ thống xoái tư lệnh đầu sỏ gây tội Tống Nhân Tài. Chẳng lẽ hết thể thật bị hoác thăng bất hành liêu, chuyện xấu thật là Tiếu Quân Trưởng làm, mà mã lưu trưởng bất quá là thế Tiếu Quân Trưởng bối hát qua. Thật là Tiếu Quân Trưởng mệnh lệnh Giang Đông Thần không dám tin tưởng mà hỏi lại Tống Nhân Tài là Giang đội trưởng, ngươi nên sẽ không cũng tưởng noi theo hoác thăng đám người, cũng dục cái lời tiếu quân trưởng mệnh lệnh, cùng căn cứ, cùng quân đội đối nghịch đi. Tống Nhân Tài thật là một nhân tài, hơn nữa Tống Nhân Tài gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ bản lĩnh càng là lợi hại. Nói chuyện gian, Tống Nhân Tài đã đem kẻ phản bội chụp mũ hung hăng khâu ở Giang Đông Thần đầu, chỉ cần Giang Đông Thần dám thừa nhận. Hàn thế tất sẽ dẫn người đem giang đông thần cùng hoác thăng đám người cùng nhau loạn thương đánh chết. Không. Ta đương nhiên không có cùng quân đội không qua được, muốn cãi lời tiếu quân trưởng mệnh lệnh y tứ. Ta chỉ nghĩ muốn làm rõ ràng, này Phong nói là đến từ dê thị căn cứ cầu cứu tin rốt cuộc là thật là giả. Hay không là người giả tạo. Mà tiếu quân trưởng hay không có chiếu trước đây hắn từng nhận lời căn cứ quân doanh chiến sĩ nói làm. Thật tốt hảo dàn xếp vì nước hy sinh thân mình các chiến sĩ người nhà, vẫn là hắn vẫn chưa chiếu hắn trước đây nhận lời làm, mà là trộm đem những cái đó người nhà nhóm lặng lẽ đưa ra căn cứ. Giang Đông thần cử với tay hướng Tống Nhân Tài đặt câu hỏi. Những việc này, Giang đội trưởng hỏi ta, không cảm thấy hỏi sai người sao. Ta lại như thế nào biết này đó? Giang đội trưởng nếu muốn biết này đó nội tình. Vẫn là trước hết mời Giang đội trưởng hiệp trợ ta xử quyết rất phản đồ hoắc thăng đám người lại đi hỏi Tiếu Quân Trường Hảo, tin tưởng đến lúc đó Tiếu Quân trưởng nhất định sẽ cho Dư Giang đội trưởng ngươi một cái vừa lòng hồi đáp. Ngươi hiện tại hỏi ta, ta có thể đáp cũng chỉ là không biết ba chữ. Tống Nhân Tài làm ra hồi đáp nói. Nghe được Tống Nhân Tài tự xưng không biết, không rõ nội tình, Giang Đông Thần đã là đại khái đoán được nội tình đến tuột cùng là như thế nào. Tiếu quân trưởng một lần nữa bắt đầu dùng tống nhân tài, là vì diệt trừ Hoắc thăng, mà tiếu quân trưởng sở dĩ muốn nhanh chóng diệt trừ Hoắc thăng, nhất định là bởi vì Hoắc thăng biết có quan hệ hắn là người xấu nội tình, cho nên người xấu là tiếu quân trưởng. Câu cứu tin hẳn là thật sự, vì nước hy sinh thân mình chiến sĩ người nhà bị lấy có lẽ có lý do đưa ra căn cứ sự cũng là thật sự. Thúc như tuyết đám người thật sự gặp được thi triều, gặp được nguy hiểm. Đã là trước hai vấn đề tống giáo đắp không ra, ta còn có cuối cùng một vấn đề muốn hỏi, ngươi có biết này đảng tang thi đến tuột cùng là từ lâu tới? Có phải hay không từ dê thị căn cứ tới? Giang Đông thần ngươi cái gì ý tứ? Không có gì ý tứ, ta chỉ là hoài nghi tiếu quân trưởng ám dở cho quỷ, ý đồ hại chết túc đội trưởng cùng với bọn họ hộ tống đi dê thị cái gọi là khoa học kỹ thuật nhân viên thôi. Giang Đông thần ngươi cũng muốn tạo phản. Tạo phản nói không? Ta chỉ là không quen nhìn tiếu quân trưởng cách làm thôi. Hoác thăng, ta giúp ngươi cùng đi cứu người. Giang đội trưởng, đa tạ. Không khách khí, ai làm trước đây tốc đội trưởng từng đã cứu ta mệnh, ta hiện tại cứu nàng cũng là hẳn là.